Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện tôi mang thai đứa bé của nhân vật Phản Diện. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com. Trường 41, mẹ con đều bình an. Thời gian từ từ trôi qua thời gian Diệp Trăn bị đẩy vào phòng sinh đã qua 3 giờ. Mà trong 3 giờ này, lâu lâu chỉ có bác sĩ và y tá bước nhanh ra vào phòng sinh, nhóm người lục Bắc Xuyên cũng không dám cản trở những vị bác sĩ và y tá kia ra để hỏi, chỉ sợ làm trễ nãi bọn họ. Cũng hơn 3 giờ rồi. Sao chăn chăn còn chưa có đi ra? Người đầu tiên không giữ được bình tĩnh lại là lục lão tiên sinh, hai tay ông dệt vào nhau nắm chặt cây gậy thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Lục phu nhân mặc dù nóng lòng, nhưng cũng đã từng có kinh nghiệm sinh con, bà an ủi lục lão tiên sinh. cha, cha đừng có vội, lúc này mới có 3 giờ mà thôi, năm đó lúc con sinh bác Xuyên cũng phải hơn 5 giờ mới được ra ngoài. Lần này chỉ sợ phải đợi lâu hơn một chút hay cha đi nghỉ ngơi trước đi, sau khi chăn chăn ra chúng con sẽ đi gọi cha. Lục lão tiên sinh một đêm ngủ không ngon, lại dáng chống đỡ ngồi đến tận bây giờ, lư quản thật sự rất lo lắng cho thân thể của ông, cũng cùng lục phu nhân khuyên bảo nói, đúng vậy đó lão tiên sinh, bây giờ ngài ngồi đây cũng không giúp được gì, huống chi tối hôm qua ngài cũng ngủ không ngon. Hay là ngài đi nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sau khi thiếu phu nhân ra chúng tôi sẽ đi gọi ngài ngay lập tức để ngài giữ tinh thần phấn chấn chơi với cháu chắc ngài thấy sao? Lục lão tiên sinh khoát khoát tay, vô cùng cố chấp. Đừng khuyên tôi nữa, thân thể của mình như nào tự tôi biết lúc này mới có bao lâu. Yên tâm đi tôi chịu đựng được, lục lão ra cố chấp thật sự không có cách nói hết lời cũng không nghe khuyên bảo. Không còn cách nào, lục phu nhân và lưu quản gia cũng không nói tiếp nữa, đành phải để lục lão tiên sinh tiếp tục ngồi ở đây cùng nhau chờ đợi. À đúng rồi, bác Xuyên à, con đã thông báo tình huống của chăn chăn cho bên nhà Diệp Gia chưa? Mặc dù lục phu nhân cũng không thích Diệp Gia, nhưng dù sao Diệp Gia cũng là con gái của Diệp Gia. Con gái của mình sắp sinh mà không nói cho cha mẹ ruột như vậy cũng không hay cho lắm. Từ lúc Diệp chăn vào phòng sinh đến bây giờ, lục bác xuyên vẫn giữ nguyên một tư thế dựa ở trên tường cứng nhắc không nhúc nhích chân mày buông xuống nhìn chằm chằm mặt đất cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lục bác xuyên cũng không đáp lại ngay lập tức lục lão ra ngược lại ngưng lông mày hỏi cái gì chuyện chăn chăn vào bệnh viện mọi người không nói cho Diệp ra sao. Lục lão gia vốn là một người nặng quy củ, mặc dù mơ hồ biết được những chuyện lùm xùm bên Diệp gia, cảm thấy Diệp gia cũng không đáng tin cậy, nhưng chuyện quan trọng như vậy, sao có thể không thông báo một tiếng cho bọn họ. "Đều do con, cả ngày qua bận rộn quá nên đầu óc choáng váng, quên mất phải gọi điện thông báo cho bà thông gia một tiếng." Lục phu nhân luôn miệng nói, "Bây giờ con lập tức đi gọi ngay đây." Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Lục Bác Xuyên liền ngăn cản bà. "Đợi sau khi chăn chăn ra đi ạ." Nhưng Bọn họ có tới hay không cũng vô dụng mà thôi. Lục Bác Xuyên đối với chuyện của Diệp Gia lại phá lệ tỉnh táo vô cùng. Trong một năm Diệp Trăn dưỡng thay, Lục Bác Xuyên có thể nói là nhắm mắt làm ngơ với Diệp Gia. Diệp Gia nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản, lại hết lần này tới lần khác khẩn cầu Lục Bác Xuyên giúp đỡ một tay, nhưng lần nào Lục Bác Xuyên cũng chỉ lặng lẽ đối đãi, không nói hỗ trợ cũng không nói không giúp đơn giản chỉ là để cho Diệp Gia còn sống sót. Những việc này cũng coi như là cảm ơn Diệp Gia đã dưỡng dục Diệp Trăn nên người mà thôi. Trong quá khứ Diệp Trăn phải nhận mọi sự đãi ngộ không công bằng hắn không có cách nào quay ngược lại thời gian. Hắn chỉ hy vọng tương lai Diệp Trăn sẽ không phải chịu một chút vì khuất nào nữa. Cái này mẹ lục ngưng lông mày trên mặt viết rõ từ không đồng ý. Thái độ của lục bác xuyên vẫn rất cường ngạnh thản nhiên nói chuyện này con tự biết phải làm gì mẹ không cần chen vào đâu à. Lục lão ra muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy lục bác xuyên không thay đổi sắc mặt lại nuốt lời nói xuống bụng. Ông thở dài, được rồi được rồi, bây giờ lục ra là lục bác xuyên làm chủ con cháu tự có phúc của con cháu, ông già này cũng không nên quản quá nhiều. Sau một trận thở ngắn thở dài đầy lo lắng, cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, mọi người đều đồng loạt đứng lên. Bác sĩ mang thần sắc mỏi mệt kéo khẩu trang xuống, nhìn một nhóm người lục bác xuyên. Ngay giây phút bác sĩ không nói lời nào tim lục bác xuyên đã nhảy tới tận cổ rồi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vô số các loại khả năng trong nháy mắt khiến hắn vô thức nín thở. Đứa bé vẫn chưa sinh ra, dựa vào tình huống bây giờ thì không thể chọn cách sinh thường được nếu như cần thiết chúng tôi sẽ bắt buộc phải chọn sinh mổ. Lục tiên sinh chuyện này cần anh, không đợi bác sĩ nói xong, lục bác xuyên trầm mặt. Để tôi vào, bác sĩ chủ nhiệm hơi trì trệ, ngay sau đó liền gật gật đầu, dẫn lục bác xuyên vào phòng sinh đi qua hành lang dài rằng giặc mới đến được phòng sinh chính trong nháy mắt vừa đẩy cửa ra tiếng kêu thê thảm liền đập vào màng nhĩ lục Bắc xuyên giống một cây đao vô hình đâm từng nhát vào trái tim hắn Diệp chăn nằm trên bàn giải phẫu phối hợp với y tá dùng sức hô hấp cả người đầy mồ hôi mờ u bàn tay cầm chặt lấy bàn giải phẫu nổi hết cả gân xanh thấy cảnh này lục Bắc xuyên đau lòng bước nhanh đến bên bàn giải phẫu khẩn trương nhìn Diệp chăn một cách chăm chú Chăn Trân à nhìn anh đi anh ở đây này. Diệp chăn nghe được giọng nói của hắn kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy thống khổ thở hồng hộc nhìn lục bác xuyên bên cạnh giống như vẫn có chút không thể tin nổi nói. Anh tại sao anh tại sao anh lại vào đây? Lục bác xuyên không nói lời nào cầm lấy tay của cô. Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên ở đây rồi mới phải. Từ khoảnh khắc Diệp chăn tiến vào phòng sinh, hắn cũng nên theo vào chứ không phải đợi ở bên ngoài, ném Diệp chăn chơ trụi lẻ loi vào phòng sinh. À em em đau quá, Lục Bắc Xuyên cái tên hỗn đản này, em không muốn sinh nữa. Diệp Trăn giống như bắt được cây cỏ cứu mạng mà gắt gao nắm lấy tay Lục Bắc Xuyên. Bà Lục đã có thể nhìn thấy đầu của em bé rồi, mau dùng sức đi. Diệp Trăn sống chết nắm lấy mờ u bàn tay Lục Bắc Xuyên, nhịn không được lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt. Đau quá, không sinh nữa tôi không muốn sinh nữa. Khuôn mặt lục bác xuyên vẫn bình tĩnh cắn chặt răng hàm không nói một lời nào, nhưng mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh và đường cong căng cứng của bộ mặt lại khiến hắn bại lộ nội tâm sợ hãi của mình. Hắn nghe giọng nói của y tá và tiếng gào suy yếu của Diệp Trăn, lồng ngực đau đớn giống như bị nhào nặn đau đến mức ngừng đập. Nếu như biết trước sinh con là một chuyện đau đến muốn chết như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho Diệp Trăn đi qua quỷ môn quan một lần nào nữa. Lục Bắc Xuyên mặc kệ để cho Diệp chan cấu mu u bàn tay hắn chảy ra vết máu, hắn vẫn không ngừng chấn an Diệp Trăn. Đừng sợ có anh ở đây, anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Một người phụ nữ phải yêu anh biết bao nhiêu thì mới có thể nguyện ý sinh con cho anh. Lục Bắc Xuyên không biết Diệp Trăn yêu hắn bao nhiêu, hắn chỉ biết về sau hắn sẽ yêu Diệp Trăn thật nhiều hơn nữa, sẽ không để cho cô chịu đau khổ dù chỉ là một chút. Giống như sự tồn tại của lục bác xuyên đã tiếp thêm cho Diệp Trăn có thêm sức lực và dũng khí cô cắn chặt răng, ngửa đầu sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể. a, đầu đã ra được rồi. Y tá kinh hô, đầu ra được rồi thì cả cơ thể phía sau cũng ra dễ dàng hơn. Diệp Trăn nằm vật xuống bàn giải phẫu thờ hồng hộc tiếp tục phối hợp với lời của bác sĩ chủ nhiệm. Bác sĩ chủ nhiệm sử dụng thành thảo công cụ giải phẫu thấy cả người đứa bé đã chui ra hết liền nhanh tay cắt dây rốn của nó. Trong phòng sinh bỗng chốc tràn ngập tiếng khóc to của em bé. Lục phu nhân và lục lão ra chờ ở ngoài cửa phòng sinh nghe thấy tiếng khóc này, hai người đồng loạt nhìn nhau, sau đó ăn ý quay lại nhìn về hướng cửa phòng sinh. Đèn trên cửa phòng sinh rốt cục cũng tắt, bác sĩ chủ nhiệm lại đi ra từ phòng sinh, nhìn hai người sau đó nở một nụ cười mệt mỏi. Chúc mừng lục lão tiên sinh và lục phu nhân cả mẹ và con đều bình an rồi. Sự lo lắng căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng Lư quản gia đỡ lấy lục lão ra, nở một nụ cười, trong khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Lão tiên sinh, lần này ngài có thể yên tâm được chưa? Mẹ con đều bình an rồi. Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lục lão tiên sinh vui mừng, khóe mắt còn lué ra lệ quang, ông run run dày dày đứng lên, miệng không ngừng lặp lại. Tốt rồi, tốt rồi, lục phu nhân chắp tay trước ngực nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, cảm tạ trời xanh. Một y tá ôm em bé ra cười với lục phu nhân và lục lão ra, nói chúc mừng cả nhà, mẹ con đều bình an rồi. Lục bác xuyên đi ra từ phòng sinh, sắc mặt trắng bạch. Cơ hồ trong nháy mắt y tá xuất hiện, lục phu nhân và lục lão ra đã cùng nhau tiến lên, ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn đứa bé đang nhu thuận ngủ trong tã lót. Đứa bé trông thật giống bác xuyên, lục lão ra cười hiếp mắt đùa nghịch với em bé. Cháu ơi, cụ là cụ của cháu này, mở mắt ra nhìn cụ đi cha cha xem đứa nhỏ này đi, cái mắt này, cái mũi này, cái miệng nhỏ này. Giống như đúc bác xuyên khi vừa mới ra đời. Đứa bé, đứa bé bao nhiêu cân vậy? Em bé vừa mới ra đời làn da và ngũ quan vẫn còn nhăm nhúng, ngay cả mắt cũng không thể mở ra nổi thì làm sao mà nhìn ra được giống nhau như đúc? Y tá kia cười nói, lục lão tiên sinh, lục phu nhân, em bé 6 cân 7, rất khỏe mạnh. Ánh mắt lục phu nhân nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực cô y tá, một đứa bé nhỏ và yếu ớt như vậy, ngay cả chạm vào bà cũng không dám. Chỉ sợ nó giống như búp bê xứ, đụng một cái thì sẽ vỡ. Bây giờ chúng tôi phải đưa đứa bé đi giám hộ, người trong nhà có thể đi cùng được không ạ? Lục bác xuyên thấp giọng nói, mẹ, mẹ đi giám hộ trước đi, con ở lại đợi chăn chăn ra. Lục phu nhân liên tục gật đầu, nhắm mắt theo đuôi y tá đi giám hộ cho em bé. Lục Bắc Xuyên tiếp tục kiên trì chờ ở ngoài phòng sinh. Ít nhất là nửa giờ sau, Diệp Chân lúc này mới được y tá đẩy ra. Lục Bắc Xuyên cúi đầu xoa mái ướt tóc thấm ướt, nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Chân, sau đó thấp giọng nói, "Vất vả rồi." Trải qua năm tiếng sinh, giờ phút này ngay cả sức để nâng đầu ngón tay lên Diệp Chân cũng mất hết, sinh con xong còn chưa kịp nhìn một cái đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, một lần nữa tỉnh lại, toàn thân trên dưới đều cảm thấy sạch sẽ thoải mái, hiển nhiên là đã có người lau sạch giúp mình. Lệch nghiêng đầu, liền đối mặt với một ánh mắt vẫn không hề chớp mắt nhìn cô. Tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào không thoải mái nữa không? Diệp Trăn không suy nghĩ nhiều như hắn, chỉ hỏi con đâu. Lục phu nhân ôm em bé bên cạnh nghe vậy, cười nhẹ nhàng ôm đứa bé đến trước mặt Diệp Trăn. Em bé ở đây. Lục phu nhân nói, chăn chăn, con yên tâm đi, em bé 6 cân 7, rất khỏe mạnh. Diệp chăn cưỡng ép chống lại mí mắt mỏi mệt nặng nề, dẫy ruộng ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ rực nhăn nhúm của đứa bé. Em bé rất ngoan, nằm trong ngực bà nội ngủ không nhúc nhích nhìn bàn tay nhỏ nhắn của bé khiến nước mắt Diệp chăn trong nháy mắt rơi xuống. Đây chính là đứa bé cô cực khổ hoài thai 10 tháng sinh ra, một miếng thịt rơi xuống từ trên người cô. Là thành quả mấy tiếng cô nằm trên bàn giải phẫu, đi vòng qua quỷ môn quan một lượt để sinh ra. Đây là bảo bối chân quý nhất của cô, đáng để cô dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nó. Cái gì mà nhân vật phản diện, cái gì mà thiểu thuyết, cái gì mà kết cục. Cái gì Diệp Trăn cũng không thèm nghĩ. Nếu có người dám làm tổn thương con của cô thì cô nhất định sẽ khiến cho người kia phải trả giá đắt. Thế nhưng, Diệp Trăn nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được nhìn đứa bé một cái liền trực tiếp khóc lên. Đứa bé cô cực khổ sinh ra, tại sao lại xấu như vậy? Chương 42, em bé, phần lớn những em bé vừa sinh ra sẽ không được xinh đẹp cho lắm, có rất ít em bé vừa mới ra đời đã trắng trắng mập mập. Đa số đều giống như Diệp Trăn thấy, làn da hiện ra màu tím, màu xám hoặc là màu đỏ sẫm, khuôn mặt nhỏ bằng phẳng, làn da nhăn nhúm y hệt như một ông già nhỏ. Diệp Trăn nhìn thoáng qua ngũ quan anh Tuấn của Lục Bắc Xuyên, sau đó lại nhìn thoáng qua làn da trắng noãn trên cổ tay mình, rồi lại sờ soạn ngũ quan trên mặt làm sao cũng không thể tin được ông già nhỏ toàn thân đỏ tía trước mặt lại là đứa con trai mà mình cực khổ sinh ra. Trong suy nghĩ của cô, em bé vừa ra đời không phải hẳn là sẽ trắng trắng mập mập có một đôi mắt to tròn xinh đẹp hay sao? Tại sao em bé mà cô sinh ra lại xấu như vậy? Sự tương phản quá lớn. Diệp chăn khó có thể tiếp nhận được nhìn đứa bé một cái sau đó liền trực tiếp khóc ầm lên. Diệp chăn vừa khóc đã khiến cho mọi người trong phòng bệnh giật này cả mình. Chăn chăn có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không? Lục bác xuyên lo lắng đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi gọi bác sĩ. Diệp chăn vội vàng gọi hắn lại. Em không sao, vậy tại sao lại khóc? Diệp chăn một mặt ái náy cố nén tiếng nức nở. Thật sự xin lỗi, lại sinh ra đứa bé xấu như vậy. Mẹ Lục nghe xong, nở nụ cười, làm mẹ con tưởng rằng có chuyện gì lớn. Không sao, không sao, lần đầu tiên con làm mẹ tất nhiên không có kinh nghiệm, em bé vừa mới ra đời đứa nào cũng như vậy hết mà, đợi một thời gian khuôn mặt sẽ dần nở ra, đừng nghĩ bảo bảo xấu, về sau nó sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn đó. Thật à, mẹ lừa con làm gì? Lúc trước lúc mẹ sinh Bắc Xuyên cũng như thế này này, cả người nhăn nhúng, đầu còn nhọn nhọn xẹp sẹp giống như con khỉ nhỏ vậy, thế nhưng bây giờ con xem đi, Bắc Xuyên đẹp trai biết bao. Lục bác xuyên biểu lộ cứng ngắc cũng không phụ họa theo mẹ lục an ủi dịp chăn Có lẽ là mẹ con đồng lòng tiểu gia hòa vốn đang lặng lặng nằm trong ngực mẹ lục giống như nghe được tiếng khóc của mẹ mình Sau đó cũng nhắm mắt há mồm gào khóc khóc giống lên Tiếng khóc to, vang tận mây xanh Mẹ lục đau lòng đến nỗi mi tâm nhíu chặt lại ôm em bé trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành, Nhưng hình như em bé đã ngủ hơn nửa ngày rồi nên đã khôi phục lại được sức khỏe cho nên mẹ lục dỗ cả buổi cũng không thể khiến bé dừng lại được Em bé khóc đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt làm bà nội cũng đau lòng. Chăn chăn à con đến ôm cháu đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đứa bé đã được ôm đến trước mặt Diệp chăn. Em bé nhỏ nằm co quắp trong tã lót, rõ ràng cũng có chút lớn, nhưng trong mắt Diệp chăn nhìn thấy lại giống như còn không lớn bằng bàn tay của cô vậy. Diệp chăn cẩn thận từng ly từng tí ôm con vào trong ngực lòng bàn tay thả lỏng nhẹ nhàng mềm mại cô học dáng vẻ của mẹ lục nhỏ giọng rỗ dành em bé. Cũng thật là kỳ quái, ở trong ngực mẹ lục nó còn lớn tiếng khóc nhưng vừa được Diệp Trăn ôm vào trong ngực thì đã lập tức không còn khóc nữa. Con mắt vẫn chưa mở ra được mà đã nhìn về phía Diệp Trăn cười khanh khách. Lòng Diệp Trăn mềm mại thành một mảnh, đưa ngón trỏ ra nắm lấy bàn tay của Bảo Bảo. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, giống như ngay cả xương cốt cũng mềm. Cô không dám dùng quá sức chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đặt lên trên mờ u bàn tay của Bảo Bảo chỉ sợ thương tổn tới em bé yếu ớt như vậy quả nhiên vẫn là người mẹ tốt nhất. con vừa mới ôm một cái mà tiểu gia hỏa này đã liền không khóc nữa kìa. tiểu gia hỏa trong ngực cười cười phun lên bong bóng, bộ dáng nhỏ nhắn híp mắt cười trông quả thực rất ngốc. diệp chăn buồn cười nở một nụ cười tươi giói. diệp chăn phát hiện ở trong tã lót của bảo bảo có một một viên ngọc sáng long lanh, nhìn qua có vẻ được điêu khắc rất tỉ mỉ. đây là ngọc mà ông đặc biệt tìm từ miến điện một nhà điêu khắc nổi tiếng để tặng em bé chúc nó bình an đó. Viên ngọc này sang ông ánh long lanh không thì vết được chế tác tinh tế Diệp chăn không hiểu nhiều về ngọc nhưng cũng biết đồ vật do ông tặng chắc chắn có giá trị không nhỏ Ông đâu ạ, đùa em bé một hồi, Lục Bác Xuyên cũng không cho cô tiếp tục ôm em bé nữa Bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi cho thật tốt Rời vào đường cùng, Diệp chăn đành phải lưu luyến không rời giao đưa bé cho mẹ Lục Lục Bác Xuyên vừa dịch góc chăn cho cô vừa nói Ông chơi với con một lúc lâu, anh vừa khuyên đi nghỉ ngơi rồi Có lưu quản gia ở bên cạnh chăm sóc em đừng quá lo lắng. Tuổi tác của lục lão già đã cao, lại hết lần này tới lần khác không chịu thua cứ dáng chống đỡ nhất định phải nhìn thấy cháu chắt cho bằng được vừa được ôm chát vào trong ngực đã yêu thích không buông tay. Thẳng đến khi thân thể không chịu được nữa kháng nghị mới để cho mọi người đỡ đi nghỉ ngơi. Thấy em bé tỉnh gì Nguyệt liền đi pha sữa bột cho em bé. Mẹ lục một tay ôm, một tay cho đứa bé bú. Lục Bắc Xuyên cũng bị mẹ lục kéo lại ở bên người, nói liên miên lải nhải về những chuyện cần chú ý khi chăm sóc em bé. Pha sữa bột không thể quá nóng, trước khi cho em bé bú con phải tự mình nếm thử trước đã, nếu thấy nhiệt độ phù hợp rồi hãng đốt cho em bé. Còn nữa, lúc cho bú phải nghiêng bình sữa nói một hồi, mẹ lục lại thở dài. Được rồi, được rồi, con bận nhiều việc, có nhiều hôm còn không về nhà được chắc chắn cũng không chăm sóc cho cháu của mẹ được mấy ngày đâu. Nhớ ngày đó lúc bà sinh Lục Bác Xuyên, không phải là cũng như vậy sao? Lục thiếu nhân đi làm sớm về trễ căn bản rất nóng nảy không coi đứa con vừa mới ra đời ra gì. Mặc dù trong nhà có gì nguyệt, nhưng mẹ Lục vẫn không yên lòng, luôn mang Lục Bác Xuyên theo trên người để dễ chăm sóc hơn. Từ nhỏ đến lớn mẹ Lục vẫn luôn cảm thấy mười phần có lỗi với Lục Bác Xuyên, không có cha ở bên cạnh chăm sóc tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha cho nên mới hình thành nên cái tính cách lạnh lùng này của Lục Bác Xuyên. Bà không muốn cháu của bà vừa ra đời cũng sẽ giống như Lục Bắc Xuyên từ nhỏ đã thiếu hột tình yêu thương của người cha. Mẹ nói tiếp đi, Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn nằm trên giường bệnh một chút thấp giọng nói con sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt. Mẹ Lục sưỡng sờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười. Đến cùng vẫn là đứa con trai mà thầm như bà tự mình dạy dỗ nên người không ích kỳ giống như Lục Thiếu Nhân. Ánh mắt trời màu vàng ấm áp xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào phòng, lục Bắc xuyên đưa lưng về phía bệnh cửa sổ chuyên chú nhìn đứa bé nghe, mẹ lục dậy bảo, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc càng phát ra loại cảm giác cấm dục mê người. Nhìn một màn ấm áp này, khóe miệng diệp chăn liền phát họa ra một nụ cười thỏa mãn. Một nhà bọn họ hạnh phúc ấm áp như vậy, làm sao mà cả nhà có thể biến thành nhân vật phản diện được? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa có y tá đẩy cửa vào thấp giọng hỏi, Lục tiên sinh có mấy người vừa tới, nói bọn họ là cha mẹ của bà Lục muốn đến thăm cô ấy. Lúc này Diệp Trăn mới chú ý tới từ lúc cô nằm viện đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng của cha mẹ Diệp đâu. Lục bác xuyên gật đầu, để bọn họ vào đi. Đối với Lục ra mà nói, bao cả một tầng của bệnh viện này chỉ vẻn vẹn để cho Diệp Trăn nghỉ ngơi thật tốt là một chuyện nhỏ. Lục Bác Xuyên đã phân phó, những ai không có phận sự thì không nên tùy tiện cho vào. Cho nên khi cha mẹ Diệp Gia nhận được tin tức vội vàng chạy đến bệnh viện liền bị y tá ngăn cản lại ở bên ngoài. Người ngoài đều cho rằng con gái Diệp Gia được gả cho Lục Bác Xuyên cũng tương đương với việc ôm được cái bắp đùi của Lục Gia, về sau Diệp Thị đã có Lục Thị che chờ cho tương lai cũng sáng sủa rộng mở. Tất cả mọi người đều cười chúc mừng cho cha Diệp, người tích sĩ diện như cha Diệp bề ngoài thì cười cười đón nhận thành ý, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắng chát. Chỉ có mình ông ta biết từ sau khi Diệp Trăn và Lục Bác Xuyên kết hôn đến nay, Lục Thị không chỉ không giúp công ty của ông một tay, mà ngay cả gặp ông ta thôi hắn cũng không chịu. Hắn là Tổng Giám Đốc Lục Thị, không muốn gặp thì tất nhiên có bảo vệ ngăn cản lại. Cho dù cha Diệp có lấy cớ là Diệp Trăn thì cũng không thể gặp mặt được với Lục Bác Xuyên. Càng khó xử hơn đó là ông ta quanh co đi tìm Diệp Trăn, muốn thông qua Diệp Trăn gặp được lục Bắc xuyên để nói một chút về chuyện đầu tư, nhưng Diệp Trăn lại nhiều lần lấy cớ mang thai để từ chối. Đứa nhỏ này đã sớm không còn là đứa con gái chất phát hướng nội trước kia nữa rồi, bây giờ nó duyên dáng yêu kiều thông minh hiểu chuyện tự có ý nghĩ của riêng mình cũng bắt đầu sinh ra hiểm khích với cha mẹ rồi. Cha Diệp biết đây là hậu quả của việc lúc trước coi thường Diệp Trăn tự làm tự chịu không trách được ai khác cho nên lúc nghe được cuộc điện thoại của Lục Bắc Xuyên, ông ta liền liên tục dặn dò mẹ Diệp bảo bà biểu hiện tốt trước mặt Diệp Trăn một chút. Một đứa con gái ưu tú như vậy không thể lại đối xử với nó giống như lúc trước được. Có cơ hội để đền bù thì nhất định phải đền bù. Nếu Diệp Trăn không chấp nhận tha thứ thì ít nhất nó cũng sẽ không kết thù với ông ta. Cha mẹ Diệp ra tự mình mang rất nhiều thuốc bổ đắt đỏ vào phòng bệnh thấy Diệp Trăn làm bộ muốn ngồi dậy, cha Diệp liền tranh thủ buông mấy túi đồ trong tay xuống. Còn vừa mới sinh xong. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Diệp chăn cười cười cũng không kiên trì muốn ngồi dậy nữa. Ai, đứa nhỏ này thực sự là sinh con là một chuyện lớn như vậy tại sao lại không thông báo cho cha mẹ? Nếu không phải do bác xuyên gọi điện thoại cho cha thì cha cũng không biết con đã sinh rồi đâu. Chỉ biết con đang nằm ở phòng chờ sinh cha và mẹ đã chuẩn bị không ít thuốc bổ mang tới cho con trong lúc đợi sinh này, không nghĩ tới nhoáng một cái mà con đã sinh xong rồi. Con thấy thế nào, sinh có thuận lợi không? Vâng, vẫn ổn à, vậy là tốt rồi, lúc trước khi mẹ con sinh hai chị em bọn con đã khiến cha sợ hãi lắm đó Không sao là tốt rồi, cha Diệp ngồi bên cạnh nói cả buổi với Diệp Trăn, mẹ Diệp lại chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không nói một lời Giống như có một tầng ngăn cách vậy, từ đầu đến cuối bà vẫn không thân mật nổi với Diệp Trăn Cha Diệp nhìn đứa bé trong ngực lục phu nhân, đi tới nhìn Ông ta trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cười tùm tỉm nói, đây chính là cháu ngoại của tôi sao? Đứa nhỏ này trông thật giống Bắc Xuyên. Cái mắt này, cái mũi miệng này, lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu soái ca. Cũng thật là đúng lúc cha Diệp vừa mới thốt ra lời này xong, em bé đang nhô thuận nằm bú bình sữa liền nới lòng miệng, nghiêng đầu liếc về một bên, lớn tiếng khóc. Mẹ lục liền tranh thủ đặt bình sữa sang một bên, vỗ nhẹ nhẹ em bé dỗ dành Sao vậy? Tại sao lại khóc, mẹ, đưa em bé cho con bé đi ạ. Mẹ lục liền tranh thủ đưa em bé đang khóc nỉ non không ngừng đến trong ngực Diệp Trăn. Diệp Trăn nhẹ nhàng dỗ dành tiếng khóc của em bé trong ngực cô dần dần bé lại con mắt hé mở ra một khe hở nhìn Diệp Trăn. Cha Diệp nhẹ nhàng thở vào chuột giả cười nói, đứa nhỏ này dính mẹ nó thật. Đây là đứa bé Trăn Trăn cực khổ sinh ra, không dính mẹ ruột của nó thì dính ai nữa. Ánh mắt mẹ lục đặt ở trên người mẹ Diệp hỏi, Diệp phu nhân, khi đó bà mang xong bào thai, chắc lúc sinh hai chị em ra cũng không dễ dàng gì đúng không? Mẹ Diệp miễn cưỡng cười cười. Đúng rồi, hơn 20 năm trước điều kiện của bệnh viện phụ khoa không được tốt sinh tình tình ra thì không sao, nhưng lúc sinh Diệp chăn thì vị trí của bào thai lại bị lệch xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may là không sao chuyện đều đã qua rồi. Tình huống cụ thể như nào mẹ Diệp không nói cụ thể kỹ càng, chỉ nói sơ lược hiển nhiên cũng không muốn nghĩ tới hồi ức cũ nhiều. Lúc trước suýt thì đi qua quỷ môn quan, cả đời này bà ta cũng không muốn nhớ lại nữa. Diệp chăn ôm đứa bé, thản nhiên nói, đứa nhỏ này cũng là do con dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, cả đời này con sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ nó, sẽ không để cho nó chịu một chút xíu tổn thương nào. Trong nội tâm cô rất rõ ràng, không phải người mẹ nào trời sinh cũng sẽ yêu con của mình. Yêu và không yêu là lựa chọn của các bà mẹ, nhưng khiến Diệp Trăn không thể nào tiếp thu được chính là một người mẹ lại bởi vì suýt nữa chết trên bàn giải phẫu mà lạnh nhạt với đứa bé, lại còn quy hết mọi tội lên đầu con mình. Như vậy thật không công bằng. chương 43, Lòng mang quỷ thai, Diệp Trăn trong tiểu thuyết ngay từ nhỏ đã bị người nhà phân biệt đối xử, luôn phải sống dưới vòng sáng của chị mình. Tất cả mọi người luôn so sánh cô ấy với chị, ngày nào cũng có người nói cho cô ấy rằng chị cô ấy yêu tú đến cỡ nào, mà cô ấy lại bình thường cỡ nào. Lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, ánh mắt và lời nói bắt bè của những người xung quanh tích lũy lại tháng ngày, khiến Diệp Trăn hình thành nên bóng ma với Diệp Tình trở thành một cô gái có tính cách hướng nội, cảm xúc mẫn cảm và nhát gan. Đứa bé thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ sẽ rất tự ti, nhu nhược lo được lo mất không có cảm giác an toàn. Thì thật trong lòng Diệp Trăn đã sớm mang hận ý, chỉ là cô ấy quá nhát gan, cũng quá bất lực. Ở trước mặt cha mẹ Diệp Cường thế và người chị yêu tú như vậy, phần hận ý đó đành phải đè xuống thật sâu trong lòng. Thẳng đến khi chị và người đàn ông mà mình thích bỏ trốn với nhau, mình lại bị ép phải gà thay chị cho một người thực vật chưa tỉnh lại để chăm sóc cho hắn. Những năm qua bị đối xử không công bằng, sự oán hận và ghen ghét đã đạt đến cùng cực. Bóng ma bị đè nén lâu dài chiếm lấy lý trí của cô ấy tâm tình cũng trở nên vạn vẹo cực độ Cô ấy coi Lục Gia thành công cụ báo thù, nghĩ trăm phương ngàn kế để sinh được một đứa bé với Lục Bắc Xuyên giúp củng cố lại địa vị của mình ở Lục Gia cho dù Lục Bắc Xuyên có chán ghét mình đi chăng nữa. Nhưng sau này Lục Bắc Xuyên lại bị Diệp tình mê hoặc Diệp Trăn bị kích thích đến tột đỉnh triệt để lâm vào điên cuồng. Trong quãng thời gian giấu trong lòng oán hận lớn như vậy, cô ấy đối xử với đứa con mình sinh hà tất nhiên cũng không chứa đựng nhiều tình thương của mẹ. Cũng đồng giảng cô ấy xem con mình như một công cụ báo thù, ngay từ nhỏ đã dạy nó những tư tưởng âm tàn độc ác cho nên đứa bé càng lớn thì tính cách cũng càng vạn vẹo. Cộng thêm được lục bác xuyên nuông chiều, một nhà bọn họ cuối cùng phải chịu ác báo. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả ảnh hưởng của hoàn cảnh lớn lên đối với một người sâu không thể đo lường được. Nếu như mẹ Diệp có thể quan tâm Diệp chăn nhiều hơn, sinh hoạt thường ngày có thể tìm Diệp chăn để tâm sự vài chuyện có thể ôn nhu với Diệp chăn hơn một chút cho dù không cần dụng tâm giống như cách bà ta đối xử với Diệp tình, chỉ cần một vài đôi lời quan tâm mà thôi, thì đối với Diệp chăn mà nói cũng đã giống như được uống nước trong sa mạc khô cằn rồi. Đáng tiếc mẹ Diệp lại không như vậy. Nhìn bà ta giống như không nghĩ nhiều tới hồi ức sinh đẻ năm đó, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn ghét bỏ Diệp Trăn đó còn không phải ngày ngày đều nhắc nhở mình chuyện lúc trước bởi vì sinh Diệp Trăn mà suýt chút nữa đã chết trên bàn giải phẫu hay sao? Diệp Trăn ôm em bé trong ngực cô nhất định sẽ dạy dỗ, dùng hết khả năng của mình, đem mọi điều tốt nhất cho con, để nó được khỏe mạnh trưởng thành ở trong một gia đình ấm áp. Bi kịch của Diệp Trăn nhất định không thể tiếp tục dính vào con của mình được. Đứa nhỏ này cũng là do con dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. Đời này con sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ nó, sẽ không để cho nó chịu một chút xíu tổn thương nào. Nghe nói như thế, sắc mặt mẹ Diệp có xuất hiện một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Bà ta nhìn bé con trong tã lót chấn định cười nói, khoảng thời gian này khiến mẹ thường xuyên nhớ tới lúc trước mang thai, mẹ đã già rồi, nghĩ cũng nhiều thứ. Chuyện đã qua rồi trong lòng mẹ đều đã suy nghĩ thấu đáo, cũng biết ban đầu là mẹ sai, nhưng tiếc rằng, đạo lý này đến ngày hôm nay mẹ mới hiểu được. Nghe mẹ Diệp nói lời này, giống là đã thông suốt có ý tốt muốn cùng làm lại với Diệp Trăn. Mặc dù mẹ lục rất bất mãn với việc mẹ Diệp bất công, nhưng nếu như mẹ Diệp thật sự có thể nghĩ thông suốt về sau có thể san sẻ một chút tình cảm cho Diệp Trăn thì cũng không tệ lắm. Chăn chăn à còn đưa cháu cho mẹ đi, vừa rồi mẹ nhìn trên lưng em bé có mấy nốt đỏ khá lớn, để mẹ đi hỏi bác sĩ xem là có chuyện gì. Diệp chăn hiểu ý của mẹ lục giao đứa bé cho bà. Mẹ lục ôm đứa bé, lôi lục bác xuyên cùng rời khỏi phòng bệnh. Mẹ lục nhìn bộ dáng cao mày của lục bác xuyên, giận không chỗ phát tiết. Đừng lo cho vợ con, chăn chăn cũng không phải loại người hồ đồ, lúc chăn chăn vừa tới lục ra mẹ đã nhìn ra rồi. Nó luôn cất chứa tâm sự nặng nề trong lòng, hẳn là bởi vì Diệp Phu Nhân. Nếu như Diệp Phu Nhân thật sự có lòng muốn làm lại với chăn chăn thì đó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như trong lòng bà ta vẫn mang quỷ thai thì vợ con cũng không phải dễ bị lừa gạt đâu, đừng lo lắng quá. Lục bác Xuyên trầm mặc một lát mi tâm giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người nhà Diệp Trăn, điều này khiến ý nghĩ của cha Diệp đã sớm giấu ở trong lòng bật ra. Hắn đóng cửa phòng bệnh lại, thấp giọng vội vàng nói với Diệp chăn, chăn chăn à, chúng ta rốt cuộc vẫn là cha mẹ ruột của con, làm gì có đạo lý lúc con sinh con mà cha mẹ ruột không có ở bên cạnh. Cha thấy lục phu nhân rất coi trọng đứa bé kia, lỡ như trong quá trình sinh con phát sinh vài chuyện gì đó không may thì cha và mẹ con biết phải làm sao bây giờ. Diệp chăn dương ánh mắt tỉnh táo nhìn cha Diệp, cha, bây giờ cũng không phát sinh vài chuyện gì đó không may rồi, cha đừng quá lo lắng. Được được được là cha quá lo lắng, nhưng không phải cha chỉ đang lấy một thí dụ cho con thôi sao? Lục bác xuyên cũng thật là con sinh xong rồi mới gọi điện thoại cho cha. Diệp chăn duy trì trầm mặt. Chăn chăn à con xem đi, bây giờ con đã sinh con rồi, một công lao lớn như vậy, bây giờ con đưa ra yêu cầu gì với lục ra chắc là đều được đáp ứng hết. Cha Diệp thăm dò quan sát sắc mặt của Diệp chăn có vài lời cũng không biết có nên hay không. Cha có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ạ. Còn cũng biết đấy, công ty của cha kinh doanh vẫn luôn không được tốt. Trước kia công ty còn có hơn 500.000 nhân viên, có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp được thế nhưng gần đây chất lượng và năng suất càng ngày càng kém, công ty đã sa thải mấy nhóm người rồi, bây giờ cũng chỉ còn thừa lại khoảng trăm người toàn là cái thùng rỗng mà thôi. Không phải cha chỉ muốn nhờ con kêu lục ra trợ giúp một chút thôi sao? Cha không thể từ bỏ cái công ty này được, gần đây ấy cha đang chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư, chỉ cần rót tiền đúng chỗ thì sẽ thành công. Cha đã thấy chấp căn biệt thự trong nhà đi rồi nhưng vẫn còn chưa đủ, chăn chăn à còn có thể giúp cha một chút được không, nói với bác Xuyên về cái kế hoạch đầu tư này của cha một chút, để bác Xuyên trợ giúp tài chính cho cha được không. Trong lúc mang thai chuyện như này Diệp chăn đã nghe thấy cha Diệp nói đến nhiều lần. Ông ta thường xuyên gọi điện thoại đến, nhưng chưa được ba câu đã bẻ sang chuyện đầu tư. Nhìn bộ dáng trầm mặc của Diệp chăn, cha Diệp khẽ cắn môi tiếp tục nói chăn chăn à, cha chỉ nói vậy vì biết con có phân lượng trong người nhà lục gia mà thôi. Con yên tâm, lần đầu tư này chắc chắn sẽ kiếm ra được tiền, nếu không chắc chắn cha đã không nhờ con rồi. Khi còn bé không phải con vẫn thường nói đấy sao? Sau khi lớn lên muốn giúp cha, sẽ không để cha chịu cực khổ. Con có còn nhớ không? Mấy lần lục thiếu nhân đầu tư đều chưa từng kiếm được tiền, bị tổn thất là chuyện thường như cơm bữa. Trong tiểu thuyết, nếu như không nhờ Lâm chạm giúp đỡ thì ông ta đã sớm sụp đổ rồi. Diệp chăn nghĩ nghĩ, nói chuyện đầu tư con cũng không hiểu cho lắm, nếu như quả thật cha cảm thấy lần đầu tư này sẽ kiếm được tiền, vậy đợi chút nữa cha có thể đi tìm Lục Bắc Xuyên, ánh mắt của anh ấy tốt chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào đâu cha có thể yên tâm giao phó cho anh ấy. Thế nhưng cha Diệp bị mẹ Diệp chừng mắt ra hiệu ông ta không nên nói nữa. Cha Diệp không cam tâm, nhưng nhìn bộ dáng này của Diệp chăn giống như cũng không vui vẻ cho lắm, sợ nói quá nhiều lại thành sai nên ông cũng không nói nữa, ngồi ở một bên thở ngắn thở dài. Con đừng để tâm tới cha con, chuyện đầu tư cứ để ông ấy tí nữa tự mình đi tìm bác Xuyên trò chuyện đi. Mẹ Diệp thở dài, hai ngày này mẹ đã thông suốt rất rất nhiều điều, lúc trước mẹ làm sai rất nhiều chuyện, nhưng quá khứ trước kia cũng đều đã qua cả rồi, cho dù mẹ có hối hận đi chăng nữa thì cũng là vô ích. May là bây giờ con đang sống tốt mẹ cũng an tâm được rồi. Mẹ Diệp cầm tay Diệp Trăn liên tục lại nhảy phổ cập những kiến thức cần biết khi ở nhà chồng cho cô nghe tất cả đều là kinh nghiệm đúc kết lại của bà ta khi còn trẻ. Diệp Trăn nghe xong đều nhớ kỹ. Con biết rồi mẹ, sinh con rất tốn sức trong tháng này con phải cố bồi bổ nhiều một chút nhé tháng này được chăm sóc tốt thì sau này sức khỏe cũng tốt hơn nhiều đấy. Năm đó may mà có bà ngoại con chăm sóc mẹ con xem mẹ sinh tận hai chị em các con mà thân thể lại khôi phục tốt bao nhiêu, bây giờ cũng không thấy ốm đau chút nào. Nói đến đây, mẹ Diệp dừng lại một chút, à đúng rồi, việc con sinh con tình tình có biết không? Con chưa kịp thông báo cho chị ạ, vậy để tí nữa mẹ đi gọi điện cho nó, để nó đến bệnh viện thăm cháu trai. Mà con cũng đừng nóng giận, gần đây tình tình bận nhiều việc lắm, nửa năm rồi còn chưa thấy về nhà lận. Mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho nó nói chuyện chưa được hai câu đã treo máy rồi, con bé này cũng thật là... Từ sau khi Diệp tình hỏi thẩm vi nhân nghĩ như nào nếu mình tiến vào giới giải trí, không lâu sau cô ta liền nhờ được thẩm vi nhân tiến cử, dựa vào độ hot của thẩm vi nhân cộng thêm khuôn mặt có thể coi là thanh thuần của cô ta, nên cũng bắt đầu có khá nhiều người đón nhận còn được phong cho cái danh hiệu mối tình đầu quốc dân nhưng ở trong giới giải trí lại không bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp như Diệp Tình không có thực lực hay đóng bộ phim nào thì không được bao lâu sẽ nhanh chóng bị mọi người lãng quên mà thôi Diệp Tình không có chỗ chống lưng lúc đầu cô ta còn dựa được vào độ hot của Thẩm Vi Nhân nhưng dần dần sau này Thẩm Vi Nhân lại phải làm việc bận rộn cũng không dành quan tâm cô ta nữa sau khi Diệp Tình ký kết với công ty đại diện xong vẫn luôn không có tài nguyên nào cho nên bây giờ cô ta cũng không thể làm gì được mà chịu đựng Mẹ Diệp thấp giọng nói chăn chăn à Ban đầu là mẹ sai, bây giờ đã nhận ra rồi con và tình tình đều là con gái của mẹ. Lúc trước mẹ thực sự không nên đối xử bất công với con, con yên tâm đi, sau này mẹ nhất định sẽ đền bù lại cho con. Đền bù cái gì dịp chăn cũng không hề để tâm, dù sao trong lòng cô đã sớm xem lục ra như người thân của mình rồi. Ai đối xử tốt thật lòng với cô chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Những năm qua tình tình đối xử với con cũng rất tốt, luôn nghĩ đến con có cái gì tốt cũng sẽ trừ lại cho con một phần. Hai ngày trước mẹ gọi điện thoại cho nó, đa phần đều là hỏi về tình huống của con. Ánh mắt mẹ Diệp khẩn cầu nhìn cô, con xem bây giờ chị con đã lâm vào cảnh khốn cùng rồi, con là em nó, có thể giúp nó một tay được không? Diệp chăn nhíu mày, dạ, giúp cái gì à, giúp thẩm vi nhân làm đại ngôn cho lục thị không phải sẽ tốt hơn sao? Con xem xem có thể nói chuyện với bác Xuyên được không, sau khi lục thị giải ước với thẩm vi nhân thì cho tình tình làm đại ngôn. Thấy Diệp chăn không nói gì, mẹ Diệp lại vội vàng bổ sung, không phải mẹ thiên vị chị con đâu, nhưng con xem, bây giờ con đã là bà lục rồi, muốn cái gì thì có cái đó cũng mạnh hơn nhiều so với người chị đang dốc sức trong giới giải trí của con. Sau này cha mẹ đi rồi, trên đời này con cũng chỉ có một mình tình tình là người thân của con mà thôi, các con là chị em thì phải nâng đỡ lẫn nhau chứ. Mẹ cũng chỉ đang suy nghĩ cho con mà thôi, không muốn sau này con sẽ cảm thấy cô đơn. Cô đơn sao? Diệp chăn không thấy vậy. Mẹ, bây giờ con đã có con trai và chồng, còn có mẹ chồng và ông đối xử rất tốt với con rồi, làm sao mà con sẽ thấy cô đơn cho được? Cô nhìn mẹ Diệp đáy mắt không có một tia mong đợi. Mẹ Diệp là người như nào cô cũng nhìn thấu được rồi. Sự thiên vị của bà ta đã thành thói quen ngấm thật sâu vào tận xương tủy trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không sửa đổi được. Diệp chăn cười cười. Nếu như chị Diệp tình muốn làm người đại ngôn thì người đại diện của chị ấy có thể liên lạc với Lục Thị, bác Xuyên tự biết phải làm thế nào, con cũng không làm gì được. chương 44, vòng tay huyết ngọc, Diệp Trăn nghe mẹ Diệp nói xong, trong lòng vẫn không giao động. Bị đối xử bất công thành thói quen rồi, cũng sẽ không cảm thấy gì nữa. Đối với mẹ Diệp mà nói, có lẽ bà ta đã thật sự hối hận, có lẽ bà ta thật sự muốn đền bù cho Diệp Trăn. Nhưng Diệp tình tựa như là lòng bàn tay của mẹ Diệp mà Diệp chăn lại giống như mu bàn tay của bà ta. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt nhưng đến cùng thịt trên lòng bàn tay vẫn nhiều hơn thịt trên mu bàn tay một chút. Nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Diệp chăn, cha Diệp kịp phản ứng đầu tiên. Mẹ Diệp vẫn còn đang liên miên lại nhảy về việc Diệp tình vất vả ra sao cha Diệp đã giật giật ống tay áo mẹ Diệp ra sức ho khan một tiếng. Lúc này mẹ Diệp mới nhận ra. Trên mặt Diệp chăn vẫn không có biểu tình, hậu chi hậu giác biết rằng mình nói sai rồi. Chăn chăn à con đừng nghe mẹ con nói linh tinh tính cách bà ấy chính là như vậy đấy, hồi nhỏ chỉ cần hai chị em các con xảy ra chuyện gì đã vội vàng lo lắng rồi con đừng để trong lòng nhé, nếu chuyện này khó quá thì thôi. Đây đều là lựa chọn của con nhóc Diệp tình kia có hậu quả gì thì tự nó gánh, không ai có thể giúp nó được. Cha Diệp nói như vậy, mẹ Diệp tất nhiên không vui. Bà chừng mắt nhìn cha Diệp một chút. Cái gì mà có hậu quả gì thì tự nó gánh, không ai có thể giúp nó được. Bây giờ chăn chăn là bà Lục cái gì cũng không thiếu, cũng không cần tôi phải lo lắng. Nhưng Diệp tình thì không giống vậy, nó không phải cũng là con gái của ông sao? Ông thấy nó chịu khổ ở trong giới giải trí vậy mà ông không thấy đau lòng à? Lúc đầu tôi đã khuyên nó không nên tiến vào giới giải trí rồi, ai bảo nó không nghe lời tôi? Giờ tôi biết làm sao được, đó là bởi vì ông vô dụng, mẹ Diệp bỗng dưng đứng lên. Diệp chấn đỉnh, nếu như không phải do ông làm cha mà vô dụng như vậy thì nó sẽ bị liên lụy, phải chịu cực khổ ở trong giới giải trí, phải xem sắc mặt người ta mà sống hay sao. Đủ rồi, bị mẹ Diệp nói như vậy ở trước mặt mọi người quả thực giống như đang công khai và mặt cha Diệp. Nếu nó cảm thấy vất vả thì có thể về nhà cơ mà tôi nuôi nổi bà thì tất nhiên cũng có thể nuôi nổi nó. Cha Diệp hiếm khi không cho mẹ Diệp mặt mũi ở chỗ công cộng như này có lẽ là do cảm thấy mất mặt mới giống lớn như thế. Mẹ Diệp nhất thời nóng giận nhanh mồm nhanh miệng, nói xong cũng cảm thấy rất hối hận bà ta hít sâu một hơi sau đó ngồi xuống một bên không nói lời nào. Chăn chăn à con đừng quan tâm đến bà ấy, mẹ con cũng chỉ là vì sốt ruột quá mà thôi, nếu đổi lại là con bị như vậy bà ấy cũng thế ấy mà. Diệp chăn không muốn nói với bọn họ về những vấn đề này, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô. Chỉ là cô không muốn nghe cha mẹ Diệp cãi nhau ở đây nữa. Mẹ nếu như mẹ thật sự lo lắng cho chị Diệp Tình cảm thấy bây giờ chị ấy quá vất vả trong giới giải trí thì mẹ nên khuyên chị ấy rời khỏi giới giải trí đi. Không phải cha đã nói rồi đó sao? Cha vẫn nuôi được một đứa con gái mà. Cái này tình tình đang trên đà đi lên mà nếu bỏ giờ giữa chừng thì cũng không tốt cho lắm. Hướng chi những bình luận trên mạng cũng rất thích cực có rất nhiều fan hâm mộ thích Tình Tình nếu giờ nói bỏ thì rất đáng tiếc. Hiện tại tình tình chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, nói thế nào thì bác Xuyên cũng là em dệt của tình tình, chút chuyện như vậy có đáng là gì đâu. Nói đến đây, mẹ dịp lại thở dài, lúc trước trời đất xui khiến như nào mà lại gà con vào lục ra, đó cũng coi như là chị con đã trao vận mệnh của nó cho con. Nếu không thì bây giờ chị con đã là bà lục rồi, tài nguyên gì mà không có, làm gì cần đến bác Xuyên nữa. Hết chuyện để nói sao. Cha Diệp lại liều mạng ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ngăn bà ta không nên nói nữa. Ông ho cái gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Lúc trước nếu như không phải do tên lâm chạm hỗn chướng kia dụ dỗ tình tình nhà mình thì bây giờ tình tình sẽ phải cô đơn dốc sức phấn đấu trong giới giải trí sao? Mẹ Diệp nâng lông mày, tức giận nói, chăn chăn, con đừng trách mẹ nói lời không dễ nghe, nhưng những gì mẹ nói cũng đều là sự thật. Lúc trước Lục Gia chỉ đích danh nói muốn Diệp Tình, nhưng tình thế đưa đẩy mới phải gà con cho Lục Gia, bây giờ con có thể sống tốt như vậy, cũng coi như là con nợ chị con một ân tình mà. Chị em giúp đỡ lẫn nhau một chút thì có sao, con chỉ cần nói vào câu với Lục Bắc Xuyên mà thôi, tại sao lại cứ phải làm khó xử lên như thế. Diệp Trăn cười cười, nếu như quả thật mẹ cảm thấy chị Diệp Tình có khả năng làm người đại ngôn giúp tăng giá chị buôn bán được thì đã không ngại để người đại diện của chị ấy trực tiếp liên hệ với công ty rồi. Nếu chị ấy có tài năng, con nghĩ nhân viên của công ty Bác Xuyên chắc chắn sẽ không bỏ qua chị. Bằng thực lực của mình lấy được danh hiệu người đại ngôn, dù sao cũng tốt hơn là đi cửa sau mà. Như vậy chị sẽ có thể ngẩng cao đầu trong giới, hơn nữa càng không cần phải nghe người khác nói xấu sau lưng, mẹ thấy có đúng không? Con mẹ Diệp muốn tiếp lại bị cha Diệp chen ngang. Đúng đúng đúng, chăn chăn nói rất đúng, dựa vào thực lực của chính mình đạt được danh hiệu đại ngôn mới có thể kiêu ngạo mà đứng trong giới. Bà cũng biết bí mật trong giới giải trí rất khó giữ mà nếu để nhiều người biết được thì những lời đồn đại vô căn cứ sẽ càng ghê gớm hơn. Bà để tình tình đi cửa sau mà không nghĩ đến người khác sẽ thấy thế nào về tình tình sao? Tình tình kiêu ngạo như vậy, làm sao mà nó chịu được? Thế nhưng, còn nhưng nhị cái gì, bà cũng đừng có làm loạn nữa. Tình tình đã lớn rồi, chuyện của nó tự nó xử lý được còn cần đến người làm mẹ như bà quan tâm à? Bây giờ bà quản được nó nhưng có thể quản được nó cả đời sao? Sớm muộn gì thì nó cũng phải học cách tự mình đối mặt mà thôi. Mẹ Diệp cười lạnh, sao ông không tự xem lại mình đi? Lúc công ty ông sắp bị phá sản sao ông không tự mình đối mặt có bản lĩnh thì đừng nhờ bác xuyên bơm tiền giúp đỡ. Cha Diệp giận dữ, hai chuyện này giống nhau sao? Sao bà có thể so sánh như vậy? Tại sao không giống, tại sao không thể so sánh? Tôi quan tâm đến công ty không phải đều là vì nuôi sống một nhà chúng ta à. Còn Diệp Tình thì sao? Khoảng thời gian này ngoại trừ đòi hỏi tiền của bà ra thì còn hỏi thăm bà cái gì không? Mỗi lần gọi điện thoại cho nó có lần nào gọi được hơn 5 phút không? Nuôi con gái, nuôi con gái. Bà xem lại xem nó bị bà chiều thành cái dạng gì rồi đi. Diệp Trăn ngồi ở một bên lẳng lặng nghe hai người cãi nhau, nghe xong cảm thấy phiền toái liền trực tiếp ấn nút bấm trên đầu giường. Cũng không lâu sau đó, một y tá ở bên ngoài gõ cửa một cái liền đẩy cửa đi vào, cha mẹ Diệp đang cãi lộn cũng ngay lập tức im bặt. Bà Lục xin hỏi cô có chuyện gì không? Diệp Trăn xoa mi tâm, tôi có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát làm phiền cô đưa cha mẹ tôi ra ngoài đi. Lời còn chưa nói xong Diệp Trăn đã trực tiếp đuổi người, sắc mặt cha mẹ Diệp hết sức khó coi, đến đây một chuyến mà chuyện gì cũng không thành, làm sao mà bọn họ cam tâm cho được. Nhưng thấy Diệp chăn nhìn cũng không thèm nhìn hai người bọn họ một chút đã nhắm mắt nằm xuống nghỉ ngơi, cho dù không muốn thì bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo y tá ra ngoài. Trên hành lang đột nhiên gặp được lục bác Xuyên, cha Diệp không nén được vui mừng, vội vàng nganh đón. Bác Xuyên à, chăn chăn đang nghỉ ngơi, bây giờ đã ngủ rồi con đừng đi vào quay giày nó, hai cha con chúng ta đi tìm chỗ nào an tĩnh nói chuyện đi. Mặt lục bác xuyên vẫn không có biểu tình nhìn người cha vợ vẻ mặt tươi cười nịnh hót đang đứng trước mặt âm thanh lạnh lùng nói có chuyện gì. Cái thái độ này có ý là có chuyện gì thì mau nói. nụ cười của cha Diệp ngay lập tức cứng lại, nửa ngày sau mới cười cười nói là như vậy trước đó không phải cha đã nói với con về cái hạng mục đầu tư kia rồi sao. Con biết mà nếu như không phải chắc chắn trăm phần trăm sẽ kiếm được lợi nhuận thì cha cũng không bảo con đầu tư đâu. Chúng ta là người một nhà mà kiếm tiền cũng phải cùng nhau đúng không? Thiếu bao nhiêu tiền, cha Diệp cười nói, không nhiều đâu cũng chỉ có 20 triệu mà thôi. Bên cha đã góp đại khái 10 triệu rồi, bây giờ chỉ còn thiếu 10 triệu nữa thôi. Lục bác xuyên chịu đựng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Một cái hạng mục nhỏ 20 triệu mà thôi, cha đến tìm người quản lý đầu tư của công ty đi, nếu như ông ấy cảm thấy có khả năng thì sẽ báo lại tình huống cho tôi. Nói xong, nhấc chân lên muốn đi vội. Ai bác Xuyên, cha Diệp gọi hắn lại, cha đi tìm quản lý đầu tư lãng phí biết bao nhiêu thời gian đây. Con trực tiếp nhìn kế hoạch hạng mục này của cha không phải sẽ nhanh hơn sao. Lục bác Xuyên trầm mặt nhìn cha Diệp, tôi lại cho rằng bây giờ cha đang cản trở ở trước mặt tôi mới thật sự là lãng phí thời gian của tôi đó. Không cho ông ta một chút mặt mũi nào, cái này bác Xuyên, sao con có thể nói như vậy? Ánh mắt cha Diệp hơi trách cứ nhìn hắn, lại không dám thật sự nói những lời trách móc, chỉ dám thấp giọng nói, dù sao cha cũng là cha vợ của con mà. Nếu như cha không phải cha vợ tôi thì cha cũng không có khả năng xuất hiện ở trước mặt tôi đâu. Hai người đã thăm chăn chăn xong rồi, mời hai người đi về. Sắc mặt cha Diệp xanh trắng, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chơ mắt nhìn lục bác xuyên đi vào phòng bệnh đóng cửa lại. Trong phòng bệnh, Diệp chăn trùm chăn qua đỉnh đầu che ánh nắng, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là lục bác xuyên đi đến cô giật một góc chăn xuống, hỏi bọn họ đi chưa? Ừm, um, đi rồi, ba người nói chuyện thế nào? Diệp chăn được lục bác xuyên nâng đỡ ngồi dậy, còn có thể như thế nào nữa? Vẫn như cũ thôi, không có gì khác. Vậy sau này chuyện của Diệp ra không cần để ý nữa, để anh tự xử lý. Anh, Diệp chăn nhìn hắn, anh định xử lý như thế nào? Em yên tâm, anh thực có biện pháp của mình. Đối với mẹ Diệp, Diệp Trăn thật lòng không muốn liên hệ với bà ta nữa, còn đối với cha Diệp, vừa thấy mặt đã lôi kéo cô nói chuyện đầu tư càng khiến cô thấy phiền lòng hơn, nếu không cần phải để ý đến những chuyện rắc rối kia của Diệp ra cũng rất tốt. Anh cũng đừng quản, Diệp Trăn nghĩ nghĩ, nói cha em không phải mở công ty vật liệu gì, đầu tư nhiều tiền cho ông ấy cũng giống như đổ sông đổ biển mà thôi. Ông ấy chính là một cái hố không đáy, có lớp cũng không đầy, thà rằng dùng những số tiền đó đi thư thiện còn hơn là mang đi đầu tư cho ông ấy. Trong tiểu thuyết cha Diệp có lâm chạm giúp đỡ, nhưng bây giờ không còn lâm chạm cha Diệp cũng không có ánh mắt đầu tư, dù cho có tiêu nhiều tiền cũng chỉ là phí công mà thôi. Lục bác xuyên nhìn gò má của cô có một tròm tóc trượt xuống trên trán Diệp Trăn, hắn dịu dạng đưa tay vén lọn tóc kia ra sau tay cô. Được nghe lời em, hành động này quá mức thân mật Diệp Trăn nhìn hắn một cái. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Y tá mang vào một cái hộp được truyền phát nhanh tới. Bà Lục có người vào bệnh viện mang vật này đến, nói là đưa cho cô. Đưa cho tôi sao, ai vậy, vị y tá nhỏ lắc đầu. Cái này tôi không rõ lắm, cứ để ở trên bàn tiếp tân sau đó liền đi luôn. Diệp Trăn tiếp nhận, được cảm ơn cô. Không có gì, cái hộp truyền phát nhanh này được đóng gói rất tinh xảo, ước chừng lớn hơn một chút so với hai bàn tay của người trưởng thành. Phía trên không có thông tin hay chữ ký nào, nhìn ở bề ngoài cũng nhìn không ra thứ gì. Cô nhíu mày nhìn Lục Bắc Xuyên. Lục tiên sinh, sẽ không phải là anh cố ý tạo cho em sự bất ngờ đó chứ. Lục bác xuyên nhìn kỹ chiếc hộp duy trì trầm mặc, ánh mắt mang theo địa ký rõ ràng. Tin tức Diệp Trăn sinh con lục ra cũng không tung ra ngoài, như vậy ai là người tặng quà tới. Xem ra là không phải lục bác xuyên. Diệp Trăn xé mở giấy đóng gói, là một cái hộp cổ điển tinh xảo. Cô mở hộp lấy ra từ bên trong một cái vòng tay huyết ngọc. Lần đầu tiên nhìn thấy cái vòng tay này, lòng Diệp Trăn trong phút chốc liền nhảy dựng lên. Cái này không phải là bảo vật gia truyền mà mẹ của Lâm Trạm trong tiểu thuyết chuẩn bị cho con dâu tương lai hay sao? chương 45, cô thật sự rất vô tội. Diệp Trăn nhớ rất rõ ràng trong tiểu thuyết miêu tả về cái vòng tay huyết ngọc này rất nhiều. Mẹ của Lâm Trạm xuất thân từ dòng dõi có học vấn. Lúc ra cảnh xa xuất thì gặp được hoa hoa công từ lục thiếu nhân. Dưới những hoa ngôn xảo ngữ của ông ta, mẹ của Lâm Trạm rất nhanh đã rơi vào bể tình rồi mang thai con trai của lục thiếu nhân. Lục thiếu nhân một bên thì đồng ý sẽ lấy bà, một bên lại bận rộn ân ái cùng những người đàn bà khác. Thẳng đến khi mẹ của Lâm chạm sinh hắn xong, lúc này bà ấy mới phát hiện được bộ mặt thật của lục thiếu nhân. Từ đó về sau mẹ Lâm liền nhất đào lưỡng đoạt với ông ta, một mình dẫn theo Lâm chạm rời đi, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Cái vòng tay huyết ngọc này là đồ vật gia truyền của Lâm gia. Cho dù cuộc sống vừa đắng cay lại vừa mệt mỏi, nhưng mẹ Lâm cũng không nghĩ tới việc cầm cái vòng tay này đi đổi lấy tiền. Lúc sắp Lâm Trung bà liền giao cái vòng tay huyết ngọc cho Lâm Chạm, dặn đi dặn lại bảo Lâm Chạm sau này hãy đưa cái vòng tay này cho người trong lòng của mình, đây cũng là lễ vật duy nhất mà bà chuẩn bị cho con dâu tương lai. Tất nhiên, sau này lúc Lâm Chạm và Diệp Tình kết hôn, Lâm Chạm liền giao cái vòng tay huyết ngọc này cho Diệp Tình trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều về diệp tình và cái vòng tay huyết ngọc này toàn bộ thành phố dường như chỉ có một cái người đẹp băng cơ ngọc cốt đeo cái vòng tay huyết ngọc sẽ càng nổi bật lên làn da trắng nõn mỹ mạo của mình hơn nữa bởi vì diệp tình đeo cái vòng huyết ngọc này mà trong lúc nhất thời đã tạo nên một trận trào lưu dẫn tới có không ít người đã tranh nhau muốn mua cái vòng tay huyết ngọc đó nhưng loại ngọc thạch của vòng tay huyết ngọc này rất chân quý và hiếm lạ vốn đã ít lại càng thêm ít giá cả vô cùng cao Giờ phút này Diệp tình cũng không kết hôn với Lâm Chạm, nói cách khác cái vòng tay huyết ngọc này là do Lâm Chạm đưa tới. Thế nhưng bây giờ Lâm Chạm đưa cái vòng tay huyết ngọc này cho cô, vậy là có ý gì? Cái vòng tay này rất trân quý. Giọng điệu Lục Bác Xuyên không mặn không nhạt không nghe ra có chỗ nào không ổn. Trong hộp hình như vẫn còn cái gì đó, Lục Bác Xuyên nhìn thấy, rút ra xem thử. Là một tấm giấy cứng nhỏ, trên đó có viết hai hàng chữ. Chúc mẹ con bình an. Ký tên, Lâm Chạm. Trong chốc lát biểu lộ của lục bác xuyên bị che lấp hàn ý dưới đáy mắt lan tràn. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiếp mắt nhìn chăm chú cái vòng tay huyết ngọc mà Diệp Trăn đang cầm trên tay. Nếu như không phải cố kỵ thân thể của Diệp Trăn và hình tượng của mình ở trước mặt cô thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái vòng tay này hắn đã ném nó vỡ nát sau đó vứt vào thùng rác rồi. Chúc mẹ con bình an, lâm chạm, Diệp Trăn nhíu lông mày cảm giác cái vòng trên tay mình đang cầm giống như một củ khoai lang nóng phòng tay. Thật sự là do lâm chạm đưa tới sao? Thật sự là, lục bác xuyên nhạy bén để ý đến ba chữ này, giọng điệu hơi trầm xuống, mang theo chút chất vấn hỏi. Sao em biết trước được cái vòng ngọc này là do lâm chạm đưa tới? Diệp chăn hơi dừng một chút nhớ lại lời nói ban nãy của mình trầm mặc cất cái vòng ngọc lại vào trong hộp. Em đã từng thấy nó lúc anh ta và chị Diệp tình đang quen nhau. Sao em biết, em đã từng thấy cái vòng ngọc này rồi sao? Vì sao anh ta lại đưa cho em cái vòng ngọc này? Diệp chăn nằm xuống, đắp chăn toàn bộ thao tác đều như nước chảy mây trôi. Lục tiên sinh em mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát anh có thể ra ngoài để cho em an tĩnh một chút có được hay không? Ánh mắt kia cực kỳ vô tội. Lục bắc xuyên vò cái thiệp chúc mừng đang cầm trên lòng bàn tay thành một cục bỏ vào hộp cùng với vòng tay huyết ngọc, sau đó tiện tay ném vào trong ngăn kéo giống như vứt một thứ rác rưởi. Sắc mặt hắn nghiêm túc chân nhanh như gió bước ra ngoài. Không có lục bác xuyên ở đây truy vấn, Diệp Trăn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô thật sự nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc lâm chạm đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết tại sao lại tặng cái vòng tay quý giá như vậy cho mình? Vừa nãy lúc nhìn thấy bộ dáng của lục bác xuyên cô còn thật sự lo lắng hắn sẽ tức giận. Dù sao thì lâm chạm cũng là anh em cùng cha khác mẹ của lục bác xuyên, tình cảnh của hai người từ lúc sinh ra đã luôn đối lập với nhau. Bây giờ cô thân là bà Lục lại vô duyên vô cớ nhận được phòng ngọc mà lâm chạm tặng chuyện này nếu mà không hiểu rõ thì ai mà tin hai người không có chút gian tình nào. Quả chúc hai mẹ con bình an tặng cái gì không tặng tại sao cứ phải tặng cái vòng tay quý giá như vậy làm gì. Diệp chăn thở dài cô thật sự rất vô tội. Lục bác xuyên đi ra khỏi phòng bệnh đến một cái phòng nghỉ không có người bấm gọi một cuộc điện thoại. Có hai chuyện, thứ nhất điều tra camera của bệnh viện xem xem là ai đã để lại lễ vật cho y tá. Thứ hai, cha xem gần đây Lâm Chạm ở đâu, đang làm những gì từng liên hệ với những ai. Tất cả những chuyện này tôi đều cần tài liệu chi tiết cặn kẽ nhất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng tất nhiên sẽ có người điều tra giúp hắn. Hắn cúp máy, nhớ tới chuyện trước đó ở sân bay buông tha cho Lâm Chạm liền cảm thấy vạn phần buồn cười. Những năm gần đây, Lục Bắc Xuyên tự nhận mình là người chưa từng lưu lại hậu hoạn Lưu tình với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, đạo lý này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn biết rõ lâm chạm và mình là cùng một loại người, chỉ cần có có thể bắt lấy cơ hội, thì cho dù đó là một cọng rơm thôi cũng sẽ dốc hết toàn lực mà trèo lên trên. Người như vậy thường rất khủng bố, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi đã có thể cho hắn cơ hội bỏ lên, trở thành kẻ thù của mình. Lúc trước là hắn có lòng chắc ẩn, khoảng thời gian này cũng hơi sơ sẩy, vậy mà để lâm chạm có chỗ trống mà chui vào. Lục Bắc Xuyên hít sâu một hơi, trong đầu hiển hiện vô số biện pháp đủ để khiến Lâm Chạm biến mất mà thần không biết quỷ không hay. Cánh chim của Lâm Chạm vẫn còn chưa đầy đặn, chỉ cần hắn thoáng động một ngón tay mà thôi thì trên thế giới này sẽ không còn có người nào tên Lâm Chạm nữa. Lục Bắc Xuyên nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện, san sát nối tiếp nhau, những kiến trúc phồn vinh này cũng có một phần là của hắn. Lục ra là do hắn vất vả lắm mới nắm được quyền, Diệp Trăn cũng là do hắn hao tổn tâm cơ mà đạt được. Hắn không thể để cho lâm chạm có bất kỳ cơ hội nào mà cướp đi được. Chỉ cần hắn muốn, lâm chạm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực là một chuyện quá đơn giản. Thế nhưng, những chuyện phạm pháp tuyệt đối không được làm. Đừng tưởng rằng mình có quyền thế ngập trời thì có thể muốn làm gì thì làm. Anh có lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát khỏi pháp luật được đâu. Sau này sinh con xong anh nhất định dạy dỗ nó thật tốt đó. Anh là cha của con, phải làm một tấm gương thật tốt mới giáo dục con đi trên con đường đúng đắn được. Ký ức Diệp Trăn ghé vào lỗ tai hắn nói những lời này bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng đã đáp ứng Diệp Trăn tuyệt đối sẽ không làm cứ chuyện phạm pháp nào. Bây giờ hắn cũng đã có con rồi, phải làm một gương tốt dậy dỗ con đi trên con đường đúng đắn. Hồi lâu sau, Lục Bác Xuyên vẫn không có động tác nào, hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng tự hỏi bản thân. Ánh chiều tà le lói cửa trong phòng nghỉ đột nhiên được người mở ra. Mẹ lục đẩy cửa vào trong tay còn ôm em bé Tại sao con lại ở đây Mẹ tìm con cả buổi lận đó Lục bác xuyên cứng ngắc quay người Có việc gì sao ạ Mẹ lục của trách hắn Là chăn chăn bảo mẹ đi tìm con Đã làm cha rồi mà không ra dáng người cha gì cả Từ lúc đưa bé sinh ra đến tận bây giờ Con đã ôm nó lần nào chưa Em bé trong tã lót đang ngủ an tĩnh Thỉnh thoảng còn mấp máy miệng nhỏ một cái Mẹ lục đưa em bé cho lục bác xuyên cha đến ôm em bé đi, giữa lông mày lục bắc xuyên xuất hiện một chút bối rối, vội vàng ôm lấy. Em bé nhẹ đến nỗi hắn còn không cảm giác được trọng lượng gì. Hắn nới lòng tay cẩn thận từng ly từng tí ôm em bé, tả lót truyền đến nhiệt độ giống như đang thiêu đốt lòng bàn tay của hắn. Lục bắc xuyên nhìn hô hấp của đứa bé, trong thoáng chốc cảm thấy nhịp tim rung động của con giường như cũng đang đập theo nhịp tim và hô hấp của hắn, đó là một loại cảm giác huyết mạch mà không có gì xen lẫn vào được. Đột nhiên em bé tỉnh lại, nó hơi híp mắt nhìn lục bác xuyên. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau âm lệ dưới đáy mắt lục bác xuyên trong phút chốc liền tan biến đến mức hầu như không còn nữa. Hắn dịu dàng nhìn chăm chú đứa bé vừa mới ra đời không bao lâu, đang chảy cùng một dòng máu với hắn cười một tiếng. Đứa bé cũng nở một nụ cười tâu tuét với hắn. chương 46, biết thiện ác rõ đúng sai. Nhìn thấy một màn ấm áp như thế, mẹ lục cũng nở nụ cười. À, ông cũng tỉnh lại rồi, bây giờ đang tại trong phòng bệnh. Mẹ thấy bộ dáng ông như vậy có lẽ là không muốn về nhà lắm, lát nữa con đi khuyên ông vài câu đi, đã lớn tuổi rồi vẫn cứ cố chấp ngồi ở bệnh viện chịu dài vò thân thể của ông làm sao mà chịu được. Lục bác xuyên vừa dỗ dành đứa bé vừa nói, mẹ yên tâm đi con biết rồi. Ba người trở về phòng bệnh, Lục Lão ra đang ngồi trò chuyện với Diệp Trăn về những việc trong nhà, mắt thấy Lục Bác Xuyên ôm em bé vào liền tiến tới vội vàng nói, đây đây đây, cho ông ôm cháu chắt của ông cái nào. Đợi cả một ngày, tóc bạc trên đầu ông cũng đã mọc thêm mấy sợi rồi. Lục Bác Xuyên giao đưa bé cho Lục Lão tiên sinh, ông Lục nhìn cháu trai càng xem càng thích cười đến nỗi không khép được miệng. Cháu chắt của ông thật là đẹp trai a, về sau lớn lên chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn so với cha của con. Mẹ lục thuận thế cười nói, chà, cháu chắc cha nhìn cũng nhìn ôm cũng ôm rồi, bây giờ nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ. lư quản gia đứng bên cạnh cũng phụ hỏa, đúng vậy thân thể của ngài rất quan trọng, bây giờ chăm sóc tốt cho thân thể, sau này ngài còn nhiều thời gian để chơi với tiểu thiếu gia nữa mà. Diệp chăn nhìn lục bác xuyên vài lần thấy hắn không có gì khác thường mới yên tâm cười tùm tìm khuyên lục lão ra. Đúng vậy đó ạ, ông à, ông về nhà đi, hai ngày nữa con cũng sẽ trở về, đến lúc đó ông ở nhà ngày nào cũng được nhìn chắt nha." Ánh mắt của Lục lão gia vẫn luôn dính trên người đứa bé, không để ý chút nào với những lời khuyên của mọi người, lẩm bẩm nói: "Tôi biết mà, mấy người ai cũng chê tôi già, chỉ ước tôi mau đi về đừng ở đây gây thêm phiền phức cho các người nữa." Mẹ Lục bất đắc dĩ nói: "Cha, sao cha có thể nói như vậy được, bọn con đâu dám ngại cha gây thêm phiền phức, bọn con chỉ đang suy nghĩ cho sức khỏe của cha mà thôi." Ông già rồi, thân thể càng ngày càng yếu, nhịn cả một ngày chỉ sợ sẽ đả thương thân thể của lục lão ra. Nhưng ông lại bướng bỉnh cực kỳ, vẫn khăng khăng muốn nhìn cháu trai. Lục Bắc Xuyên cũng thấp giọng khuyên nhủ ông à, ông đi về trước đi, hai ngày nữa con sẽ dẫn chăn chăn và đưa bé về nhà. Nếu ông ở nhà nhớ cháu trai quá thì có thể bảo lái xe đưa ông đến bệnh viện mà ông cứ canh giữ ở bệnh viện như này khiến bọn con lo lắng thân thể của ông lắm. Cứ thay nhau thuyết phục như vậy rốt cuộc lục lão ra cũng không kiên trì nữa, sức khỏe của ông như nào ông rất rõ ràng, nhịn một ngày một đêm, lục lão ra cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Được tôi đi về, không ở đây gây thêm phiền phức cho mấy người nữa. Nói xong, tự hồ lại đột nhiên nhớ ra cái gì. À đúng rồi, chăn chăn à, ông đã nghĩ ra một cái tên cho đứa bé rồi, con nghe thử xem có được hay không nhé. Diệp chăn nhớ tới tên của đứa bé trong tiểu thuyết cười, ông nói đi ạ. Lục lão ra hiền lành nhìn Diệp Trăn, Chi Phi, nghĩa là biết thiện ác, rõ đúng sai, biết liêm sỉ. Còn thấy sao, biết thiện ác, rõ đúng sai, đây chính là niềm hy vọng của Diệp Trăn. Không mong sau này đứa bé sẽ giàu có hay gì, chỉ hy vọng đời này của nó sẽ thật bình an và hạnh phúc. Ông đặt tên tất nhiên là hay rồi, cứ đặt là Chi Phi đi ạ. Lục lão ra ôm đứa bé, nhỏ giọng đùa với nhóc. Nghe thấy chưa, về sau cháu tên là Chi Phi nha. Tiểu Chi phi phun ra một ít bong bóng đáp lại ông, chọc cho mọi người trong phòng cười một tiếng. Đặt tên xong rồi chăn chăn, con đặt cho nó một cái biệt danh đi. Biệt danh ấy ạ, Diệp Chăn cẩn thận suy nghĩ, biết ông xưa nay rất thích tiết kiệm, vậy gọi là chúc chúc đi ạ. Quả nhiên ý cười trên mặt lục lão ra càng sâu hơn. Được vậy gọi là chúc chúc. Trong bệnh viện tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Trái lại là cha mẹ Diệp trở về từ bệnh viện, hai người vẫn giữ trầm mặc bầu không khí ngưng trọng, một câu cũng không nói. Về đến nhà, mẹ Diệp Trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ không vui. Dì giúp việc trong nhà thấy bầu không khí có vẻ không ổn, cẩn thận từng ly từng tí rót cho hai người chén trà để bớt nóng giận. Chén trà vừa được đưa tới trong tay cha Diệp, ông ta liền thuận tay đập xuống sàn vỡ nát. Dì giúp việc lớn tuổi bị dọa phát sợ đứng ở một bên không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ Diệp Trầm mặc đè ép lửa giận trong lòng, nói với dì giúp việc bà đi mua ít thức ăn về đi. Dì giúp việc liên tục gật đầu, vội vã rời đi. Ở bên ngoài cha Diệp không dám phát tiết, ở nhà lại không có gì ngăn cản nên liên tục mắng. Lục bác xuyên nó thì có năng lực gì? Không phải chỉ là sinh ra ở điểm xuất phát hơn người một chút thôi sao? Không có lục ra chống lưng thì nó còn lại cái gì? Kế hoạch đầu tư 20 triệu này mà nhỏ, tôi biết ngay mà hắn ta vẫn luôn xem thường Diệp ra chúng ta. Cha Diệp thức giận đến mức sắc mặt đỏ lên, dùng sức đập bàn trà trước mặt một cái, mắng mà nước miếng văng tung tuế khắp nơi. Nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của nó, nó lại không coi ai ra gì mà đắc ý kiêu ngạo. Rốt cuộc hắn còn để người cha vợ này vào mắt hay không? Mẹ Diệp ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng nghe một hồi, nghe thấy cha Diệp nói đến câu rốt cuộc hắn còn để người cha vợ này vào mắt hay không, lúc này mới cười lạnh thành tiếng. Cha vợ. Đến con gái của mình mà nó còn không thèm nhận ông thì ông nghĩ lục bác Xuyên nó sẽ nhận ông là cha vợ sao? Bà có ý gì, tôi có ý gì không phải ông là người hiểu rõ nhất sao? Hôm nay mẹ Diệp cực kỳ bất mãn với biểu hiện của Diệp Trăn trong lòng đã sớm bị lừa giận thiêu đốt rồi. Hôm nay ở bệnh viện Diệp Trăn nói những lời kia chẳng lẽ ông còn không nghe hiểu sao? Tôi chỉ cần nó nói vài câu với bác Xuyên mà thôi, vậy mà nó thì sao? Trái cản phải đẩy thái độ của nó như nào ông còn không rõ à. Nó chính là không muốn có một chút quan hệ nào với một người cha vô dụng như ông. Thế nào, ông hiểu chưa, nói đến đây, mẹ dịp lại thở dài. Ông nuôi con gái cho tốt vào. Người xưa nói quả thật không sai, con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi. Bây giờ nó chỉ biết che chở cho nhà chồng của mình, chỉ sợ để nhà chồng chịu thiệt thòi. Còn nhà mẹ đè của nó chết sống ra sao thì nó đâu thèm quan tâm. Cha Diệp nghe bà ta nói xong trong lòng tràn đầy lửa giận. Mặc dù ông ta vô dụng nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng tính cách của Diệp chăn hồi nhỏ như nào trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Nếu như không phải do lúc trước bị đối xử bất công quá mức đến nỗi đã thương lòng của nó thì bây giờ nó được gà vào lục ra đã tận lực giúp mình rồi. Con gái gà ra ngoài như bát nước đổ đi cha Diệp cười lạnh. Tốt xấu gì Diệp Trăn cũng không có ngửa tay xin tiền tôi, cũng không giống như đứa con gái tốt kia của bà cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao để ép tôi bỏ tiền ra. Diệp tình làm sao, ông còn không biết xấu hổ mà nói nó à. Nếu như không phải do ông vô dụng thì Diệp tình sẽ phải cực khổ lan lộn ở trong giới giải trí như vậy sao? Vâng, tôi vô dụng. Tự bà cũng xem lại mình nuôi con gái tốt như nào đi từ nhỏ nó muốn cái gì thì liền cho cái đó cảm thấy mình rất tài giỏi, bây giờ tiến vào giới giải trí rồi đã hiểu câu ếch ngồi đáy giếng như nào chưa? Biết lợi hại chưa, tại sao nó lại phải chịu ủy khuất, còn không phải do được bà nuông chiều đến nỗi coi trời bằng vung, không coi ai ra gì sao? Bà còn có mặt mũi nói chăn chăn à, từ nhỏ đến lớn bà suốt ngày chỉ biết đối xử bất công với nó. Cái gì tốt cũng đều cho Diệp Tình, bà chia sẻ dù chỉ một phần cho chăn chăn thôi sẽ chết à. Nếu như bà có thể đối xử công bằng với cả hai bọn nó thì hôm nay chăn chăn đã không đối xử với tôi như vậy rồi. Ông nói thì hay lắm, con là do tôi sinh ra cũng là do một tay tôi nuôi nấng, nhưng ông làm cha đã làm được cái gì chưa? Ông thấy tôi đối xử bất công, vậy lúc trước tại sao ông không quan tâm Diệp Trăn nhiều hơn, để đến tận bây giờ Diệp Trăn có tiền đồ, được gả vào nhà nhà giàu rồi ông mới đi theo định hót. Nếu thấy Diệp Trăn đáng thương thì tại sao lúc trước lại không nói như vậy đi? Cha Diệp nhất thời Á khẩu không trả lời được, thờ hồng học ngồi ở trên ghế salon, hô hấp một ngạt. Chuông điện thoại di động vang lên, cha Diệp nghe điện thoại. Nghe xong nửa ngày sau cũng không nói lời nào, cuối cùng cúp máy, khom người ôm đầu. Mẹ Diệp nhìn bộ dáng của cha Diệp như vậy thì tò mò. Sao vậy, đầu tư không đúng chỗ cái hạng mục kia thất bại rồi. Tất cả số tiền quăng vào cũng đổ sông đổ biển, không lâu nữa ngân hàng sẽ bắt đầu bán đấu giá căn biệt thự. Mẹ Diệp nghe xong, nhất thời lo lắng, vội vã nói, không phải ông nói hạng mục này rất ổn sao? Tại sao đột nhiên lại thất bại? Lúc trước tôi đã nói là không nên thế chấp căn biệt thự rồi, bây giờ bị mang đi đấu giá thì chúng ta ngủ ở đâu? Ngoài đường à? Giờ phút này cha Diệp cũng rất bất lực, tôi cũng không nghĩ tới Lục Bắc Xuyên lại đoán đúng như vậy, hạng mục này được kéo dài hơn nửa năm nó cũng không đáp ứng. Bây giờ xong rồi, tất cả đều mất rồi, không chỉ có công ty mà ngay cả xe và biệt thự cũng mất hết. Lúc trước Diệp ra chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, nhưng tốt xấu gì cũng có ngôi biệt thự cái công ty xác sỗng kia và xe sang chống đỡ thì mẹ Diệp mới có mặt mũi gặp các phu nhân nhà giàu khác. Còn có không ít người không hiểu chuyện còn tranh nhau định bợ bà ta. Bây giờ tất cả đều mất hết rồi, trong nháy mắt mà cả người đã không còn một xu dính túi, về sau bà ta nào còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Đến bây giờ, mẹ Diệp mới thật sự sợ hãi. Không được bây giờ ông lập tức đi gọi điện thoại cho Lục Bác Xuyên đi, không được thì gọi cho Diệp Trăn, nói hết tình huống hiện tại cho nó. Con nhóc Diệp Trăn kia rất dễ mềm lòng, ông cẩn thận nói với nó không chừng nó sẽ đáp ứng đó. Diệp Trấn Đình ông mau tranh thù thời gian đi gọi đi. Gọi thì có tác dụng gì? Bà không thấy hôm nay ở trong bệnh viện Diệp Trăn như thế nào à? Nó dễ mềm lòng, nhưng đó là là lúc trước bây giờ bị người làm mẹ như bà tổn thương rồi bà nghĩ nó sẽ mềm lòng sao? Chẳng lẽ nó sẽ thật sự mà kệ cha mẹ nó sống chết như nào sao? Tốt xấu gì cũng là do tôi liều sống liều chết để sinh ra. Mau gọi điện cho nó đi, cha Diệp nhìn bà ta thật lâu sau cũng không nói gì. Người đàn bà này vẫn luôn coi trọng mặt mũi của mình, chỉ cần có thể khiến cho bà ta nở mày nở mặt thì cái gì cũng có thể không quan tâm. Bà ta như này làm sao mà Diệp Trăn có thể đáp ứng cho được. Chỉ sợ là tâm càng thêm lạnh mà thôi. Đang lúc hai người tay chân luống cuống, cha Diệp lại nhận được một cú điện thoại. Ông ta mờ mịt nghe người trong điện thoại nói, vẻ mặt bất ngờ. Thật sao được tôi hiểu rồi, vậy biết đó là ai không? Được chứ cứ như vậy, đi ừm. Ông ta để điện thoại xuống, kinh ngạc nhìn mẹ Diệp. Có người đầu tư giúp tôi 10 triệu. 10 triệu, đầu tư cho cái hạng mục kia của ông sao? Cha Diệp gật gật đầu. Chuyện này đến thật là đúng lúc một giây trước còn đang lo lắng sẽ bị phá sản, một giây sau lại được người ta đầu tư 10 triệu. Hết giận dữ đến vui mừng, trong lúc nhất thời cha Diệp lại không kịp phản ứng. Ai đầu tư cho ông? Lục Bắc Xuyên à? Không phải. Cha Diệp lắc đầu, công ty quản lý nói không phải là lục thị đầu tư. Vậy đó là ai, tôi cũng không rõ lắm, họ nói hẹn sáng mai gặp mặt ở công ty. Nói xong, hai mắt cha Diệp tỏa sáng, vui vẻ nói, bà xã à, tôi không bị phá sản nữa. Mẹ Diệp cũng lấy lại được tinh thần. Đúng vậy, không chỉ không bị phá sản, mà ông còn phải thật thành công để lục bác Xuyên chố mắt nhìn nữa. Đúng, để lục bác Xuyên nhìn thật kỹ, cho nó biết mình đã từng từ bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền tốt như thế nào. Cha Diệp Hà hê mãn nguyện lập lời thề son sắt muốn khiến lục bác xuyên đẹp mặt. chương 47, cha nghiêm mẹ hiền, hôm sau, Diệp Trăn đang nằm trong phòng bệnh thì nhận được tin nhắn chúc mừng của Diệp Tình. Từ ngữ tràn đầy tình thâm giải rác mấy dòng, nỗi vui mừng của Diệp Tình dường như cũng sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Nhưng Diệp Trăn nghĩ như nào cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng của Diệp Tình khi gõ bàn phím trong bộ dạng mừng rỡ như điên, cái này hình như chính là mị lực của ngôn từ. Diệp chăn nhắn lại cho cô ta hai chữ cảm ơn sau đó liền ném điện thoại qua một bên. Chăn chăn à, đây là canh gà gì nguyệt nấu cho con đó, nhớ uống nhiều một chút nha. Nằm viện mấy ngày nay mẹ Lục vẫn luôn chăm sóc cô, ngày nào cũng mang canh và đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ ở nhà đến bệnh viện. Được bà dốc lòng chăm sóc như vậy, Diệp chăn cũng cảm nhận được tư vị ấm áp của tình thân mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được trên người mẹ Diệp. Lục thì có rất nhiều công việc lục bác xuyên lại là tổng giám đốc cho nên hắn không thể ngày nào cũng đều canh giữ ở bên cạnh giường hầu hạ cô mà chỉ có thể cố gắng tan ca về sớm sau đó đi tới bệnh viện. Nhưng hôm nay lục bác xuyên lại không tới một mình, đi theo còn có một người mà Diệp Trăn rất quen thuộc. William, Diệp Trăn đặt canh gà sang bên cạnh cười tùm tìm nhìn William. Chào bác sĩ, đã lâu không gặp anh, mau ngồi đi anh muốn uống gì? William khách sáo nói, cái gì cũng được vậy sữa bò thì sao? nụ cười của William có một chút cứng ngắc xấu hổ sờ lên chóp mũi, sau đó nói lưu loát vài tiếng trung. không cần đâu, tôi không khát. vậy được rồi, anh ngồi đi. đúng là ra oai phủ đầu. William nhìn Lục Bắc Xuyên một chút trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên này qua sông liền đoạn cầu, không chịu nghĩa gì hết. Lục Bắc Xuyên làm như không có chuyện gì, hỏi mẹ đâu rồi? bế bảo bảo đi tiêm vaccine rồi. nói xong công nghiêng đầu nhìn về phía William. Bác sĩ à, đừng đứng đấy phát ngốc nữa, ngồi xuống đi nha. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh năm ngoái đã tận tâm thận lực chữa bệnh cho bác Xuyên đâu. Lúc cô nói lời này mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng William nghe vào lại thật sự sợ hãi hoảng loạn. Anh dùng lời khách sáo đã học được ở Trung Quốc khách khí nói, gọi tôi William là được rồi. Tôi là bác sĩ, những chuyện đó đều là điều tôi nên làm mà. Ở nước ngoài nhàn nhã đã quen trong lúc nhất thời phải cẩn thận từng ly từng tí cười cười nói chuyện để làm lành như vậy thật đúng là đã khiến toàn thân anh không được tự nhiên. Ở chung với bác Xuyên lâu như vậy rồi mà tôi còn chưa gặp được bạn bè nào của anh ấy, hôm nay anh có thể xuất hiện ở đây chắc hẳn không chỉ là bác sĩ điều trị chính của bác Xuyên thôi đâu đúng không? William Ho khan 2 tiếng, lục bác Xuyên bưng chén canh gà mà Diệp Trăn còn chưa uống xong lên, múc một muỗng đút tới miệng cô. Bọn anh đã từng là bạn học. Canh gà được đưa tới bên miệng, Diệp chăn nhìn lục bác xuyên một chút, sau đó nhíu mày, há mồm uống. Cứ từng muỗng từng muỗng như vậy, một bát canh gà lớn đã bị lục bác xuyên đốt ăn xong. William ngồi ở một bên nhìn hai người ân ái. Tính cách của lục bác xuyên ra sao anh hiểu rất rõ chính là khó tiếp cận với mọi người. Không chỉ là người khác khó tiếp cận hắn, mà ngay cả hắn cũng rất khó có thể tiếp cận được với người khác. Cứ luôn trưng ra bộ mặt lạnh như băng tâm tư quỳ quyệt khó đoán. Lúc trước thấy Lục Bắc Xuyên làm gì cũng đều bất chấp thủ đoạn, anh còn thật sự lo lắng sẽ có một ngày nào đó Lục Bắc Xuyên lạc lối. Bây giờ anh coi như đã yên tâm được rồi. Ở Trung Quốc có một câu nói rất hay, vỏ quýt giày có móng tay nhọn, có lẽ Diệp Trăn chính người đến để thu phục Lục Bắc Xuyên. Có Diệp Trăn ở bên cạnh, Lục Bắc Xuyên chắc chắn cũng sẽ biết suy nghĩ hơn. Mẹ Lục ôm đứa bé đi vào thấy William cũng hết sức vui vẻ. Đoạn thời gian trước lúc William chữa bệnh cho lục bác xuyên anh chính là hy vọng của mẹ lục. Thẳng đến khi lục bác xuyên tỉnh lại, mẹ lục chưa kịp cảm ơn anh William đã trở về nước rồi. Bác sĩ William, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Chuyện cháu trị liệu cho bác xuyên bác còn chưa kịp cảm ơn cháu đàng hoàng, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Bác đừng nói như vậy, cháu là bác sĩ chữa bệnh cứu người là bổn phận của cháu mà. Mẹ lục nhìn William cùng lớn lên với con trai của mình, đáy mắt tràn đầy thừa ái. Đây chắc là con của bác Xuyên đúng không ạ? Đúng vậy à, bé tên là Chi Phi, biệt danh là Trúc Trúc. Cháu có muốn ôm một cái không? William cẩn thận ôm lấy Trúc Trúc, em bé vẫn đang ngủ thỉnh thoảng lại mở miệng mấp máy vài cái. Một màn ấm áp đáng yêu như vậy, hiển nhiên đã khiến một người thích phong hoa tuyết nguyệt như William giờ phút này đã bắt đầu có suy nghĩ muốn lấy vợ sinh con. Tìm một người vợ có Mỹ mạo hợp ý rồi sinh một em bé đáng yêu, sau đó sống bình yên nốt quãng đời còn lại. nghĩ tới liền cảm thấy hình như cũng không tệ cho lắm. Nhưng chuyện này cũng không khỏi quá đáng sợ. Sau khi William đi, Lục Bắc Xuyên hỏi Diệp Trăn, em có bạn bè gì không? Có thể gọi bọn họ tới chơi cùng em một chút. Lục Bắc Xuyên cảm thấy một mình Diệp Trăn ở trong bệnh viện sẽ rất buồn chán. Nếu có bạn bè bên cạnh thì có thể gọi bạn bè tới nói chuyện cho đỡ buồn hoặc để giết thời gian. Diệp Trăn cẩn thận suy nghĩ trong tiểu thuyết nói bởi vì tính cách của Diệp Trăn không thích chủ động làm quen với ai cho nên từ cấp 2 lên đại học cô vẫn luôn cô đơn. Mặc dù có bạn bè nhưng đó cũng chỉ là loại bạn bè gặp mặt thì chào hỏi một câu mà thôi còn bạn thân thì đúng là không có ai. Không có, không có thì nói không có đi, dù sao mấy người đó cô cũng không quen cũng không cần thiết phải tiếp tục giả bộ làm quen với bọn họ nữa. Nhưng hai chữ này lọt vào trong tai lục bắc xuyên lại khiến hắn càng thêm thương tiếc. Hắn đã điều tra quá khứ của Diệp Trăn, biết những năm qua cô sống rất tự ti. Không có bạn bè cũng không có người thân, từ đầu đến cuối vẫn luôn cô độc một mình. Nhưng không sao, Diệp Trăn cười một tiếng. Bạn bè thôi mà, sau này rồi kết thêm. Lục Bác Xuyên yêu sự thông thấu này của cô. Ừm, sau này rồi kết thêm bạn. Ở bệnh viện quan sát hơn một tuần, sau khi bác sĩ liên tục xác định cô đã khỏe lại, Lục Bác Xuyên mới đón Diệp Trăn về nhà tiếp tục an dưỡng. Diệp chăn còn đang ở cữ, không chịu được gió lớn, Lục bác xuyên liền che phủ cô cực kỳ chặt chẽ, đi một đường từ bãi đậu xe rời khỏi bệnh viện. Toàn bộ hành trình mẹ Lục đều ôm đứa bé, trước sau có vô số người cầm theo đồ dùng, một đoàn người nối đuôi nhau về Lục ra. Giờ phút này Lục ra đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, Lục lão ra còn điều thêm mấy gì giúp việc từ nhà cũ tới. Phòng của em bé ở ngay bên cạnh phòng ngủ chính, bên trong chất đầy đồ chơi cho em bé. Đương nhiên, mặc dù bây giờ đây tạm thời là phòng cho em bé, nhưng đợi sau khi chúc chúc lớn lên sẽ đổi lại thành phòng khác. Diệp Trăn từng nguyền chuyển nếu ý kiến chỉ nên cho thêm một cái nôi đặt ở trong phòng ngủ chính mà thôi, sau này cũng có thể cho em bé ngủ ở phòng ngủ chính để cô dễ chăm sóc hơn. Nhưng ý kiến này đã ngay lập tức bị lục bác xuyên bác bỏ. Trước đó hắn đã tìm hiểu qua em bé vừa ra đời rất hay tỉnh giữa đêm đòi bú, mà thời gian em bé tỉnh dậy và nghỉ ngơi lại không ổn định hơn nửa đêm ẩm ý như vậy Diệp Trăn cũng không ngủ được. Ban ngày Diệp Trăn có thể tự mình chăm sóc cho em bé, còn ban đêm Lục Bắc Xuyên cảm thấy nên giao đứa bé cho Di Nguyệt thì tốt hơn. Người ta thường nói cuộc đời phụ nữ một ngày công chúa, 10 tháng hoàng hậu, 1 tháng thái hậu, Diệp Trăn sâu sắc cảm nhận được câu nói này. Ngày hôm đó kết hôn tất nhiên là không cần phải nói, không quan tâm lúc trước Lục Bác Xuyên có tâm tư gì khi kết hôn với cô, nhưng bây giờ quả thật đã khiến cho cô trở thành công chúa trước mắt bao người, 10 tháng mang thai vừa qua càng ngoan ngoãn ôn nhu chăm sóc cô hơn. Mà trong một tháng ở cữ, Diệp Trăn liền thật sự cảm thấy Lục Bác Xuyên đã coi mình thành heo mà đốt ăn có món gì ngon đều bưng tới trước mặt cô. Hắn còn nghiêm ngặt chấp hành lời dặn của bác sĩ trong một tháng này không cho cô nhúng tay vào bất kỳ việc nào, ngay cả việc thay tã cho chúc chúc cũng không được. Quần áo được mặc tận nơi, cơm thì dâng tận miệng, cuộc sống này thật giống như thái hậu được bảo dưỡng tuổi thọ Có đôi khi nửa đêm cô vừa xoa xoa đống thịt thừa trồng chất bên hông mình, vừa than thở. Sau khi sinh em bé xong cân nặng của cô liền tăng vọt cả người cũng nở nang không ít mỡ bên hông còn tăng thêm một vòng. Ngay cả cô nhìn cũng thấy ủ rũ, nhiều lần nhìn thấy cơ bắp và cơ thể cân xứng của lục bác xuyên sau khi cởi áo đều khiến cô cực kỳ đỏ mắt ghen tỉ. Song song với đó, điều khiến Diệp Trăn cảm thấy vui mừng chính là bây giờ chúc chúc càng ngày càng trông đẹp hơn. Vừa mới ra đời làn da đỏ tía khô quắt bây giờ làn da đã dần dần trở nên trắng nõn hồng nhuận hơn, sau khi được mọi người tất lòng chăm sóc cũng đã bắt đầu trở nên mập mạp giống những em bé khác con mắt cũng đã mở ra được, bình thường rất thích mở to một đôi mắt to tròn nhìn người không hề chớp mắt. Không sợ người lạ cũng không ồn ào, ngoan đến mức quả thực không giống như những em bé vừa mới ra đời khác. Cũng sắp đến bữa tiệc đầy tháng cho em bé rồi. Người lục ra bởi vì bữa tiệc đầy tháng này mà loay hoay bẩn túi bụi. Lục lão ra cho rằng đây là cháu chắt của lục ra, đương nhiên phải khoa trương một chút tốt nhất là mời toàn bộ họ hàng người quen với lục gia đến cho náo nhiệt nhưng lục phu nhân lại cảm thấy khoảng thời gian này lục lão gia đã quá vất vả mệt nhọc cần nghỉ ngơi thật tốt không thể quan tâm nhiều việc được nữa tiệc đầy tháng thì chỉ cần người trong nhà chúc mừng với nhau ở nhà là được lục lão gia không đồng ý lục phu nhân cũng không nhượng bộ hai người không ai chịu thỏa hiệp cuối cùng vẫn là lục bắc xuyên phải ra tay dùng lý do vì sức khỏe của lục lão gia để thuyết phục thật lâu cuối cùng thì tiệc đầy tháng được cử hành ở lục gia lục lão gia vẫn không cam tâm tự mình viết thiếp mời cho người quen của lục gia đa phần đều là mời những ông bạn thân nhiều năm của ông. Tư thế khi viết kia giống như thật hận không thể mời tất cả mọi người cùng tham gia vậy. Lục lão gia ngoại trừ mời những người bạn tốt của ông ra thì còn trực tiếp mời thêm vài gia tộc có tên tuổi trong thành phố đến nữa. Ước lượng cũng được trăm người, nhưng hầu hết đều là những người bạn tốt Lục lão gia. Mà họ hàng của Lục gia lại không mời ai. Sau khi Lục Bác xuyên chỉnh lý lại danh sách khách mời mới phát hiện Lục gia lại không mời những người họ hàng kia. Khi thật diện tích căn biệt thự lục ra rất rộng, trước biệt thự là một sân cỏ lớn, sau biệt thự cách đó không xa còn có hồ nước cảnh quan cũng không tệ cho lắm. Rời vào đường cùng, lục bác xuyên lại lần nữa phải đi khuyên lục lão ra, lấy lý do đứa bé còn nhỏ, không thể chịu qua ẩm ý để cắt giảm số người tới tham gia tiệc đầy tháng này. lư quản gia đã sớm bị lục bắc xuyên mua chuộc cũng đứng bên cạnh phụ hỏa quấy rời mấy lần, lục lão tiên sinh đành phải nhượng bộ viết lại danh sách chỉ giữ lại vài người bạn tốt của mình, tất cả đều là bạn bè chơi thân với nhau nhiều năm. Chuyện danh sách khách mời lúc này mới kết thúc. Nửa đêm, lục bắc xuyên ở trong phòng làm việc Diệp Trăn ôm em bé cho bú. Bảo bảo cắn đầu ti giả, sau khi uống xong còn ợ nhỏ một tiếng, nhìn về phía Diệp Trăn nhếch miệng cười cười. Bàn tay tròn vo mập mạp quơ quơ ở giữa không chung, bộ dáng ngây thơ đáng yêu này khiến lòng Diệp Trăn mềm mại thành một mảnh. Đây chính là oát con mà cô cực khổ sinh ra, lúc trước luôn muốn tìm cách để dạy dỗ thằng nhóc này, nhưng đến khi đã sinh ra rồi lại không dám nói nặng một lời nào. Bây giờ cuối cùng cô mới hiểu được tâm tình của mẹ lục lúc trước thật hận không thể dâng những thứ tốt nhất trên khắp thiên hạ đến trước mặt đứa bé, còn một chút đồ vật kia thì tính là cái gì? Nếu như không phải lục bác xuyên tuyệt đối không nhượng bộ dịp chăn cũng thật sự muốn ngủ chung với bảo bào. Diệp chăn cúi đầu xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạc của bảo bảo, một mùi sữa thơm ngay lập tức tràn ngập khoang mũi. Đột nhiên có một đôi móng vuốt nhỏ nhanh tay lẹ mắt bắt được tròn tóc của Diệp chăn, sau đó liền nắm lấy gắt gao không thả. Chúc chúc buông tóc mẹ ra, ngoan, nghe lời, mau buông ra đi, làm sao biết được chúc chúc không chỉ ngang bướng mà còn rất có sức khỏe, bé siết chặt mấy lọn tóc không buông tay còn gắt gao túm xuống. Diệp chăn quay đầu lại, ra đầu cũng bị tên hỗn đàn nhỏ này kéo đến phát đau, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám mạnh tay với đứa bé yếu ớt này. Lục bác xuyên, anh qua đây dạy lại con của anh đi. Lục bác xuyên đang vùi đầu làm việc nghe thấy giọng nói của Diệp chăn liền dừng công việc lại, đi đến bên giường, tiểu hỗn đàn kia cũng vừa lúc buông lỏng tay, sau đó nhét đầu ngón tay vào trong miệng mình ngậm mút. Diệp chăn nhét đứa bé vào trong ngực lục bác xuyên tìm cái núm vú cao su cho chúc chúc ngậm, sau đó lấy dây thun buộc tóc lại. Xoa ra đầu vừa bị kéo đau, Diệp Trăn thật sự rất giờ khóc giờ cười, nhưng không đành lòng chỉ trích bé, chỉ đành bất đắc dĩ nói thằng nhóc này thật sự càng ngày càng nghịch ngợm, không biết sau này sẽ còn như nào nữa. Lục bác xuyên nhìn Trúc Trúc vẫn còn đang dương nanh múa vuốt, không khỏi nâng giọng cao hơn. Lần sau không được kéo tóc mẹ, nghe chưa? Em bé nhỏ như vậy thì nghe hiểu được cái gì? Trúc Trúc căng tròn mắt nháy vài cách giống như bị giọng nói này hù dọa, méo miệng, sau đó hoa một tiếng gào khóc. Trúc Trúc sao vậy? Mẹ chỉ là nói một chút mà thôi chứ không có ý muốn mắng bảo bảo mà lục bác xuyên anh làm gì vậy? Bảo bảo còn nhỏ như thế thì nó hiểu cái gì? Anh mắng nó làm gì? Nói xong cô đau lòng ôm Trúc Trúc trong ngực dỗ dành Trúc Trúc đừng khóc, đừng khóc nữa. Ba ba là đồ bại hoại, chúng ta không nghe lời đồ bại hoại, mẹ đánh anh ấy thay con nha. Nói xong, Diệp Trăn đánh một cái lên người lục bác xuyên ôm Trúc Trúc dỗ tiếp. Trúc Trúc thấy chưa? Mẹ đánh ba ba thay con rồi đó, đừng khóc nữa a. Nhìn dáng vẻ Diệp Trăn cưng chiều như thế, lục bác xuyên duy trì trầm mặt. Nhớ tới lúc trước Diệp Trăn mạnh mẽ nói tuyệt đối sẽ không yêu chiều đứa bé, liền không khỏi lắc đầu bật cười. Nhìn Diệp Trăn như vậy, sau này, hắn phải phụ trách làm một người cha nghiêm rồi. Lúc đang muốn quay lại bản sách tiếp tục làm việc lại nghe thấy tiếng kinh hô của Diệp Trăn. Đi tiểu sao? Diệp Chăn ba chân bốn cẳng đặt đứa bé lên giường, luống cuống tay chân cởi tã lót của chúc Trúc ra, phát hiện tã lót đã bị thấm ướt bởi nước tiểu. Lục Bác Xuyên lục trong ngăn tủ lấy ra một cái tã lót sạch khác đưa cho Diệp Chăn, đứng ở một bên nhìn Diệp Chăn thay cho em bé. Đây là lần đầu tiên Diệp Chăn thay tã cho em bé, mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng nhìn nhiều lần quen rồi cũng biết. Trước tiên cô cởi tã lót và quần bị bẩn ra, sau đó lau sạch sẽ cái mông của chúc chúc. Tiểu gia hỏa này thì ra là đi tiểu. Diệp chăn vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, cười đùa với nó, sau đó thay bằng tã lót mới. Thấy Diệp chăn không gặp vấn đề gì với chuyện này, lục bác xuyên mới tiếp tục quay về bàn sách xử lý văn kiện. Sau khi xử lý xong văn kiện của công ty, Diệp chăn đã ôm bảo bảo ngủ say rồi. Diệp chăn nghiêng người nằm ở bên cạnh chúc chúc tay còn lại khoác lên trên người bé. Chúc chúc dạng thẳng hai chân, nằm ngủ sấp. Thấy một màn này, cảm giác mệt nhọc suốt cả một ngày của lục bác xuyên trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn nữa, hắn khom người hôn lên trên chán Diệp Trăn. Cũng không ôm Trúc Trúc sang phòng em bé bên cạnh mà là đi ra ngoài bảo gì nguyệt rằng đêm nay em bé ngủ ở trong phòng bọn hắn, sau đó liền quay lại phòng đi ngủ. Nửa đêm, Diệp Trăn mơ mơ màng màng bị tiếng khóc nhỉ non đánh thức. Bây giờ là khoảng 2-3 giờ dạng sáng, chính là lúc cô đang ngủ say nhất mà lúc này lại bị người đánh thức trong lòng không nén nổi lửa giận. Diệp chăn nhíu mày, nửa mơ nửa tỉnh mở một con mắt ra. Dưới ánh đèn yếu ớt cô chỉ thấy rõ được lục bác xuyên đang ngồi ở bên cạnh cực kỳ kiên nhẫn vừa ôm chúc chúc vừa cho bé bú. Diệp chăn đứng lên, mắt ngủ mơ màng hỏi, sao vậy? Chúc chúc đói à? Lục bác xuyên nhìn cô thấp giọng nói, em ngủ trước đi, còn uống sữa xong rồi sẽ ngủ ngay. Diệp chăn ngáp một cái, rụi rụi con mắt dáng chống đỡ đứng lên, nhìn thằng nhóc vẫn đang ứng ức uống sữa bột. Ngày mai vẫn nên cho con ngủ ở phòng nó đi. Nửa đêm nào cũng phải dạy cho tiểu tổ tông này bú ai mà chịu nổi. Cô nhìn lục bác xuyên, lại ngáp một cái. Sáng mai anh còn phải đi làm mạc bây giờ đi ngủ trước đi, để em làm cho. Không sao, con cũng sắp uống xong rồi. Diệp chăn cũng không kiên trì, lại nằm lên giường, ngắm nhìn bộ dáng lục bác xuyên chuyên chú ôm em bé cho bú. Cuối cùng cũng không thể nín được cười một tiếng, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cho em bé ăn xong, sau đó lại dỗ nó ngủ, lúc này Lục Bác Xuyên mới nằm lên giường, đặt em bé ở giữa hai người, nhìn Diệp Trăn ánh mắt dịu dàng nói. Ngủ đi, mùi sữa sông vào khoang mũi, Lục Bác Xuyên gần trong gang tất khoảng cách như vậy khiến Diệp Trăn bỗng nhiên cảm thấy an tâm trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Kỳ thật cuộc sống như vậy cũng rất tốt, mấy ngày kế tiếp Lục ra lại bận tối mày tối mặt, toàn bộ cũng là bởi vì tiệc đầy tháng của cháu chắt Lục ra. Lục phu nhân còn mời cả nhân viên khách sạn có chuyên môn tới nhà hỗ trợ xung quanh khắp nơi đều có thể thấy được ảnh chụp em bé đáng yêu. Đương nhiên, những tấm hình này là sau khi chúc chúc đẹp lên mới chụp. Sáng sớm ngày tổ chức tiệc đầy tháng, một hàng xe sang trọng đỗ trước cổng biệt thự lục ra trải dài như nước chảy. Người đi tới đi lui nhiều vô số kể ai cũng biết là do lục lão ra tự mình viết thiếp mời để mời bọn họ tới tham gia tiệc đầy thắng của cháu chắt ông, làm sao mà bọn họ có thể không thận trọng đối đãi cho được. Lục Lão ra mặt mày sáng ngời, dẫn theo Lục Bác Xuyên đứng ở đại sảnh nói chuyện với đám bạn già. Lục Phu Nhân thì mặc một thân quần áo phú quý sang trọng, dẫn theo Diệp Trăn nói chuyện phiếm với đám Phu Nhân khác. Chúc Chúc đương nhiên không được ôm xuống đây, nhiều người lại ồn ào như vậy, Lục Phu Nhân sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn kêu người canh giữ ở trong phòng Chúc Trúc một bước cũng không thể rời mắt khỏi bé. Ông Lục à chúc mừng ông có thêm một đứa chắc nhỏ thật đáng mừng. Hôm nay Lục lão gia đã cười đến mức không ngậm được miệng, nhìn đám bạn già đến đây chúc mừng, cười nói: "Cái ông già này rốt cuộc đã đến rồi, nếu như ông thấy thèm thì cũng nên tranh thủ thời gian tìm cho Vi nhân nhà ông một nhà khá giả để gả đi." Thẩm Vi nhân đi vào trong biệt thự, đứng sau lưng Thẩm lão gia, lễ phép cười nói: "Chào ông Lục ạ." Lục lão gia nhìn Thẩm Vi nhân từ trên xuống dưới, thở dài, Vi nhân đúng là càng lớn càng xinh, không giống như ông già thật rồi. Thẩm Vi nhân cười cười, Ông Lục có già đâu ạ, ông vẫn giống như trước kia, mười phần trẻ trung, một chút cũng không thay đổi. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng liền áo cố tình trang điểm nhẹ để không quá nổi bật. Nhưng người phụ nữ như vậy, cho dù là không trang điểm thì đi vào trong đám người cũng rất thu hút ánh nhìn. Lục lão ra cười to hai tiếng, vẻ mặt hiền lành. Ông thầm A, cháu gái ông vẫn biết làm tôi vui giống như trước đây. Đi bác gái ở đằng kia cháu đến tâm sự với bọn họ đi ở cùng với những ông già này cũng không có gì để nói đâu Thẩm vi nhân gật đầu Vậy cháu đi trước à Ông lục bác xuyên lát nữa gặp lại Lục bác xuyên vẫn không có biểu tình lục lão ra ngược lại cười nói Ông thẩm à ông đấy có một đứa cháu gái xinh đẹp ưu tú như vậy quả là có phúc lớn Thẩm lão ra như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong lòng tựa hồ đang giấu tâm sự thở dài nói Xinh đẹp thì xinh đẹp, vi nhân đúng là cũng rất ưu tú, chỉ là những năm vừa qua đứa nhỏ này vẫn không muốn làm quen với ai, tôi rất phiền lòng. Sao vậy, không tìm được người phù hợp sao? Mấy thanh niên trẻ tuổi tôi thấy cũng phù hợp nhưng hết lần này tới lần khác vi nhân đều không thích ai. Lúc nào cũng nói bận biểu, không có thời gian, nó cũng sắp 30 rồi, ông nói xem tôi có thể không lo lắng sao? Chuyện này không vội vàng được, ông nhìn bác xuyên đi, lúc trước tôi ép buộc nó như nào cũng vô dụng thế nhưng bây giờ ông xem đi, trong vòng một năm này, không chỉ có cháu dâu mà ngay cả cháu chắt cũng có. Lục lão ra cười nói, ông ấy cất tâm tư vào trong bụng đi, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện này không vội vàng được đâu. Thẩm lão ra lại chừng ông một cái, ông thật là, sớm biết như vậy, lúc trước tôi đã nhét vi nhân vào làm con dâu lục ra các người rồi, được thế thì tôi cũng yên tâm hơn. Lục Lão Gia trừng lại, không khách khí của trách nói, cái ông già này tôi thấy ông có lẽ là già nên hồ đồ rồi đó chuyện của cháu gái có thể ép buộc được sao? Thấy không hợp mắt thì không làm quen thôi, ông cứ cứng rắn gán ghép hai đứa nó lại cũng không phải là cách chuyện như vậy phải xem duyên phận thôi. Lục Lão Gia chỉ nghĩ là thầm Lão Gia lo lắng nên đùa một chút cũng không quá để ý. Nhưng Lục Bắc Xuyên thì ngược lại, hắn nhìn thẩm Lão Gia nhiều hơn một chút cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác. chương 48 Cái váy này của tôi cô mặc không hợp, trong đại sảnh người đến người đi, không ngừng trò chuyện cười đùa thẩm vi nhân chậm rãi đi từ phòng khách tới cuối sảnh, đảo mắt một vòng sau đó đặt ánh mắt ở trên người lục phu nhân đang ngồi lên ghế sofa. Cô ta cười nhẹ nhàng đến chào hỏi lục phu nhân, bác gái chúc mừng bác ạ. Đang cười đùa với một đám phu nhân, mẹ lục quay đầu cười nhìn thẩm vi nhân, bà hơi dừng một chút trong một lát đúng là không nhận ra được, sau đó chớp mắt một cái kinh ngạc nói, lâu rồi không gặp vi nhân lại trở nên đẹp hơn rồi. Bác gái, bác đừng trêu con mà, mấy ngày nay ngày nào con cũng ở bên ngoài quay phim thức đêm nhiều đến mức mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi. dáng người thẩm vi nhân rất hấp dẫn và tinh tế, vì muốn lên ống kính thật đẹp liền cố ý bảo trì dáng người cao 1 mét 7 nhưng chưa đến 90 cân nhan sắc của cô ta lại rất xuất chúng, cho dù mặc cái váy liền áo kiểu dáng cực kỳ bình thường và không có chút nào tô điểm như vậy thì vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô ta được thím nhà mình lôi kéo ngồi xuống ghế salon. Diệp chăn nhìn dáng người yếu điệu của cô ta, lại yên lặng cúi đầu nhìn vùng thắt lưng nở nang không ít của mình, xem ra chuyện giảm béo thật sự phải đưa vào danh sách những việc quan trọng nhất rồi. Lục phu nhân lại không hài lòng lắm. Thức đêm rất có hại cho sức khỏe, chuyện quay phim quan trọng đến mấy thì cháu cũng phải chú ý một chút chứ. Cháu đấy, gầy quá, phải học tập chăn chăn nhà bác này, ngày nào cũng ăn đủ chất mập một chút mới dễ nhìn. Người lớn tuổi thật lòng cảm thấy con gái mập một chút mới dễ nhìn, gầy chơ xương chỉ sợ không tốt cho sức khỏe. Lúc Diệp chăn mang thai thường xuyên bị lục phu nhân nói gầy, ngày nào cũng bồi bổ cho cô, lúc này mới khiến Diệp chăn hơi mập lên chút. Chuyện có thể nuôi dịp chăn mập lên, lục phu nhân lại có cảm giác vô cùng thành tựu. Lục phu nhân nói như vậy, một đám phu thân kia cũng rồn dập phụ họa theo. Đúng vậy đó, bây giờ con gái đứa nào cũng động một chút là đòi giảm béo, không ăn uống điều độ xong lại làm hại đến sức khỏe. Giống như chăn chăn mới đẹp, vi nhân lại gầy quá, nên ăn nhiều một chút nhé. À đúng rồi vi nhân, gần đây cháu đã tìm được bạn trai hay chưa? Thẩm vi nhân cười đúng mực nói, công việc của cháu bận rộn quá, vẫn chưa có thời gian tìm ạ. Người kia thở dài một trận, vậy đúng thật là đáng tiếc cô gái tốt như vậy sau này cũng không biết sẽ bị tiêu tử nhà nào bắt cóc mất. Dì nhớ cháu và con trai dì từ khi còn bé đã thường xuyên chơi đùa với nhau, lớn lên rồi hình như cháu cũng ít liên hệ đi hay là để dì giới thiệu cho cháu nhé. Cháu yên tâm đi, nó chắc chắn là một đứa thành thật trung tình đó. Kỳ thật những người có thể ngồi ở đây, gia cảnh người nào cũng không quá kém, huống hồ lấy điều kiện của thẩm vi nhân thì giới thiệu bạn trai cho cô ta cũng không thể kém hơn được. Thẩm vi nhân lễ phép từ chối. Xin lỗi gì chịu thời gian gần đây cháu bận nhiều việc quá, thực sự không có thời gian cho những chuyện tư như này đâu ạ Không sao không sao, các cháu có thể kết bạn WeChat tâm sự, sau này có thời gian thì làm quen với nhau một chút ăn bữa cơm cũng được. Thẩm vi nhân xấu hổ cười cười, không trả lời. Triệu phu nhân cũng hiểu ý của thẩm vi nhân, sau đó quay đầu cười nói với lục phu nhân, lục phu nhân à, chúng ta trò chuyện hơn nửa ngày rồi, cháu của bà đã tỉnh chưa? Tôi vừa nhìn ảnh chụp đã thấy thích vô cùng, muốn nhìn em bé trực diện quá, nếu như nó tỉnh rồi thì bà mau ôm ra để cho tôi xem một chút đi nào. Đời này không biết đến bao giờ tôi mới có thể ôm được cháu trai đây, không được ôm cháu của mình thì ôm cháu người khác cũng được. Được, lục phu nhân vỗ vỗ tay diệt chăn. Chăn chăn à, con đi xem xem em bé tỉnh chưa đi. Diệp chăn đồng ý, đi lên tầng vào phòng em bé. Trong phòng, hai người gì Nguyệt vẫn đang trông coi không rời mắt dù chỉ một khắc thấy Diệp chăn đi lên liền cười nói, bà lục à, cô yên tâm đi tiểu thiếu ra vẫn chưa tỉnh đâu. Diệp chăn nhìn con mình ngủ ở trên giường, em bé trắng trắng mập mập toàn thân tràn ngập mùi sữa thơm lan tỏa ra bốn phía, khiến cho cô nhịn không được khom người hôn một cái. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhẹ như vậy, làm sao ngờ được lại khiến bảo bảo tỉnh ngủ. Không khóc cũng không nháo, đôi chân nhỏ ngắn vươn ra duỗi lưng một cái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm dịp chăn rồi duỗi tay về phía cô trong miệng phát ra mấy tiếng a a. Muốn mẹ ôm sao, đôi chân nhỏ ngắn của bảo bảo càng bay nhảy lợi hại hơn. Dì Nguyệt cũng đứng một bên cười nói, bà Lục à, bình thường tiểu thiếu gia an tĩnh, không khóc cũng không nháo như vậy, tôi thấy bé chắc chắn là một bảo bảo ngoan đó. Có nghe thấy không, Diệp chăn đùa với bé, đang khen con đó con là bé ngoan nha, nhưng con không được kéo tóc mẹ nữa. Bé đạp chân kêu càng lớn hơn, Diệp chăn bế đưa bé lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó, đi xuống dưới tầng. Người trong đại sảnh thấy Diệp chăn ôm con xuống đều nhịn không được ngửa đầu lên xem. Em bé nằm trong tã lót vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, còn không sợ người lạ nữa thấy ai cũng mở to mắt nhìn thẳng vào người đó. Đáng yêu ngoan ngoãn như vậy thật sự khiến cho ai cũng phải thích Tiếng tán dương trong sảnh vang lên không ngừng Người đang ngồi cũng thừa cơ hội này Mang lễ vật gặp mặt mà mình chuẩn bị cho bảo bảo ra Cũng không lâu sau em bé vẫn đang nằm trong tã lót đã nhận được không ít quà rồi Mà thẩm vi nhân lại chỉ đứng một bên lặng lặng nhìn đứa bé Không có bất kỳ cảm xúc kịch liệt hương phấn gì Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt nhìn không ra rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ cái gì Người giúp việc của lục ra bưng một ly nước trái cây tới cho thẩm vi nhân, thẩm vi nhân đi đứng không chú ý liền va phải, ly nước trái cây nghiêng một cái đổ hơn phân nửa lên chiếc váy trắng dài của thẩm vi nhân. Người hầu kia kinh hồ một tiếng, vội vàng dùng ống tay áo của mình lau cho cô ta, hơn phân nửa ánh mắt trên đại sảnh đều nhìn tới phía này. Chiếc váy đang yên đang lành tự nhiên bị làm bẩn, thẩm vi nhân cũng không giận, mỉm cười an ủi người giúp việc đang không ngừng xin lỗi trước mặt. Bác gái à, không biết bác có quần áo nào vừa để thay không ạ cháu? Có, chăn chăn, con đi tìm một bộ quần áo nào đó sạch sẽ cho Vi Nhân thay đi. Mẹ lục cười vỗ vỗ tay Diệp Trăn, thấp giọng nói, hôm nay con là chủ nhân của bữa tiệc này, không thể thất lễ được. Đáy lòng Diệp Trăn hiểu rõ, đứng dậy dẫn thẩm Vi Nhân đến tầng 2 vào phòng của mình, chọn một bộ váy màu lam mà mình chưa mặc bao giờ đưa cho cô ta. Thẩm Vi Nhân vào toilet thay váy, đứng ngắm nhìn bản thân ở trước tấm gương to. Diệp tiểu thư cái váy này rất hợp với tôi đó thật giống như là đo người tôi để may ra vậy. Người phụ nữ này rất tâm cơ, lòng giả cũng sâu, không phải là loại người dễ đối phó, Diệp chăn lười phải đấu với cô ta. Hợp là được rồi, chúng ta xuống dưới đi. Diệp tiểu thư, Diệp chăn sử miệng cô ta. Xin hãy gọi tôi là bà Lục, chúng ta nên đi xuống thôi. Thẩm vi nhân lại vẫn đứng yên không nhúc nhích cô ta xuyên thấu qua tấm gương nhìn về phía Diệp chăn. Tôi quên mất phải chúc mừng cô thuận lợi sinh được người thừa kế cho lục gia, sau này không phải lo địa vị lung lay nữa rồi. Diệp chăn nhíu lông mày, lời nói này của thẩm vi nhân tại sao nghe vào lại cay lỗ tai như vậy? Dù gì cũng là người đã lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, vậy mà phát ngôn ra lại không có một câu nào êm tai. Nhưng cô lười so đo với cô ta, nhấc chân đi ra cửa. Nhưng tôi vẫn không hiểu tiệc đầy tháng là chuyện lớn như vậy, tại sao lại không làm hoa chương một phen mà chỉ tổ chức ở trong nhà. Diệp chăn cười nhìn cô ta, thì ra thầm tiểu thư không thích thiệt của lục gia chúng tôi, nhưng không sao chút nữa tôi có thể tiễn cô đi về. Thẩm vi nhân không vội cũng không giận, ở trước gương biểu diễn ra dáng người gợi cảm tinh tế của mình. Bà lục đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cho rằng chuyện lớn như vậy thì không nên tổ chức đơn sơ quá mà thôi, nếu không thì để người ngoài nhìn vào lại nghĩ lầm thành người lục gia không coi trọng đứa cháu này, hay là không hài lòng người con dâu này. Lục ra đối xử với tôi rất tốt nhưng chuyện này cũng không cần thầm tiểu thư quan tâm. Nếu như cô thật sự rảnh rỗi đến như vậy thì hay là suy nghĩ đến việc đi coi mắt con trai gì chịu một chút đi tôi cảm thấy nhất định sẽ rất hợp với cô đó. Cảm thấy con trai gì chịu xứng với tôi sao? Diệp Trăn thật sự không biết trên đời tại sao lại có loại người da mặt dày như vậy quả thực chính là đầu óc có vấn đề. Thẩm gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn, chắc chắn thẩm vi nhân cũng có học thức tốt tại sao lại cứ phải dây dưa không rõ với chuyện này vậy. Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút cô có hiểu Lục ra không? Cô có biết ông Lục từng có ba người vợ không? Thẩm vi nhân cười nói, bà vợ đầu tiên và thứ hai của ông Lục kết hôn đều là vì lợi ích gia tộc thẳng đến khi cưới bà vợ thứ ba mới đúng là người mình yêu, nhưng bà vợ thứ ba của ông Lục cũng xuất thân từ gia đình hiền hách. Lục phu nhân là người của lâm gia trước khi lâm gia còn chưa trở nên nghèo túng cũng là một gia tộc quyền lực không kém. Diệp chăn nhìn cô ta, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Diệp tiểu thư hiểu ý nghĩa của bốn chữ môn đăng hộ đối không? Diệp tiểu thư cảm thấy dựa vào gia thế của diệp gia thì có thể xứng với lục gia sao? Lúc thẩm vi nhân nói lời này rất thẳng thắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, vẫn duy trì phong độ của mình. Nói thẳng ra chính là cái bộ dạng không biết xấu hổ, khiến Diệp Trăn phải lau mắt mà nhìn. Cho nên, xứng hay không xứng thì sao, hiện tại tôi đã là vợ của Lục Bắc Xuyên, cũng đã sinh con cho anh ấy rồi. Cô nhìn Thẩm vi nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ sự bắt bẻ. Tôi thấy Thẩm tiểu thư là tiểu thư khuê các chắc hẳn cũng là người hiểu chuyện tại sao lại đặc biệt để bụng tới chuyện làm tiểu tam chen chân vào quan hệ vợ chồng nhà người ta vậy. Diệp Tiểu Thư thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ đang nhắc nhở Diệp Tiểu Thư mà thôi. Lục ra là nhà giàu có, không phải cái loại nhà giàu mới nổi, nếu Diệp Tiểu Thư cảm thấy sinh em bé cho Lục ra thì có thể vững chắc được địa vị của mình rồi thì tôi cần phải nhắc nhở cô một chút. Ở bên nhà cũ chắc cô cũng không biết, vẫn còn có mấy đứa con trai riêng của ông Lục trong giới nhà giàu người lừa ta gạt này, hồi bé Bác Xuyên còn bị bắt cóc mấy lần. Sau khi nhà mẹ đẻ của lục phu nhân trở nên nghèo túng, cũng chỉ có thể để mặc cho lục tiên sinh phong lưu ở bên ngoài, một chút biện pháp ngăn cản cũng không có. Không quyền không thế không có chỗ dựa ở lục gia chỉ có thể nhịn cô thật sự cho rằng, giới nhà giàu tốt đẹp như vậy sao? Thẩm vi nhân cười khẽ, nếu như có một ngày cô bị bác xuyên chán ghét rồi vứt bỏ, hoặc xảy ra chuyện gì thì cái loại nhà giàu mới nổi như diệp gia có thể giữ được hai mẹ con các người ở lại sao? Đây quả thực là trần trụi uy hiếp. Diệp Chân trầm mặc nhìn cô ta một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Suy tư một lát, cô lại quay người tìm kiếm trước bàn sách một hồi lâu, cuối cùng tìm được trong ngăn kéo một cái kéo sắc bén. Cô cầm cái kéo kia đi đến trước mặt Thẩm Vi Nhân, mỉm cười với cô ta. Sau đó cánh tay nâng lên, liều loát cắt bỏ phần hông của cái váy Thẩm Vi Nhân đang mặc, sau đó lại di chuyển lên, cắt thành một lỗ hồng thật to từ bộ ngực trở xuống. "Xin lỗi Thẩm tiểu thư, cái váy này của tôi cô mặc không hợp." Chương 49 Diệp chăn người này lười, cô không phạm tôi tôi cũng lười phạm cô Khi nãy ở dưới lầu, mẹ lục đã cười dặn dò cô con là chủ nhân của buổi tiệc không được thất lễ Cho nên khi thẩm vi nhân nói những lời kia kỳ thật cô cũng không coi ra gì Nghe bằng lỗ tai trái ra bằng lỗ tai phải Người phụ nữ này xem ra chính là có dắp tâm không tốt Đầu óc lại có vấn đề tam quan méo mó, cần gì phải để ý đến cô ta Thẳng đến khi thẩm vi nhân trần trụi uy hiếp như vậy Trong tay cô cầm một cái kéo, gọn gàng cắt ra một lỗ hồng to trên cái váy mà mình chưa từng mặc kia, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn Thẩm Vi Nhân. Xin lỗi Thẩm Tiểu Thư, cái váy này của tôi cô mặc không hợp. Thẩm Vi Nhân trong lúc nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, nhìn cây kéo nhỏ trong tay Diệp Trăn, lại cúi đầu xuống nhìn một đường vết sách thật dài từ bộ ngực đến bên eo mình. Cô ta hiểu Diệp Trăn là loại người gì, chầm mặc ít nói không thích gây chuyện tính cách hướng nội tự ti. Những người ở trong vòng giải trí muôn hình muôn vẻ cô ta thấy cũng nhiều rồi, dạng người như Diệp Trăn lúc đứng ở trước mặt một người phụ nữ yêu tú hơn mình thường sinh ra sự tự thi mãnh liệt và chán ghét bản thân hơn, bình thường bực mình sẽ chẳng dám nói ra chỉ dám buồn bực ở trong lòng. Khi cô ta nói lời nói này, chắc chắn cũng sẽ trở thành một cây gai trong lòng Diệp Trăn, chậm rãi, mọc rễ ở trong lòng, chỉ chờ một cơ hội nào đó sau này để bộc phát mà thôi. Một người đàn ông như Lục Bắc Xuyên có thể khoan nhượng cho Diệp Trăn bao nhiêu lần. Cho dù tình cảm của hai người có tốt đi chăng nữa thì vào một ngày nào đó cũng sẽ bị hao mòn đến mức hầu như không còn mà thôi. Nhưng làm sao mà cô ta biết được Diệp Trăn lại dám làm như thế? Diệp Trăn, cô làm gì vậy? Cô ta trợn mắt nhìn Diệp Trăn, giận tái mặt nhưng lý trí cô ta vẫn giữ được nên không làm ra phản ứng gì quá kích động chỉ thấp giọng nói. Cô điên rồi à, tại sao bác xuyên lại có thể cưới một người đàn bà như vậy được? Tại sao bác xuyên lại cưới tôi không liên quan gì đến cô? Nhưng rất xin lỗi, bây giờ tôi là bà lục tất cả mọi thứ trong phòng này, bao gồm cả cái váy trên người cô cũng là của tôi. Cho nên, làm phiền cô cởi cái váy này xuống hộ tôi đi. Một người phụ nữ nhìn như tiểu thư khuê tú, nhưng lại toàn nói ra những lời bậy bạ không cho cô một chút sắc mặt tốt, khiến cho cô cực kỳ uất ức. Bắt thẩm vi nhân cởi váy ra quả thực chính là trần trụi nhục nhã. Lớn như vậy rồi cô ta còn chưa từng bị làm nhục như này đâu. Thẩm vi nhân tức giận đến mức sắc mặt xanh trắng, cô ta nhìn Diệp chăn thật lâu. Trong ánh mắt lộ rõ sự ngoan lệ khiến cô thấy mà giật mình, giống như một giây sau cô ta sẽ lập tức động thủ với cô vậy. Nhưng thẩm vi nhân lại chỉ thở dài một hơi, bình ổn cảm xúc lại. Thì ra Diệp thiểu thư cũng rất thông minh, là tôi xem nhẹ cô rồi. Xem ra lúc trước cô cũng phải phí không ít tâm tư mới cưới được bác Xuyên A. Lúc trước cô đúng là đã phải phí không ít tâm tư, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Lục bác Xuyên dùng một tờ hiệp nghị trói buộc mình lại em bé cũng đã có rồi thì làm sao được. Chịu đựng thôi chứ sao. Cũng không biết bác Xuyên có thể duy trì hứng thú với cô được bao lâu. Thẩm vi nhân cười lạnh. Đã không có nhà mẹ đẻ chống lưng lại không phải loại hình mà bác Xuyên thích. Nói tới nói lui tóm lại cô ta cho là mình nhất định sẽ bị đuổi khỏi lục ra chứ sao. Những chuyện này vẫn không cần thẩm tiểu thư phải nhọc lòng quan tâm. Rốt cuộc tôi và bác Xuyên có thể đi được bao xa thì lúc ấy sẽ nói cho cô biết, nhưng tôi cũng hy vọng trước khi tôi và bác Xuyên còn chưa ly hôn, thầm tiểu thư sẽ không làm tiểu tam chen chân vào giữa chúng tôi. Chuyện này không chỉ có không đạo đức mà tôi nghĩ fan hâm mộ của thầm tiểu thư cũng không muốn nhìn thấy thầm tiểu thư như vậy đâu. Cô uy hiếp tôi, cô đối xử với tôi như nào tôi trả lại cô như thế mà thôi. Thẩm tiểu thư là người thông minh, chắc hẳn cũng sẽ nghe hiểu được cô có tiếng tâm lớn tất cả thành quả của ngày hôm nay dù sao cũng là cô dùng thời gian cố gắng để đổi lấy một khi đã mất hết thanh danh thì quả thực rất đáng tiếc câu nói này cũng rất hợp với diệp tiểu thư không biết lúc diệp tiểu thư đoạt mình anh rể của mình có tâm tình gì diệp trăn nhướng mày một cái chuyện này diệp tình nói cho cô sao không trách diệp trăn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà là cô nghĩ ngoại trừ diệp tình ra cũng không còn ai lại rảnh rỗi nói huyên thuyên với một người lạ như vậy mặc kệ ai nói cho tôi biết, tóm lại tôi hy vọng Diệp Tiểu Thư tốt nhất vẫn không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Diệp Trăn hoàn toàn không để câu nói này trong lòng, cầm cái kéo vẫy trước mặt cô ta, sau đó tiện tay ném xuống đất. Không sai, con người đúng là không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình, đạo lý này tôi thấy Thầm Tiểu Thư hiểu rất rõ. Cho nên, thẩm Tiểu Thư vẫn nên mau chóng đổi lại bộ váy khác đi, bộ váy này bị hỏng rồi thì ném đi cũng được. Nói xong, Diệp Trăn làm như không thấy với sắc mặt xanh trắng đan sen của thẩm vi nhân chậm rãi đi ra ngoài. Nói thực ra, thẩm vi nhân đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về tiểu thư khuê tú trong lòng Diệp Trăn. May là cô chỉ gặp được một người đặc biệt như thẩm vi nhân mà thôi. Vừa xuống lầu cô liền chạm mặt lục bác xuyên, hắn nắm tay cô ghé tay nói nhỏ. Sao rồi, em nói anh này lục tiên sinh, hoa đào của anh cũng thật là nhiều a. Lại còn đặc biệt thiên cường. Bóp một hoa lại có hoa khác. Đây không phải là muốn trèo lên đầu em ngồi sao. Lục bác xuyên nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, liền bắt gặp thẩm vi nhân vừa mới đi ra ánh mắt chấp một cái. Anh hiểu em vất vả rồi. Nói xong, hắn buông dịp chăn ra, đi đến chỗ thẩm vi nhân. Hai người đứng đó nói hai câu, biểu hiện trên mặt thẩm vi nhân rõ ràng không đúng lắm, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại ngại những người khác nên vẫn phải duy trì nụ cười. Nụ cười này của cô ta cũng càng ngày càng vặn vẹo. Tiểu Tam có ý nghĩ muốn chen chân không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là thái độ của chồng cô. Diệp chăn nhìn một cái, sau đó cũng không nhìn nữa tạm thời cô vẫn rất yên tâm với lục bác xuyên. Chăn chăn à, lục phu nhân nhìn thoáng qua phía sau cô. Vì nhân đâu rồi, không đợi Diệp chăn mở miệng nói, lục bác xuyên đã đi tới thuận thế ôm eo Diệp chăn từ phía sau. Thẩm tiểu thư cảm thấy không thoải mái lắm, đi về trước rồi à. Lục phu nhân hơi trì trễ, sau đó cũng không nói gì nữa. Vậy được rồi, bác Xuyên còn nói với thẩm lão ra một tiếng đi. Cứ nói là do chúng ta sơ suất, kêu ông ấy đừng trách nhé. Lục bác Xuyên gật đầu, thì thẩm hai câu bên tay Diệp Trăn sau đó đi tới đại sảnh Ở bên này, thẩm lão ra vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng lục lão ra, nghe lục bác Xuyên nói xong liền vội vàng đứng lên. Lục lão ra liên tục nhíu mày. Ông thầm à, cháu gái của ông cũng hai mươi mấy tuổi rồi, ông còn phải lo lắng cho nó như vậy sao? Thầm lão ra cười cười, tôi vẫn nên đi xem nó đã. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Thầm lão ra lớn tuổi rồi, đi đứng cũng không vững lắm, lục bác xuyên hiểu ý gọi người hầu vịn ông ta đến chỗ đỗ xe. Thầm vi nhân ngồi ở trong xe rất một ngạt, từ trước đến nay ở bên ngoài cô ta giữ ý thứ rất tốt là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn ở trong mắt mọi người. Ở trước mặt người ngoài cũng tuyệt đối không thể thất lễ. Thẩm lão ra lên xe, nhìn thấy rõ con mắt đỏ bừng của thẩm vi nhân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ai dám để cháu gái bảo bối của ông chịu ủy khuất lớn như vậy? Thẩm vi nhân nghiêng đầu lau nước mắt lắc đầu. Cháu không sao đâu, nếu không sao thì làm sao có thể biến thành bộ dạng này. Cháu nói cho ông nghe đi, là ai khi dễ cháu, lục Bắc xuyên hay là ai? Lúc thẩm lão ra nói lời này uy lực 10 phần. Thẩm gia không có nhiều người như lục gia ước chừng chỉ có ba đời, đến đời thẩm vi nhân lại không có các anh chị em khác. Cho nên từ nhỏ thẩm vi nhân đã được như sống như chúng tinh phủng nguyệt thật sự được thẩm gia nâng ở trong lòng bàn tay mà nuôi nắng. Bộ dáng này của thẩm vi nhân rõ ràng là bị ủy khuất. Trong lòng thẩm lão gia làm sao mà không hiểu cho được ông thở dài. Có phải là ông làm cháu khó xử rồi không? Thẩm vi nhân trầm mặc không nói lời nào. Ông biết chuyện này đúng là làm khó dễ cháu thế nhưng ông cũng không có cách nào khác. Nếu cháu có anh chị em, thẩm ra cũng không đi đến nước này rồi. Nghe thẩm lão ra nói như thế, thẩm vi nhân gượng cười trần an nói, ông yên tâm đi, cháu sẽ lại nghĩ biện pháp khác. Vi nhân à, ông thật sự có lỗi với cháu. Nếu như không phải bây giờ lục ra là do lục bác xuyên cầm quyền, thì làm sao mà ông sẽ đưa ra loại yêu cầu này bắt cháu đi tiếp cận lục bác xuyên. Thẩm vi nhân chìm khẩu khí. Ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng. Thẩm lão ra siết chặt cây trượng trong tay, nửa ngày sau mới nặng nề gật đầu nhẹ. Trong biệt thự người người đi lại tiếng chúc mừng không ngừng vang bên tai. Lư quản gia tiến lên nói khẽ với lục lão ra, lão tiên sinh, người trở về rồi. Chỉ mấy chữ như vậy, lục lão ra đột nhiên đứng bật dậy, thấp giọng hưng phấn hỏi, thằng danh con kia trở về rồi sao? Vâng, đang đứng ngay bên ngoài biệt thự nói với tôi là sợ ông đánh gãy chân anh ta nên không dám vào. Lục lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, xem ra nó còn biết tự mình hiểu được. Lư quản gia biết lục lão tiên sinh cũng chỉ nói vậy thôi, nên cười cười, không khuyên can. Nói xong, lục lão tiên sinh lại ngồi xuống ghế tức giận nói, bác Xuyên, cháu đi đi, gọi chú cháu vào đây cho ông. Hôm nay ông nhất định phải đánh chân nó, nhưng trên mặt làm gì có dáng vẻ như thật sự tức giận. Lục Bác Xuyên không còn sự nặng nề ban nãy nữa thậm chí còn ẩn ẩn mang theo nụ cười chờ mong. Cháu lập tức đi ngay, giọng nói Lục Lão ra truyền đến cuối sảnh, Diệp Trăn thấp giọng hỏi Lục Phu Nhân. Mẹ ai tới rồi vậy ạ? Lục Phu Nhân thấp giọng nói là chú của Bác Xuyên con cũng đi xem đi. Lục Lão ra từng có ba đời vợ, anh chị em của Lục Thiếu Nhân cũng có mấy người, nhưng người duy nhất có thể để cho Lục Lão ra thừa nhận ngoại trừ Lục Thiếu Nhân ra thì chính là vị này. Lục thiếu nhân là do vợ cả của lục lão gia sinh, dù sao cũng có mấy phần cảm tình mới nâng đỡ Mà vị này chính là do bà vợ thứ ba của lục lão gia sinh ra, người vợ mà ông thật lòng yêu Diệp chăn đi đến bên cạnh lục bác xuyên, thấy toàn thân hắn buông lỏng, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía cửa, nhíu lông mày Lúc này lục bác xuyên thật đúng là ngây thơ a. Cũng không lâu sau, lưu quản gia dẫn theo một thanh niên tiến vào biệt thự. Người thanh niên kia nhìn còn rất trẻ, giống như chưa từng phải trải qua sóng gió của xã hội, mặt mày rất là đơn thuần. Khuôn mặt tinh tế có góc cạnh, mỉm cười rối trá phóng đãng không câu nệ, lông mày lỗ mãng nhướng một cái, giống như một tên du côn lưu manh. Tuổi tác đoán chừng là gần bằng Lục Bắc Xuyên, thậm chí có lẽ còn trẻ hơn hắn. Giơ tay nhấc chân đều có khí chất thiếu gia quen được sống trong nhung lụa. Nhưng Diệp Trần đã đọc trong tiểu thuyết thấy hắn ta cực kỳ quyết liệt và ngoan lệ, bề ngoài nhìn vậy nhưng có rất nhiều thủ đoạn không kém hơn Lục Bác Xuyên chút nào. Trong tiểu thuyết, sở dĩ Lục Bác Xuyên bị bại thảm như vậy, ngoại trừ đối thủ là nhân vật nam chính lâm chạm ra cũng có phần lớn là do người trẻ tuổi trước mắt này. Nguyên nhân Lục Bác Xuyên rơi vào thế hạ phong, không chỉ bởi vì Lục Bác Xuyên quá mức tín nhiệm hắn ta mà còn do hắn ta che giấu qua kỹ nữa cho nên trong tiểu thuyết Lục Bác Xuyên mới có kết cục như vậy. Đó là chú của anh. Lúc anh còn bé đã từng bị bắt cóc là chú ấy đã cứu anh. Lục Bác Xuyên giới thiệu với Diệp Trăn, nói xong liền muốn tiến lên bắt chuyện với hắn ta. Mi tâm Diệp Trăn gấp vặn bắt lấy cánh tay Lục Bác Xuyên thấp giọng nói anh chắc chắn lúc anh bị bắt cóc là được anh ta cứu sao. Lục Bác Xuyên không hiểu Diệp Trăn đang nói gì. Diệp Trăn tiếp tục cân nhắc từ ngữ tận lực để không khiến cho mình trông giống như một bà vợ thích chia rẽ hai bên. Anh không cảm thấy lúc đó anh gần bằng tuổi anh ta, làm sao mà anh ta lại có thể cứu được anh sao? Lục Bác Xuyên hiểu ý của Diệp Trăn. Em đừng lo lắng, bản tính của chú ấy không xấu đâu. Cùng lắm chỉ là miệng lưỡi hơi trơn chua một chút thôi, sau này em quen rồi sẽ hiểu, để anh giới thiệu cho em. Vừa mới dứt lời, Lục Bác Xuyên đã bị vả mặt. Bởi vì hắn trông thấy một người đi theo đằng sau người chú mà hắn vừa nói không phải người xấu. Người đó là Lâm Chạm. Mi Tâm lục Bắc xuyên cao lại tỉnh táo nhìn lâm chạm đi sau lưng chú hắn vào lục ra trầm mặc không nói lời nào. Không lâu sau lư quản gia liền dẫn người tới trước mắt lục Bắc xuyên người thanh niên kia cũng không có lập tức chào hỏi với lục Bắc xuyên mà là liếc mắt nhìn qua diệp trăn nếu như chú đoán không lầm chắc hẳn vị này chính là cháu dâu của chú đúng không? Hai mắt hắn ta nhắm lại nụ cười bên khóe miệng không kiêng nể ai lần đầu gặp mặt. Để chú tự giới thiệu trước chú tên là lục thiếu môn, nghĩa là ít lời mà làm nhiều. Nếu như cháu không thích cái tên này, cháu còn có thể gọi chú bằng một cái tên khác ngô ngạn tổ. chương 50, cái vòng ngọc kia, thật không biết xấu hổ. Vị thanh niên này rõng rạc tự xưng là ngô ngạn tổ, hữu nghị đưa tay ra trước mặt diệp chăn. Cái tay của quý công tử này có thể nói là trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Không giống với đôi tay 10 phần mạnh mẽ đanh thép của lục bác xuyên, chỉ miễn cưỡng rũi ra, không cảm giác được một chút lực nào. Nhưng thường thường, người thâm tàng bất lộ như này mới là đáng sợ nhất. Mẹ của lục thiếu ngôn là người vợ thứ ba của lục lão ra, nhỏ hơn lục lão ra 20 tuổi, bây giờ đã đi xa tha hương, không vào thành phố nữa. Trong tiểu thuyết miêu tả lục thiếu ngôn được kế từ tất cả khuôn mặt đẹp của mẹ hắn ta cũng chính là bởi vì tướng mạo không có quá nhiều lực công kích này mới có thể khiến cho lục lão ra yêu thương. Bình thường lục thiếu ngôn không thích làm nhiều cũng giống với những tên phú nhị đại khác hắn ta thích đua xe uống rượu đi bar. Tùy hắn ta không làm việc đàng hoàng nhưng lại mười phần trượng nghĩa với bạn bè chi tiền rất mạnh cho nên hắn ta còn được định nghĩa là một thiếu gia ăn chơi. Lục lão gia vì yêu thương con mình cho nên nó muốn làm thiếu gia ăn chơi thì kệ nó, dù sao lục gia cũng có tiền, vẫn có đủ khả năng cung cấp cho hắn ta vui chơi. Bản tính của lục thiếu ngôn rất hiền hòa, ngay cả lục thiếu nhân đang ở trong mục giam cũng chưa từng coi hắn ta ra gì, trực tiếp loại bỏ hắn ta ra khỏi phạm vi đối thủ cạnh tranh gia sản. Về phần lục bác xuyên, vụ án bắt cóc khi còn bé thì Diệp Trăn không biết dù sao chuyện này cũng không được nhắc đến trong tiểu thuyết. Nhìn bàn tay trắng nõn tay trước mắt Diệp Trăn cười bắt tay lại. Chào chú, cháu tên là Diệp Trăn. Bỏ trốn mất dạng, lá xanh ôm um ôm um sao. Tên rất hay. Lục thiếu ngôn từng bị lục lão tiên sinh giam ở bên người đọc sách một thời gian, mặc dù đã ở nước ngoài rất nhiều năm, nhưng đã có không ít các loại sách cổ đã ngấm tận trong xương tủy cho nên liền thốt ra theo thói quen. Vậy chú có biết hai câu thơ này có ý nghĩa gì không? Lục thiếu ngôn hơi nhíu mày, nhưng ngược lại cũng không xấu hổ lắm, thuận thế buông tay Diệp chăn ra cười đùa nói. Chăn chăn, chúng ta vừa mới gặp mặt, không thể khi dễ một người ở nước ngoài hơn 10 năm như chú nha. Diệp Trăn thật sự cảm thấy kỳ thật thái độ của mình cũng không tệ lắm. Lục thiếu môn nói xong, lúc này mới nhìn về phía lục bác Xuyên cười giang tay ôm hắn. Bác Xuyên à, chú cháu ta đã hơn một năm không gặp rồi. Cháu đột nhiên lấy vợ sinh con khiến chú rất ngạc nhiên đó. Có lẽ là bởi vì Lục Thiếu Ngôn mang lâm chạm đến, hoặc cũng có lẽ là bởi vì Diệp Trăn nói hai câu kia khiến hắn chú ý, sau khi nghĩ sâu tính kỹ lại mới phát giác ra được một chút sự kỳ lạ cho nên nụ cười trên mặt Lục Bắc Xuyên lại không tươi bằng trước đó nữa. Tách ra khỏi cái ôm của Lục Thiếu Ngôn, không mặn không nhạt nói, cháu đã thông báo cho chú rồi, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Lục Thiếu Ngôn nhún vai, vậy chắc là do chú bận rộn quá không để ý ấy mà. Lục Bắc Xuyên thản nhiên liếc qua lâm chạm đứng đằng sau lưng hắn ta. Tại sao anh ta lại tới đây? Cháu nhớ cháu không có mời anh ta. Lục Thiếu Ngôn không nói gì thêm, vỗ vỗ vai Lục Bắc Xuyên. Chút nữa chú sẽ giải thích cho cháu. Chú mang bạn tới chẳng lẽ cháu lại không thể trừ cho chú một chút mặt mũi hay sao? Có thể thấy được Lục Bắc Xuyên cũng không muốn cho Lục Thiếu Ngôn phần mặt mũi này. Lưu quản gia đứng ở một bên cười nói, lão tiên sinh ở bên trong chờ đã lâu rồi, nhị thiếu mau đi vào nói chuyện với ông ấy đi. Thành công giải cứu cái không khí một ngạt này, mấy người đi vào trong. Diệp Trăn liếc qua Lâm Trạm vẫn luôn trầm mặc đi theo sau lưng Lục Thiếu Ngôn, không coi ai ra gì cũng không có chút thần sắc khó xử nào. Kỳ thật cũng rất là kỳ quái. Trong tiểu thuyết, mặc dù Lục Thiếu Ngôn và Lục Bắc Xuyên là đối thủ, nhưng hắn ta cũng không phải là đồng minh với Lâm Trạm. Ba người này đối lập với nhau, một bộ dáng không phải anh chết thì chính là tôi sống Tại sao bây giờ lâm chạm lại đi cùng lục thiếu ngôn Bàn tay Diệp Trăn được lục bác xuyên cầm lấy thấy Diệp Trăn thất thần, hắn véo nhẹ lòng bàn tay cô Diệp Trăn hoàn hồn, nắm thật chặt tay lục bác xuyên để đáp lại hắn Đi qua vườn hoa trên đường đi lục thiếu ngôn vẫn luôn thân thiện chào hỏi không ít người thân quen biết hắn ta Diệp Trăn càng xem càng kinh hãi Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy không có gì lạ chỉ cho rằng lục thiếu môn quen biết rộng rãi, không có công việc đàng hoàng mà thôi. Nhưng những năm nay lục thiếu môn vẫn luôn ở nước ngoài, chỉ có thể giao tiếp với những người bạn trong nước bằng việc cô video, vậy mà sau mấy năm quan hệ vẫn có thể hoàn toàn mật thiết như trước đây. Bảo sao có thể che giấu nhiều năm như vậy, cho lục bác xuyên một kích trí mạng. Trong phòng khách lục lão ra ngồi thẳng lưng trên ghế salon, trên mặt đè nén ý mừng, hai tay nắm lấy đầu cây trưởng. Lão tiên sinh, nhị thiếu trở về rồi." Lục lão tiên sinh trầm giọng nói, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tranh thủ thời gian vào đây." Mặc dù lời nói này rất nghiêm khắc, nhưng ai cũng có thể nghe ra được phần cưng chiều trong giọng điệu của ông. "Vốn dĩ, người già có con đều muốn chiều nó một chút." Lục thiếu môn đi vào, cười đùa tí từng đi đến trước mặt Lục lão gia, sau đó thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. "Cha con trở về rồi." Lục lão ra hận không thể cầm cây trượng trên tay mình đập cho lục thiếu ngôn một trận, nhưng xem xét đến nụ cười trên mặt hắn ta lại không nỡ ra tay, thở dài. Những năm qua ngay cả một chút tin tức của cậu cũng không thèm thông báo cho tôi, đây là muốn tôi lo lắng chết sao. cha cha đừng nóng giận, không phải con đã trở về rồi sao? Tôi còn tưởng rằng phải chờ đến khi tôi chết cậu mới thèm trở về chứ. Lời nói này có hơi quá, lư quản gia vội vàng an ủi, thấp giọng khuyên can trong trong lòng lục lão gia cũng không quá tức giận phần lớn là lo lắng nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ mạnh miệng không chịu nói ra đứng dậy đi lục thiếu ngôn cười đứng dậy ánh mắt lục lão gia từ ái nhìn hắn ta đột nhiên lại bị lâm chạm đứng sau lưng lục thiếu ngôn hấp dẫn nhíu lông mày tại sao anh ta lục thiếu ngôn vội vàng ghé tai lục lão gia thấp giọng nói mấy câu chỉ thấy sắc mặt lục lão gia thay đổi mấy lần giống như nghe được chuyện gì rất ghê gớm Cuối cùng nghe lục thiếu ngôn nói xong còn trầm giọng hỏi thật sao? Lục thiếu ngôn thề son sát gật đầu. Bởi như vậy, mi tâm lục lão ra nhíu còn chặt hơn. Ông quan sát thì mỉ lâm chạm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo chút không thể tin được. Vậy cứ ở lại đây trước đi. Lục lão ra lên tiếng, lâm chạm tất nhiên cũng đồng ý. Bác Xuyên lấy vợ sinh con mà chú lại không về được bây giờ trở về rồi, thân là chú thì tất nhiên không thể không có quả chúc mừng nha. Hắn tiếp nhận một chiếc hộp màu đen từ người đứng phía sau, đưa cho Diệp Trăn. Chỉ là một chút lễ vật nhỏ mà thôi. Diệp Trăn cũng không ngại ngùng, hào phóng nhận lấy cười nói cảm ơn chú. cháu mở ra nhìn đi, xem xem có thích hay không. Diệp Trăn mở cái hộp kia ra, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay, không có nhãn hiệu hay logo gì kiểu dáng cũng không phức tạp nhưng được chế tác rất tinh xảo Nếu là lễ vật mà lục thiếu ngôn tặng thì món đồ đó nhất định là có giá trị không nhỏ. Cái đồng hồ này chắc là đắt lắm đúng không ạ? Diệp chăn cười nói thật sự rất cảm ơn chú đã có lòng. Không sao cháu thích là được rồi. Diệp chăn thật sự không thích chút nào. Nếu như cô đoán không lầm cái đồng hồ này hẳn là được đặt làm bên trong có lắp đặt định vị. Bất kể cô đi tới chỗ nào chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đeo tay này thì có thể xác định được đúng vị trí đó. Loại cảm giác bị giám thị này thật sự không thoải mái chút nào. Cháu trai của chú đâu rồi? Lục thiếu ngôn vừa nói vừa nở nụ cười. Chú còn chưa tới 30 tuổi, vậy mà đã có cháu trai rồi, cảm giác thật là kỳ lạ. Lục phu nhân ôm lấy chúc chúc bà đối với người em trai chồng thường hay nói năng ngọt sớt này cũng không có ác ý gì, chỉ là có gặp mặt ngắn ngủi 1-2 năm mà thôi. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, ấn tượng cũng không nhiều lắm. Lục thiếu ngôn ôm chúc trúc vào trong ngực cặp mắt đen thui của bé mở to nhìn hắn ta, không khóc cũng không cười, vừa yên tĩnh vừa nhu thuận. Chúc chúc ông là mi tâm lục thiếu ngôn gấp phản, ông cái xưng hô này nghe, hắn ta dùng mình một cái, chờ sau khi cháu trưởng thành rồi sẽ giới thiệu lại nha. Diệp chăn đứng bên cạnh nhìn cảnh này, lòng bàn tay liền ứa ra mồ hôi lạnh. Trong tiểu thuyết tại sao tiểu nhân vật phản diện lại sa đọa chuyện này nhất định là có không ít sự nhúng tay vào của nhân vật lục thiếu ngôn này. Hắn ta vốn có giáp tâm không tốt vậy thì còn có thể trông cậy được gì vào việc hắn ta sẽ dạy con mình trở nên chính trực. Lục lão ra cười mắng, bác Xuyên cũng đã có con rồi, con xem lại con đi, đến giờ vẫn còn độc thân. Vậy khi nào thì mới tìm cho cha một đứa con dâu đây? Lục thiếu ngôn cười nói, bây giờ cha cũng đã có chất rồi, vẫn còn muốn có con dâu sao ạ? Thằng nhóc này, một câu này lại chọc cho lục lão ra phát giận. Cha đừng nóng giận mà. Bây giờ sự nghiệp của bác Xuyên đã thành công, gia đình cũng viên mãn rồi, cha nên cảm thấy thỏa mãn chứ con cũng không có may mắn như bác Xuyên cứ tùy tiện qua loa là được rồi à. Nói xong, lại cúi đầu đùa nghịch với Trúc Trúc. Trúc Trúc hình như rất thích chú ấy, không cần đến lần thứ hai đã bị chọc cho nở nụ cười, khoa tay múa chân. Mí mắt Diệp Trăn rực một cái tiến lên chen ngang hắn ta. Chú à, giao con cho cháu đi, nên cho nó bú rồi à. Lục thiếu ngôn lại nhìn Trúc Trúc một cái, làm cái mặt quỷ với bé, lúc này mới giao Trúc Trúc cho Diệp Trăn. Nói là cho bú kỳ thật chỉ là cô lấy một cái cớ mà thôi. Sau khi ôm lấy em bé về phòng, Diệp Trăn mới cảm thấy an tâm một chút. Trước mắt còn chưa hiểu rõ được lục thiếu ngôn cô cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cả căn biệt thự người đi tới đi lui, Diệp Trăn nhìn lục lão ra vẫn đang cười không ngừng trong phòng khách lại nhìn lục bác xuyên đứng bên cạnh sắc mặt cũng không dễ coi, nhẹ nhàng thở ra một hơi mà kệ lục bắc xuyên có tin hay không nhưng chỉ cần hắn đã có lòng đề phòng sau này lục thiếu ngôn muốn làm gì thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy nữa nơi này là một cái hành lang nhỏ trồng rất nhiều cây xanh rậm rạp um tùm đứng ở đây còn có thể nhìn thấy hồ nước phía sau biệt thự nói chuyện với những vị khách lâu như vậy rồi diệp trăn cũng thấy mệt mỏi liền chạy ra đây hít thở không khí chúc mừng em đã trở thành mẹ. Sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc tâm Diệp chăn nhảy dựng một cái, trong lòng đột nhiên có sự cảm không tốt. Quay lưng lại quả nhiên, là lâm chạm, anh sao anh lại ở đây? Diệp chăn liếc mắt nhìn chung quanh, lâm chạm cười nói chuyện này không quan trọng, anh chỉ muốn tới để chúc mừng em một tiếng mà thôi. Diệp chăn nhíu lông mày, cảm giác thật đau đầu. Bây giờ thân phận của cô là gì còn anh ta lại có thân phận gì, chẳng lẽ anh ta không tự hiểu được sao? Xung quanh nhiều người như vậy còn tới tìm riêng cô để nói chuyện thật sự không sợ xuất hiện mấy lời đồn đại vô căn cứ à. Nhưng nhìn thấy Lâm Chạm Diệp Trăn đột nhiên lại nghĩ tới cái vòng tay huyết ngọc kia. Cái vòng ngọc kia là của anh đưa tới sao? Anh chờ chút để tôi đi lấy trả lại cho anh. Không cần, Lâm Chạm nói, cái vòng ngọc kia vốn chính là muốn tặng cho em. Anh nói đùa cái gì vậy? Biểu lộ của Lâm Chạm thật sự không có một chút ý đùa giỡn nào. Anh không nói đùa. Lúc em chăm sóc cho mẹ anh khi mẹ bị bệnh, mẹ đã muốn tặng cái vòng ngọc kia cho em rồi. Bây giờ anh chỉ đang tặng lại vật cho chủ cũ mà thôi. Diệp chăn sững sờ tại chỗ, nửa ngày cũng không nói được gì. Lời này quá mức mập mờ, không nên nói tiếp. Cô cẩn thận cân nhắc lời nói, nghiêm túc nói với Lâm Chạm, Lâm Chạm, anh biết không? Thời điểm anh bỏ trốn với chị của tôi, Diệp chăn đã chết rồi. Nếu lúc trước anh đã lựa chọn Diệp tình thì bây giờ cần gì phải tới đây tìm tôi nữa? Cái vòng tay này anh vẫn nên đưa cho chị ấy thì hơn. Trong tiểu thuyết kỳ thật Diệp Trăn cho tới nay vẫn luôn xem Lâm Chạm như một tia hy vọng cuối cùng của mình. Anh ta là một chùm sáng duy nhất trong cuộc đời ưu ám của cô ấy. Nhưng sau khi Lâm Chạm bỏ trốn với Diệp tình trùm sáng kia liền biến mất cuộc đời của cô ấy cũng triệt để xa vào bóng tối. Cho nên cái vòng tay này cô không thể nhận cũng không có tư cách để nhận. Cách đó không xa, lục bác xuyên bưng một ly rượu đỏ ẩn nấp ở trong bóng tối. Hắn nhìn hai người đơn độc đứng ở trên hành lang, lẳng lặng uống hết chén rượu này. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc .com. 51, nhắc đến Diệp Tình, sắc mặt lâm chạm kém đi không ít. Hình như anh ta cũng không muốn nhắc đến Diệp Tình trong tình huống này. Có thể không nhắc đến cô ta được không? Diệp Trăn cười như không cười nhìn anh ta. Sao vậy? Anh và Diệp tình ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đừng nói với tôi là do anh nhận lầm người, cho nên người trong lòng anh thích vẫn luôn là Diệp Trăn, còn đối với Diệp tình thì một chút cảm giác cũng không có, muốn cắt đứt quan hệ với chị ta đấy chứ. Lâm chạm trầm mặc một lát cũng không nói lời nào. Lâm chạm à tôi biết anh cảm kích tôi, nhưng đó thật sự không cần thiết. Chăm sóc mẹ anh là do tôi tự nguyện đi làm thêm cũng chỉ là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Gặp anh là chuyện ngẫu nhiên, còn những bức thư tình kia Diệp Trăn cười cười, nói, lúc còn trẻ ai mà chẳng có vài đối tượng thầm mến. Bây giờ tôi đã kết hôn, ngay cả con cũng có rồi, mặc kệ lúc trước như thế nào nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ. Là người thì phải học được cách từ bỏ và nhìn về phía trước, anh yêu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được một người con gái yêu tú hơn. Anh hiểu không, nói rõ ràng như vậy rồi, Diệp Trăn tin lâm chạm chắc chắn sẽ hiểu ý của cô. Cứ tiếp tục dây dưa cũng chẳng tốt cho ai cả. Nghe Diệp Trăn như thế, Lâm chạm liền cười khổ. Em cũng nói đến vậy rồi, anh còn có thể nói cái gì nữa đây? Em nói không sai, bây giờ em đã kết hôn sinh con, đúng là anh không nên quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhưng từ chuyện lần trước, anh cảm thấy anh cần phải đền bù cho em. Đền bù, đền bù cái gì? Tôi không cảm thấy anh cần phải đền bù cái gì cho tôi hết. Lúc trước em chăm sóc cho mẹ anh, mặc kệ là bởi vì lý do gì thì đó cũng coi như là anh nộ em, đối với việc này, anh cần phải đền bù cho em. Lúc trước mẹ của Lâm chạm bệnh nặng, khi đó Lâm chạm đang chuẩn bị đi thi đợt cuối, mẹ Lâm vì không muốn khiến Lâm chạm phân tâm cho nên bị bệnh cũng không nói cho anh ta biết. Đến khi Diệp Trăn gọi cho Lâm chạm thì anh ta mới biết được tin tức mẹ Lâm bị bệnh nặng phải nằm viện. Lúc Lâm chạm đi thi Diệp Trăn vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ Lâm. Diệp Chân trầm mặc một lát, nhìn Lâm Trạm, cô đột nhiên hỏi, "Lâm Trạm, khi đó anh yêu Diệp Tình thật sự là bởi vì nhận lầm người thôi sao?" Lâm Trạm không nói chuyện, đôi môi khẽ nhếch giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói. "Vậy được rồi." Diệp Chân khẽ cười, "Cho nên cho tới tận bây giờ anh cũng không biết mình yêu ai. Người mà anh yêu chính là cái người đã từng chung hoạn nạn với anh, một lòng một ý với anh, đúng không?" Bị Diệp Chân chọc thủng bí mật dưới đáy lòng, Lâm Trạm bàng hoàng thất thố. Anh anh không biết, anh cũng không biết tại sao, đột nhiên hai người lại thay đổi. Diệp tình cô ta cô ta đã hoàn toàn thay đổi, mà em. Cho nên anh muốn đền bù cho tôi, dùng cách này đến lấp đầy khe rãnh ấy náy trong lòng anh sao. Diệp chăn mỉm cười, tôi tin anh là loại người nguyện ý chấp nhận gánh trách nhiệm, nhưng tôi cũng không phải là đối tượng mà anh cần phải đền bù. Tôi đã nói rồi, chuyện lúc trước đều đã qua, những chuyện đó là do tôi tự nguyện và ngẫu nhiên mà thôi. Tôi không muốn dựa vào những chuyện đó để lấy cái gì hết cho nên tôi tất nhiên cũng sẽ không cần anh đền bù. Lâm chạm người này, Diệp Trăn không hiểu rõ lắm, có lẽ là mắt mù, cũng có lẽ là IQ thấp. Nhưng mà kệ Lâm chạm có mục đích gì thì cuối cùng cô cũng không phải là Diệp Trăn, lấy đâu ra tư cách tiếp nhận sự đền bù của Lâm chạm. Không biết Lâm tiên sinh phải đền bù cái gì cho vợ của tôi vậy? Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, trong đó không nghe ra sự phật phồng hay tức giận gì. Lục Bác Xuyên mặt không biểu tình đi tới bên cạnh cô theo thói quen ôm eo Diệp chăn đứng đối diện lâm chạm, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Kỳ thật Lục Bác Xuyên là người có lòng chiếm hữu cực mạnh, không cho phép người hoặc vật của mình bị người ta ngấp nghé Chuyện này đối với hắn mà nói, chính là không tôn trọng hắn. Diệp chăn thở dài trong lòng, trên mặt lại cười tùm tìm nhìn Lục Bác Xuyên cũng thân mật kéo cánh tay của hắn. Em đang nói chuyện với bạn học cũ vài câu, sao anh lại tới đây? Vừa mới nghe thấy hai người đang nói đền bù cái gì đó, nhất thời hiếu kỳ nên tới đây thôi. Lục bác xuyên híp hai mắt lại, mang theo thần sắc áp bách nhìn lâm chạm. Sắc mặt lâm chạm vẫn không thay đổi, ánh mắt hai người giao nhau tia lửa điện va chạm kịch liệt. Lục tiên sinh nghe lầm rồi tôi và vợ anh chỉ đang ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện, khóe miệng lục bác xuyên chậm rãi nhếch lên một nụ cười, nhưng Diệp Trăn nhìn thấy lại hãi hùng khiếp phía. Thân phận của Lục Bắc Xuyên và Lâm Chạm vốn dĩ đã đối lập lại không hợp nhau. Bây giờ Lâm Chạm còn không có bất kỳ vốn liếng gì để có thể rằng co với Lục Bắc Xuyên, vậy anh ta lấy dũng khí từ đâu ra mà dám đứng khiêu chiến trước mặt Lục Bắc Xuyên? Chẳng lẽ che giấu ngầm tự phát triển mới là thượng sách? Diệp Trăn thật sự không hiểu hành vi tự mình chủ động đưa tới cửa của Lâm Chạm đến cùng là vì cái gì? Tôi biết Lâm Tiên Sinh và vợ của tôi là người quen cũ thậm chí đã từng có một đoạn quá khứ, nhưng tôi cũng không phải là loại người hẹp hỏi quá khứ đã qua rồi, không cần phải nhắc lại. Cho nên Lâm Tiên Sinh nói muốn đền bù, hoàn toàn không nhất thiết phải như thế. Lúc hắn nói Lâm Chạm và Diệp Trăn từng có một đoạn quá khứ giống như thật sự không có chút khúc mắc nào về chuyện này vậy. Tha thứ rộng lượng quả thực không giống như là lời mà Lục Bác Xuyên sẽ nói. Nói xong, Lục Bác Xuyên lấy ra cái vòng tay huyết ngọc lâm chạm tặng cho Diệp Trăn, đưa tới trước mặt lâm chạm. Ánh mắt khinh miệt trêu tức kia, khiến cái vòng tay huyết ngọc có giá trị liên thành này trong mắt hắn giống như là không đáng một đồng vậy. Cái vòng tay này lâm tiên sinh vẫn nên tặng cho người có duyên với anh thì hơn đi. Mỗi một món đồ trang sức đeo trên người vợ tôi, đều phải là do tôi tặng. Lục Bác Xuyên thật sự khó có được sự kiên nhẫn và nói lời khuyên hữu ích như vậy với lâm chạm. Điều này không tồn tại trong từ điển hành vi của Lục Bác Xuyên Nụ cười bên khóe miệng của Diệp Trăn hơi cứng lại Thật sự không có cách nào phản bác lại với lời tuyên bố chủ quyền này của Lục Bác Xuyên Nhưng cô vẫn hùa theo hắn nói Lâm Tiên sinh cảm ơn ý tốt của anh Nhưng đây là lễ vật mà mẹ anh chuẩn bị cho con dâu tương lai của bà ấy Mà cái vòng tay này lại quý báu như vậy tôi thực sự không dám nhận Vợ chồng đồng lòng thì không có khó khăn nào mà không giải quyết được Hai người nhất trí đối phó với người ngoài, thái độ tín nhiệm lẫn nhau, Lâm chạm chắc chắn sẽ biết phải làm sao. Tôi không có ý gì khác tôi tặng cái vòng tay này chỉ vì muốn cảm ơn bà Lục đã làm bạn và chăm sóc mẹ tôi trong giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh mà thôi. Tôi nghĩ tôi làm như vậy thì mẹ của tôi cũng rất tình nguyện, hy vọng cô không từ chối. Mi tâm Lục bác xuyên cao lại. Lâm thiên sinh xin lỗi đã mạo phạm nhưng tôi cũng xin nói thẳng. Lúc trước Diệp Trăn chăm sóc mẹ của anh không muốn có bất cứ sự báo đáp nào, cô ấy làm một cách tự nguyện. Nhưng bây giờ anh lại dùng vật chất để báo đáp cho cô ấy, Lâm Thiên sinh không cảm thấy rất không thích hợp sao. Lâm chạm hơi trì trệ, một lát sau lại cúi đầu cười khẽ. Đúng vậy à, Diệp Trăn tự nguyện sao anh ta lại có thể dùng vật chất để báo đáp cơ chứ? Anh ta nhận lại cái vòng tay huyết ngọc đó. Tôi hiểu rồi. Anh ta vừa nhận lại cái vòng tay huyết ngọc kia, một giây sau lục bắc xuyên lại lấy ra một cái vòng tay huyết ngọc khác đeo lên cổ tay Diệp Trăn. Chỉ là sắc đỏ của cái vòng tay huyết ngọc này còn đậm hơn, ở dưới ánh mặt trời sáng long lanh óng ánh. So với cái vòng kia của lâm chạm chất lượng còn đẹp hơn, giá cả chắc chắn cũng lớn hơn nhiều. Đây là Diệp Trăn nhìn vòng tay huyết ngọc trên cổ tay mình, vô cùng kinh ngạc. Anh đã nói, mỗi một món đồ trang sức đeo trên người em, đều phải là do anh mua rồi mà. Cái vòng này rất hợp với em, đúng không? Cánh tay của Diệp Trăn rất nhỏ bé, nhưng cái vòng tay này giống như là được đo theo kích thước của cô mà làm vậy càng khiến nổi bật lên cổ tay trắng nõn của cô. Vốn Diệp Trăn ăn mặc cũng không nổi bật nhưng bởi vì cái vòng tay huyết ngọc này mà trở thành một phong cảnh xinh đẹp cực kỳ gây chú ý. Thích không? Tâm tình Diệp Trăn rất phức tạp trong tiểu thuyết Diệp Tình mới là người duy nhất trong thành phố được đeo cái vòng tay huyết ngọc này cũng đã gây nên một hot trend. Nhưng Ngọc huyết rất ít mặc dù sau này có không ít người tranh nhau mua, nhưng phần lớn đều là hàng giả, so với vòng tay của Diệp Tình thì kém hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ lục bác xuyên lại tùy tiện đã lấy ra được một cái vòng tay huyết ngọc còn xa hoa hơn. Anh mua khi nào vậy? Tại sao em không biết? Muốn làm cho em ngạc nhiên? Lục bác xuyên hời hợt nói. Lần đầu hắn nhìn thấy cái vòng tay huyết ngọc này liền biết không có ai đeo hợp bằng Diệp Trăn rồi, nhưng để vợ của mình đeo đồ vật của người khác thì còn ra cái thể thống gì nữa? Sau khi tìm kiếm một phen, rốt cục cũng tìm được cái vòng tay huyết ngọc độc nhất vô nhị trên thế giới này trước bữa tiệc đầy tháng. Sắc mặt lâm chạm bỗng thay đổi. Anh ta nhìn cái vòng tay huyết ngọc trên tay Diệp Trăn, lòng bàn tay khẽ siết chặt buông lỏng ra rồi lại nắm chặt lại, sau mấy lần mới hít một hơi thật sâu, đè nén sự mất kiên nhẫn. Sau đó khẽ vút cầm quay người rời đi. Diệp Trăn nhìn thấy lâm chạm rời đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lên, dò xét cái vòng tay huyết ngọc này Lúc đọc tiểu thuyết có một lần Diệp Trăn rất tò mò cái vòng tay huyết ngọc mà Diệp tình đeo hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người này rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ cái vòng tay chất lượng còn tốt hơn của Diệp tỉnh giá trị cũng lớn hơn nhiều đang được đeo ở trên tay mình, làm sao mà cô không kích động cho được. Lục tiên sinh cái vòng này có phải là rất đắt đúng không? Lục tiên sinh mặt không biểu tình khóe miệng lại ẩn chứa một tia đắc ý. Nhân lúc Diệp Trăn cúi đầu quan sát cái vòng tay huyết ngọc này. Hắn liền dùng ánh mắt trần trụi cưng chiều nhìn cô. Không có gì cho dù nó có đắt hơn đi chăng nữa, đều xứng với vợ của anh. Thế nhưng đắt như vậy, nhỡ em làm vỡ thì sao? Lúc Diệp Trăn còn rất nhỏ, bà ngoại đã từng tặng cho cô một cái vòng ngọc rất bình thường, kết quả ngày thứ hai liền bị cô không cẩn thận làm rơi vỡ. Lúc ấy cô cũng không biết cách giám định chất lượng của vòng ngọc cũng không nhớ rõ hình dạng của cái vòng ngọc kia, nhưng vẫn luôn kiên định tin tưởng đồ vật mà bà ngoại tặng cho cô là đồ tốt nói không chừng còn có giá trị không nhỏ cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ. Lục bác xuyên giống như không thèm để ý chút nào. Vỡ thì thôi, vỡ rồi thì mua cái khác. Mặc dù không biết còn có cái vòng ngọc nào khác chất lượng tốt hay giá trị cao hơn cái vòng ngọc này hay không, nhưng đó chỉ một cái vòng ngọc đeo ngoài thân mà thôi, chẳng lẽ vợ của Lục Bác Xuyên hắn đeo vào còn phải cẩn thận từng ly từng tí? Không lẽ thứ này còn chân quý hơn so với vợ của Lục Bác Xuyên hắn? Câu nói này của Lục Bác Xuyên thật đúng là đã đâm trúng lòng Diệp Trăn, cô ngừa đầu cười nhìn hắn. Lục tiên sinh cảm ơn quà của anh em rất thích. Nhưng mà anh có chuẩn bị món quà khác cho mẹ không? Xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn phức tạp nhưng mẹ lục lại đối xử với cô rất tốt. Cô không muốn khiến lục bác xuyên nặng bên này nhẹ bên kia có vợ mà quên mẹ làm mẹ lục thương tâm. Em yên tâm đi anh đã chuẩn bị quà riêng cho mẹ rồi. Vậy là tốt rồi, lục bác xuyên thả lòng nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của Diệp Trăn, hắn âm thầm hạ xuống quyết định tiếp tục vơ vét đồ vật mà vợ hắn thích. Làm quà tặng lễ tình nhân, quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn, quà sinh nhật, quà các ngày lễ. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Lục Bắc Xuyên lồi kéo tay Diệp Trăn, khóe miệng không tự giác dương lên, sau đó lạnh nhạt đi vào trong biệt thự. Cái vòng huyết ngọc trên tay Diệp Trăn rất gây chú ý, trên đường đi có không ít những vị khách không tự chủ được mà đặt ánh mắt ở trên cổ tay trắng mốt của cô. Các phu nhân trong sảnh biệt thự nhìn thấy Diệp Trăn, lại nhìn thấy cái vòng tay huyết ngọc trên cổ tay cô, nhưng ở đây đều là những người có kiến thức rộng rãi, dù có bị kinh ngạc thì cũng không thể biểu đạt trên khuôn mặt cho nên tất cả đều rồn rập bất động thanh sắc nhìn cô. Lục phu nhân thì ngược lại, vừa nhìn thấy cái vòng ngọc đó liền kinh ngạc hỏi, Trăn Trăn, đây là... Diệp Trăn cười nói, đây là quà mà bác Xuyên tặng cho con ạ. Nghe thấy là do bác Xuyên tặng, lục phu nhân giả bộ cả giận nói, được lắm, mọi người nhìn xem đi, có vợ liền quên mẹ, bác Xuyên mua quà cho vợ nó mà lại không thèm mua cho mẹ nó cái gì cơ đấy. Diệp Trăn vội vàng cười nói, vậy thì thật là tốt, nếu mẹ đã thích cái vòng ngọc này như vậy rồi thì con sẽ đưa nó cho mẹ, dù sao bác Xuyên cũng đã chuẩn bị một món quà khác cho mẹ rồi con sẽ đổi lại với mẹ. Làm bộ giống như thật sự muốn cười cái vòng ngọc trên tay xuống. Mẹ lục cười chọc chán Diệp Trăn. Con bé này, mẹ đã từng tuổi này rồi còn hợp đeo mấy cái như này sao? Mẹ thấy con ấy chính là cố tình muốn khiến mẹ xấu mặt thì có. Sao có thể à, mẹ con còn trẻ như vậy mà. Hai chúng ta đi dạo phố, nhân viên cửa hàng còn phải nhận lầm chúng ta thành chị em đó. Một vị phu nhân khác liền chen vào trêu gẹo nói, bà có một nàng dâu miệng thật ngọt lại còn có cháu trai đáng yêu như vậy, thật là khiến người khác ghen tị nha. Lục phu nhân chỉ hé miệng cười cũng không nói lời nào. Chăn chăn à cái vòng ngọc này của cháu chắc là huyết ngọc đúng không? Bác nhớ trên toàn thế giới cũng chỉ có vài cái thôi đó. Bác cũng thích siêu tầm ngọc nhưng cũng không mua được nữa, vậy mà bác xuyên lại có thể mua được một cái chất lượng tốt như vậy thật là có lòng. Huyết ngọc chân quý như vậy à? Đương nhiên, mua được món quà có giá trị liên thành như vậy, bác xuyên thật đúng là có tâm. Diệp chăn cười cười cũng không khiêm tốn, tinh tế vuốt ve cái vòng trên tay. Đúng vậy à, bác xuyên thật sự rất có lòng. Cô không phải loại người có tâm địa sắt đá, mà kệ lục bác xuyên có mục đích gì nhưng khoảng thời gian này hắn đúng là đối xử rất tốt với cô, không thể bắt bẻ được cũng không thể đòi hỏi cái gì hơn. Một buổi chiều cả căn biệt thự tràn ngập tiếng vui cười chúc mừng, thẳng đến khi dưới chân trời xuất hiện ánh chiều tà le lói, bữa tiệc đầy tháng náo nhiệt lúc này mới hạ màn kết thúc. Bữa tiệc kết thúc lục bác xuyên đi tiễn các vị khách mấy người hầu đi lại quét dọn lại căn biệt thự. Lục Bắc Xuyên quay người về biệt thự, Lư Quản gia vẫn đứng ở cổng, ông hơi kho người, sắc mặt nặng nề nói. Thiếu ra, lão tiên sinh gọi cậu đến thư phòng. Giọng điệu của Lư Quản gia nằm ngoài dự kiến của Lục Bắc Xuyên. Có chuyện gì vậy ạ? Lư Quản gia khẽ lắc đầu. Cậu cứ đi đi rồi sẽ biết. Lục Bắc Xuyên nhấc chân đi đến thư phòng. Giờ phút này mọi người đều đang ở trong thư phòng. Lục Lão ra ngồi ở ghế sofa giữa thư phòng, bên cạnh là mẹ Lục và Diệp Trăn, Lục Thiếu Ngôn và Lâm Chạm ngồi ở phía đối diện. Toàn bộ thư phòng và cả biệt thự đều duy trì trầm mặt. Ông, cháu tới rồi. Lục Lão ra gầm đầu cây trưởng, khẽ gật đầu. Ngồi xuống đi, ông có việc muốn tuyên bố với mọi người. Như này rõ ràng chính là chuyện nội bộ trong nhà, nhưng Lâm Chạm lại có thể ngồi ở đây, vậy không nhất định là chuyện trong nhà rồi. Khách về hết chưa? Về hết rồi ạ. Lục lão ra gật đầu. Hôm nay con vất vả rồi. Nhưng có chuyện này ông vẫn phải nói cho con biết một tiếng. Lục bác xuyên hơi liếc mắt nhìn lâm chạm. Bác xuyên à, chắc ông cũng đã kể cho cháu rồi. Lúc còn trẻ ông đã từng được một vị đại sư danh họa giúp đỡ. Những năm qua ông vẫn luôn đi tìm lại vị đại sư kia. Nhưng tìm nhiều năm như vậy rồi vẫn không có tin tức gì. Ông nghĩ đã qua nhiều năm như vậy thì đại sư kia chắc cũng đã trở về với cắt bụi rồi. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Ông vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lục lão ra rừng một chút nhìn Lâm Trạm, nhưng hôm nay ông mới biết được thì ra Lâm Trạm chính là cháu trát của vị đại sư đó. Mi Tâm Lục Bắc xuyên không khỏi nhíu lại nghi hoặc nhìn Lục lão ra. Năm đó gia cảnh của Lâm gia xa sút cháu gái của Lâm lão tiên sinh lưu lạc ở bên ngoài, không nghĩ tới Lâm Trạm lại chính là con trai của cháu gái Lâm lão tiên sinh. Kỳ thật đối với thân phận của Lâm Trạm Diệp Trăn sớm đã dự liệu được. Dù sao trong tiểu thuyết cũng đã nói, lý do Lâm Chạm có thể đánh đâu thắng đó trên thương trường, đều là dựa vào quan hệ ngày xưa của Lâm ra. Mẹ của Lâm Chạm xuất thân từ dòng dõi có học vấn ông của mẹ Lâm không chỉ là đại sư danh họa đệ nhất mà còn có hứng thú giạt rào với sự nghiệp thư thiện. Lúc còn sống Lâm lão tiên sinh từng tài trợ cho không ít cô nhi viện. Sau này khi gia cảnh Lâm ra xa sút mẹ Lâm được bảo hộ đến mức đơn thuần rời nhà liền lựa chọn định cư ở đây, lại bị lục thiếu nhân lừa gạt sinh ra Lâm Chạm. Những người đã từng được lâm lão tiên sinh giúp đỡ vẫn muốn báo đáp lâm lão tiên sinh, nhưng lâm lão tiên sinh lại không thể đợi được đến khi bọn họ thành công liền đã qua đời. Sau này lại ngẫu nhiên biết được lâm chạm là cháu trai ruột của lâm lão tiên sinh, mọi người liền tận lực trợ giúp lâm chạm. Ở thời điểm này, lâm chạm ở trên thương trường cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Mà lục lão ra đã từng được lâm lão tiên sinh trợ giúp. Lục lão ra thở dài, giận dữ mắng, là lỗi của ông, là do ông sinh ra tên xúc sinh lục thiếu nhân kia. Mới khiến cho mẹ cháu, nói đến đây, lục lão ra nắm cây trượng hung hăng đập hai cái xuống mặt đất. Cha đừng nóng giận, việc đã đến nước này rồi cũng không còn cách nào. Lục thiếu môn thấp giọng khuyên nhủ, lúc đầu khi con biết thân phận của lâm chạm cũng giật nảy mình, con biết cha vẫn luôn nhớ khi ân tình của lâm lão tiên sinh đã mất cho nên lúc này mới tự ý mang lâm chạm trở về. Lục thiếu ngôn nhìn mẹ lục, chị dâu em biết việc này rất không công bằng với chị, nhưng trong việc này, mẹ của lâm chạm cũng là người bị hại. Chuyện này mẹ lục là người khó xử nhất, đối với mẹ lục mà nói, mẹ của lâm chạm và bà là tình địch. Mặc dù lục thiếu nhân là loại người như thế nào bà là người rõ nhất, nhưng phải sống cùng một mái nhà với đứa con của tình nhân chồng mình trong lòng thế nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Lục lão ra nhìn mẹ lục thấp giọng nói, lâm mi à, chuyện này là lục ra có lỗi với con. Tên xúc sinh lục thiếu nhân kia cả đời này cũng đừng nghĩ được ra khỏi nhà lao. Xong, ông lại nói với Lâm Chạm, Lâm Chạm cháu yên tâm đi, nếu ông đã biết việc này rồi thì sẽ không bỏ mặc cháu đâu. Cháu là một đứa bé tốt ân tình của ông nội cháu ông sẽ không thể quên. Bắt đầu từ hôm nay, cháu cứ ở lại lục gia đi, về sau cháu chính là người của lục gia chúng ta. Ngôn từ và giọng điệu rất đanh thép giải quyết chuyện này một cách dứt khoát. Diệp chăn nhìn sắc mặt mẹ lục chỉ thấy bà ngồi thẳng lưng, lại tiếp tục suy trì trầm mặt. Mẹ lục vẫn luôn hiểu được bà không có tiếng nói ở lục ra. Giống với lúc trước khi lục bác xuyên hôn mê bất tỉnh, lục thiếu nhân mang con riêng về lục ra rồi vào làm ở lục thị, đoạt quyền lực trên tay lục bác xuyên, nhưng bà cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn cảnh đó. Nếu như nhà mẹ đẻ của bà chưa từng trở nên nghèo khó thì ít ra bà còn có thể trợ lực một chút cho Lục Bác Xuyên, nhưng bây giờ bà không làm vướng víu của Lục Bác Xuyên đã là vô cùng may mắn rồi. Bác Xuyên, cháu thấy sao? Lục Bác Xuyên cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ tỉnh táo hỏi Lục Lão ra. Ông chuẩn bị để Lâm Chạm nhận tàu quy tông sao? Mặc dù mọi chuyện đều là do Lục Thiếu Nhân tạo nghiệp chướng, nhưng thân phận của Lâm trạm quả thực rất xấu hổ, làm sao cũng không chạy thoát được cái thanh danh con riêng. Lâm chảm tâm cao khí ngạo nếu anh ta có thể nhịn được cái thanh danh con riêng này thì có thể vào ở lục gia, nhận tổ quy tông. Nhưng trong tiểu thuyết lâm trạm thống hận lục gia vô cùng trước khi mẹ lâm bệnh nặng qua đời vẫn luôn canh cánh trong lòng về lục thiếu nhân cho nên lâm chạm vẫn cất giấu oán hận trong lòng với lục gia. Đừng nói đến nhận tổ quy tông mà đến cả việc bắt anh ta thừa nhận cha của mình là lục thiếu nhân cũng tuyệt không có khả năng. Diệp Trăn bình tĩnh nhìn lâm chạm, bây giờ cô cũng không thể nào đoán trước được lâm chạm sẽ lựa chọn thế nào. Lục lão ra chìm khẩu khí. Bác Xuyên à, chuyện này ông không thể phụ lòng lâm lão tiên sinh đã mất. Lâm lão ra có ân tình với ông, ông không thể không báo đáp ông ấy được. Lâm chạm đã từng có quá khứ với Diệp Trăn, lại là con riêng của lục gia, trong lòng mẹ lục cũng không chịu nổi, nếu sống chung dưới một mái nhà tất nhiên sẽ có mâu thuẫn xung đột. Nếu anh ta thật sự được vào ở, ngày tháng sau đó còn sống thế nào đây? Thật xin lỗi ông, cháu không thể tiếp nhận được. Lục Bác Xuyên vô cùng tỉnh táo, thẳng thắn. Lâm lão tiên sinh có ân tình với ông, ông muốn báo đáp thì không có vấn đề gì. Nếu như cha của Lâm chạm là người khác thì cháu cũng rất tình nguyện để hắn vào ở Lục ra, thậm chí còn có thể nhận anh ta làm anh em. Thế nhưng cha của anh ta lại là Lục thiếu nhân, ông cho anh ta ở lại, vậy mẹ của cháu phải làm sao? Bác Xuyên! Lục lão ra trầm giọng nói, lâm chạm vô tội, thái độ của lục bác Xuyên vẫn rất cường ngành, anh ta vô tội, chẳng lẽ mẹ của cháu lại có tội à? Bắt bà ấy ngày nào cũng phải gặp mặt con riêng của chồng mình, ông nói xem mẹ phải đối mặt như thế nào. Lục phu nhân biến sắc khẽ lắc đầu với hắn, bác Xuyên, lục bác Xuyên lại xem như không nghe thấy, giọng điệu và thần sắc vẫn kiên định như cũ. Ông à chuyện này cháu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói chắc như đinh đóng cột, không cho lùi cũng không cho tiến, hoàn toàn không cho ông có chỗ thương lượng. Lục thiếu ngôn ở bên cạnh thấp giọng nói, bác Xuyên không được ngỗ nghịch với ông. Sắc mặt khó có được đứng đắn như vậy. Lục bác Xuyên lại làm lơ lục thiếu ngôn. Lục lão ra nắm chặt cây trượng trên tay. Ông muốn nhận cháu trai về, cháu thật sự không đồng ý sao. Lời này của lục lão ra giống như đã hà quyết tâm. Lục bác Xuyên rằng co với lục lão ra. Một bên là người già lão luyện thâm trầm. Một bên là người trẻ tuổi đầy khí thế. Dưới tình cảnh này, lại không có ai dám nói chuyện. Lòng bàn tay Diệp Trăn nhiễm một tầng mồ hôi, trận này nhìn thì có vẻ như là đọ sức xem lâm chạm có thể nhận tổ quy tông hay không, nhưng trên thực tế, phải là cuộc đọ sức giữa người cầm quyền trước và người cầm quyền hiện tại của Lục Gia. Nếu Lục Bác Xuyên buông tay trước thì chỉ sợ sau này sẽ vẫn phải nhường nhịn tiếp. chương 52, đạo lý này làm sao mà Lục Bác Xuyên không rõ cho được. Hiện tại hắn không chỉ là người thừa kế của Lục Gia mà còn là con trai của Lâm Mi, là chồng của Diệp Trăn, cha của con trai, tất cả bọn họ đều cần hắn, hắn không thể nhượng bộ. Không khí trong thư phòng bỗng nhiên đình trệ, dường như ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Lục Lão Gia hết nắm chặt cây trượng rồi lại nới lỏng, sắc mặt bình tĩnh nhưng gân xanh ẩn ẩn trên mu u bàn tay đã bán đứng rõ sự phẫn nộ của Lục Lão Gia giờ phút này. Lâm chạm lại như một người ngoài cuộc mặt không biểu tình ngồi ở bên kia, không nói gì về ý kiến nhận tổ quy tông mà lục lão ra đưa ra. Lục thiếu ngôn cũng thay đổi bộ dáng cả lơ phất phơ không đứng đắn ban ngày, tốt xấu gì cũng có chút bộ dáng của trưởng bối thấp giọng nói với lục bác xuyên khuyên hắn không nên cãi nhau với lục lão ra. Lục phu nhân rất lo lắng, bà thực sự không muốn lục bác xuyên xảy ra xung đột với lục lão ra trước mặt mọi người. Vừa muốn đứng dậy khuyên hai câu, lại bị Diệp Trăn bên cạnh nắm chặt hai tay, lặng lẽ lắc đầu với bà. Diệp Trăn là vợ của Lục Bác Xuyên, giờ phút này đương nhiên sẽ đứng ở trên lập trường của Lục Bác Xuyên. Lục Bác Xuyên kiên trì không sai, những chuyện kiểu này không thể cứ đáp ứng như vậy. Trước là Lục Thiếu Môn, sau là Lâm Chạm, mặc kệ người đó có thân phận gì trong quyền tiểu thuyết, giờ khắc này ở Lục Gia đều chính là kẻ thù của Lục Bác Xuyên. Mà chuyện này lại còn do lục thiếu ngôn gây nên, hắn ta không có lòng tốt nếu thật sự dẫn sói vào nhà thì khoảng thời gian này sẽ rất khó sống. Lục phu nhân không hiểu tại sao Diệp Trăn lại cản bà, lấy ánh mắt dò hỏi, Diệp Trăn liền dùng ánh mắt an tâm chớ lo lắng để đáp lại bà. Lục lão ra trầm giọng trừ bác xuyên ra, những người khác đi ra ngoài trước đi. Đây là muốn hai người nói chuyện riêng. Diệp Trăn vịn lục phu nhân đứng dậy rời đi, sau đó lục thiếu ngôn và lâm chạm cũng bước theo ra khỏi thư phòng. Cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn lại hai người là Lục Bác Xuyên và Lục Lão Gia. Lục Bác Xuyên hiểu rõ Lục Lão Gia người đã nhìn hắn trưởng thành từ nhỏ, mà Lục Lão Gia cũng hiểu tính tình của đứa cháu mà mình một tay dậy dỗ lớn lên này. Ở dưới tình huống vừa rồi, ai cũng không thể nhượng bộ. Giờ chỉ còn lại hai người, giọng nói của Lục Lão Gia hơi nhỏ nhẹ lại. Tại sao cháu không đồng ý? Nguyên nhân cháu đã nói rồi, thưa ông. Đó chỉ là một lý do mà thôi. Cháu là do một tay ông nuôi nấng, chẳng lẽ ông còn không biết cháu đang suy nghĩ cái gì sao? Lục bác xuyên đứng đắn nói, nếu ông đã biết rồi thì cần gì phải hỏi lại cháu? Cháu như vậy khiến ông rất tức giận, không sợ ông gọi luật sư đến sửa lại di trúc giao tất cả di sản lại cho người khác sao? Ông à, tài sản là của ông, sử dụng hay cho ai là chuyện của ông, do chính ông nắm giữ cháu không có quyền can thiệp. Coi như ông không cho cháu một phân tiền đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện rất hiển nhiên tại sao cháu phải sợ. Hắn hơi hợt đáp giống như thật sự không để tâm đến số tài sản mà lục lão ra nói tới. Kỳ thật bây giờ tài sản đối với lục bác xuyên mà nói cũng không phải là mấu chốt quyết định thắng bài. Đối với với hắn mà nói, nhân mạch và năng lực mới là mấu chốt quan trọng nhất để phân định thắng thua. Nếu có đủ tiền tài và tài sản để chống đỡ cho dã tâm của hắn thì đúng là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu không có thì cũng sẽ không bị người ta dậu đổ bìm leo. Không có cái gì sẽ không mất đi, chỉ có năng lực thiên phú và dã tâm của mình mới thật sự thuộc về mình, là thứ mà cả đời cũng sẽ không phản bội mình. Thứ dễ mất đi nhất chính là vật ngoài thân, nhưng thứ dễ đạt được nhất cũng chính là vật ngoài thân. Ông, nếu như vấn đề về quyền kế thừa tài sản bắt buộc thì cháu có thể giúp ông liên hệ với luật sư, nhận lại cháu trai ruột của mình cũng là quyền lợi của chính ông, ông hoàn toàn không cần hỏi lại cháu. Nhưng nếu ông đã hỏi, vậy cháu cũng trực tiếp thỏ thái độ cho ông thấy, đối với việc này và ngay tại nơi này, ông không có khả năng lấy được đáp án mà ông muốn đâu. Lục bác xuyên chém đinh chặt sắt thái độ kiên định không thể lay truyền. Lúc đầu nếu ông muốn nhận lại cháu trai thì cứ nhận thôi, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của bọn họ nhưng nếu đã trưng cầu như vậy hẳn là cũng đã đoán được trước kết quả rồi. Cho nên, bây giờ ý của cháu là bất luận như thế nào thì cháu cũng không đồng ý để lâm chạm về lục ra đúng không? Một năm trước khi lục bác xuyên vẫn còn nằm ở trên giường thì nghe được tin tức lục thiếu nhân mang con riêng về lục ra. Một đứa con trai do tiểu tam sinh ra, lại còn là một tên không ra gì, dám thản nhiên vào lục ra ở trong tình huống mà hắn còn chưa có chết. Vào công ty học tập có ý đồ thay thế địa vị của hắn, khiến lục phu nhân giận mà không dám nói gì, thậm chí còn dám ở trước rừng bệnh khi dễ rồi đùa giỡn vợ của hắn, lúc trước chỉ bị đuổi đi đã là quá nương tay rồi. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh lại lần thứ hai. Cháu đã nói rồi, đây là chuyện riêng của ông, ông muốn thì cứ nhận, nhưng nếu ông đã hỏi ý kiến của cháu thì cháu vẫn giữ nguyên lời nói đó, cháu không đồng ý. Hiện tại Lục Bắc Xuyên là người đang cầm quyền, nắm trong tay hơn 50% cổ phần của Lục Thị. Quyền lực lớn trong tay hắn, trong lúc bất chi bất giác Lục Gia sớm đã không còn là thiên hạ của Lục Lão Gia nữa rồi. Nhận cháu trai về, mục đích thật sự của Lục Lão Gia chỉ vẻn vẹn là nhận cháu trai về thôi sao. Nếu chỉ là nhận cháu trai về nhà thôi thì ông cũng cần phải hỏi thăm ý kiến của lục bắc xuyên sao. Thứ ông ấy muốn là thái độ của lục bác xuyên đối với cháu trai ông ấy, về sau có thể vào lục thị làm việc hay không. Cháu rất hiểu ý của ông, nhưng ông cũng nên nhớ kỹ chuyện của lục bác phàm. Dù lâm chạm có vô tội đến đâu đi chăng nữa thì với cháu mà nói cũng chính là kẻ thù không đội trời chung, huynh đệ bất hòa. Lục thị không cần nhiều người họ lục như vậy, có một mình lục bác xuyên cháu là đủ rồi. Lục lão gia nhìn hắn, hai tay nắm chặt cây trượng bắt đầu nới lỏng, vẫn không hề chớp mắt nhìn Lục Bắc Xuyên hồi lâu, dường như đang muốn nhìn ra mánh khóe trên mặt hắn. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn trầm ổn, không lộ cảm xúc đã sớm đa mưu túc trí, nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ nào. Hồi lâu sau, Lục lão gia mới nặng nề thở dài. Ông hiểu ý của cháu, ông sẽ để cho Lâm Trạm nhận tổ Quy Tông. Nhưng cháu yên tâm, Lâm Trạm tuyệt đối sẽ không được xuất hiện ở Lục thị. Đây coi như là lục lão ra nhượng bộ, lục bác xuyên khẽ gật đầu, cháu đã nói rồi, nhận cháu trai hay không là tự do của ông, cháu không có quyền can thiệp, nếu như không có chuyện gì thì cháu đi ra ngoài trước đây. Nói xong, lục bác xuyên đứng dậy rời đi, lục lão ra lại trầm giọng gọi hắn lại, lục bác xuyên dừng bước, cháu rất tốt, lục thị giao cho cháu, ông rất yên tâm, lục bác xuyên khẽ vuốt cầm, vậy cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, giờ trong thư phòng chỉ còn lại một mình lục lão ra. Ông chống cây trượng, còng lưng đi tới trước cửa sổ, nhìn đám người hầu vẫn còn đang dọn dẹp trong hoa viên, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Tôi đã già rồi, nên chịu thua thôi. Đứa bé bác xuyên kia lông cánh đã đầy đủ, không đấu nổi nữa rồi. Lư quản gia cười nói, lão tiên sinh, hiện tại ông đã có thể yên tâm. Ừ, yên tâm, lục lão ra quay người, nhìn lư quản gia. Sáng mai về nhà cũ, gọi luôn luật sư đi tôi phải sửa lại Di Trúc một chút. Sửa Di Trúc, lục lão ra hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc kia khiến tôi mất mặt trước mặt mọi người còn bảo tôi giao lại hết cổ phần và sản nghiệp của lục thị cho nó à. Nằm mơ đi, lần này tôi không dạy cho nó một bài học là không được mà. Lão tiên sinh, vậy Di Trúc ngài định ý của lư quản gia rất rõ ràng. Lòng của lục lão ra vẫn mang ái náy với lâm chạm. Muốn đền bù cho anh ta, nói không chừng phần di chúc này lão ra có thể sẽ dùng để đền bù cho lâm chạm. Nhưng nếu cứ như vậy, lâm chạm này chẳng phải sẽ thành họa lớn trong lòng lục bác xuyên sao. Lục lão ra trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười. Tôi thấy chúc chúc cũng không tệ. Ông nhìn nó trong bữa tiệc đầy tháng ngày hôm nay xem, nhiều người như vậy mà cũng không khóc lần nào có thể thấy được lớn lên nhất định là một người ổn trọng. Mà đứa bé kia vừa ra đời đã cười với tôi, lớn lên chắc chắn sẽ hiếu thuận không giống cha nó hay chọc tức tôi. Lư quản gia nghe vậy cũng nở nụ cười giống lục lão ra. Được sáng mai tôi sẽ gọi cho luật sư. Lục lão ra gật đầu, không nói một từ. Sau khi rời khỏi thư phòng, Diệp Trăn liền trực tiếp vị lục phu nhân trở về phòng an ủi lục phu nhân vẫn luôn lo lắng không thôi một phen rồi mới trở về phòng mình. Cô không lo lắng về lục bác xuyên. Cánh chim của lâm chạm vẫn chưa mọc đủ lông, giờ phút này lục thiếu ngôn cũng là người không đứng đắn, một người khôn khéo như lục lão ra chắc chắn sẽ biết chọn ai. Sẽ không bởi vì một chuyện như vậy mà làm lục đục tỉnh ông cháu, cuộc mua bán này rất không đáng. Vừa trở về phòng không bao lâu, ngoài cửa liền có người hầu gõ cửa, đưa tới không ít quà tặng nhận được trên bữa tiệc lần này, tất cả đều có giá trị không nhỏ. Diệp chăn liếc mắt một cái liền thấy được cái đồng hồ đeo tay mà lục thiếu ngôn tặng. Cô kêu người hầu đi tìm một cái kìm sắc bén, sau đó không chút do dự đập vỡ cái đồng hồ có giá trị liên thành kia. Trong cái đồng hồ ngoại trừ một số linh kiện phức tạp ra, Diệp Trăn còn tìm thấy một vật. Đó là một thiết bị theo dõi vô cùng tinh xào. Trong tiểu thuyết nói một chút cũng không sai tên khốn lục thiếu ngôn này lòng mang ý đồ xấu, dã tâm bừng bừng mưu đồ rất nhiều năm. Nếu như không phải bởi vì lâm chạm có ánh hào quang của nhân vật chính, nói không chừng lục thiếu ngôn thật sự có thể hạ lục bác xuyên xong sẽ hạ luôn lâm chạm. Mặt ngoài cả lơ phất phơ, bên trong lại lòng dạ thâm trầm, thâm tàng bất lộ, loại người này khó đối phó hơn nhiều so với lâm chạm. Chỉ ít lâm chạm còn mặt đối mặt với kẻ thù để đối phó, nhưng lục thiếu ngôn lại như một con rắn độc núp ở trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ chui ra cắn bản. Điều duy nhất khiến Diệp Trăn nghĩ không ra đó là tại sao Lâm Chạm lại liên thủ với Lục Thiếu Ngôn. Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Bắc Xuyên đi vào, cởi áo khoác rồi tiện tay ném lên ghế salon, đứng một bên tháo cả vạt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói chuyện với ông sao rồi, Lục Bắc Xuyên nhìn sang, thấy cái đồng hồ quý báu bị phá vỡ nát thành từng mảnh nhỏ trên bàn cũng không hỏi nhiều. Ông vẫn quyết định để Lâm Chạm nhận Tổ Quy Tông, nhưng ông cũng đã đáp ứng, sẽ không để cho Lâm Chạm tiến vào Lục Thị. Đôi bên vẹn toàn rồi, xem như là vậy đi. Lục Bắc Xuyên chớp mắt 10 phần đột ngột hỏi, nếu có một ngày, nếu có một ngày anh mất, anh yên tâm, em sẽ kế thừa số di sản cách sù của anh, tiêu xài tiền tài của anh rồi đơn độc nuôi trúc trúc lớn lên. Diệp Trăn xúc động, cô ngửa đầu nhìn Lục Bắc Xuyên, chân tình nói: "Em sẽ nhớ anh." Một câu nói kia của Diệp Trăn khiến Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ cười cười, rút lại câu hỏi thật sự mà mình muốn hỏi. Hắn ôn nhu vô hạn nhìn Diệp Trăn, Thế bây giờ anh phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thu kiếm thêm chút di sản cho em tiêu xài rồi. Vậy lục tiên sinh thật vất vả, em rất cảm động. Biểu lộ đưa tình kia thực sự rất khoa trương, nhưng tâm tình phiền muộn của lục bác xuyên lúc ra khỏi thư phòng lại nhờ một vài câu nói này của Diệp Trăn mà đã tiêu tán hết. Đáy mắt hắn tràn đầy ý cười, trong lòng chứa vô hạn dịu dàng yêu thương với cô, giống như chỉ cần nghe thấy giọng nói của Diệp Trăn thì có thể xua tan được tất cả mỏi mệt vậy. Nhìn đôi môi đang không ngừng đóng mờ của Diệp Trăn, lục bác xuyên khó lòng kiềm chế nổi, làm bộ muốn tiến lên hôn cô. Diệp Trăn nhanh tay lẽ mắt né tránh che miệng không hiểu phong tình nói. Làm gì vậy, bây giờ cũng không phải nơi công cộng còn muốn ăn đậu hũ của em sao? Lục bác xuyên không hôn được thấp giọng cười cười. Được rồi, không ăn đậu hũ của em nữa. Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. À, chờ chút, Diệp Trăn nghĩ đến trên tay mình còn có một cái phát hiện lớn. Cô đưa thiết bị định vị theo dõi tìm được từ chiếc đồng hồ đeo tay lục thiếu ngôn tặng đến trước mặt lục bắc xuyên. Đây là thiết bị theo dõi em tìm được từ cái đồng hồ do chú anh tặng, nếu như anh không tin có thể tự mình đi lấy một cái đồng hồ khác nhìn thử xem thì sẽ biết được em có nói thật hay không. Lục bác xuyên dùng đầu ngón tay bóp vỡ cái thiết bị định vị nho nhỏ kia, nghiền nát một lát sau đó tiện tay quăng lên trên bàn sách. Chuyện này em không cần phải để ý đến, anh sẽ tự mình xử lý. Ông lớn này đã nói sẽ tự xử lý rồi, Diệp Trăn cũng lời quan tâm. Huống chi, đây cũng không phải chuyện mà cô có thể quản. Diệp Trăn đi tắm, nghe thấy tiếng nước chảy tí thách lục bác xuyên cầm một cái đồng hồ khác do lục thiếu ngôn tặng lên quan sát, bên trong cũng có một cái thiết bị theo dõi nhỏ. Đồng hồ được chế tác rất tinh tế, vừa xem liền biết có giá trị không nhỏ. Quà tặng đắt đỏ như vậy, ai sẽ nghĩ được ở bên trong lại có thể cất giấu một thiết bị theo dõi như thế? Đầu tiên là mang theo lâm chạm về lục ra để nhận tàu quy tông, sau đó lại có dắp tâm không tốt tặng thứ qua tặng như này, lòng lang dạ thú của lục thiếu ngôn như nào dường như đến cả người qua đường cũng biết. Lục Bắc Xuyên thật sự không hiểu tại sao lục thiếu ngôn phải làm như vậy. Hắn cầm điện thoại lên, nói ngắn gọn có hai chuyện, thứ nhất tôi cần tất cả thông tin chi tiết và hiện trạng của bọn cướp về vụ án bắt cóc tôi 18 năm trước. Thứ hai, điều tra rõ ràng xem những năm qua lục thiếu môn sống ở nước ngoài như thế nào. Toàn bộ chi tiết những điều này tôi cần phải biết hết. Nói xong, liền cúp máy. Diệp chăn đi ra từ phòng tắm, mặc một bộ áo ngủ tơ lụa nửa che nửa đậy, mái tóc ướt sũng, 10 phần tùy tính ngồi ở trước bàn trang điểm. Đầu rũ xuống sang một bên, dùng khăn lông khô lao sạch đầu tóc ẩm ướt. Ngay cả cô cũng không chú ý tới áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình đã chậm rãi trượt xuống đến đầu vai. Cái cổ trắng nõn thon dài như thiên nga mười phần dụ hoặc và bờ vai thơm tho cũng theo đó lộ ra hơn một nửa, được nước nóng rội qua nên da thịt trắng nõn hơi ẩn hiện màu hồng nhạt. Lục bác xuyên ngồi ở cách đó không xa nhìn chăm chú người phụ nữ tản ra mùi hương sau khi vừa tắm rửa xong, ánh mắt hơi tối lại. Không có một người đàn ông nào ở dưới tình cảnh này còn có thể ngồi vững được huống chi còn là một người đàn ông đã cấm dục lâu năm như lục bác xuyên. Mỹ nữ ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn câu này sẽ không dùng được ở trên người hắn Nhưng giờ phút này Lục Bắc Xuyên hiểu rõ, hắn cần phải tỉnh táo Tỉnh táo một chút lại bình tĩnh một chút, thực hiện đúng mấy chữ Mỹ nữ ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Bắc Xuyên ở sau lưng, đôi tay đang chà sát mái tóc ẩm ướt hơi chậm lại Diệp chăn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Lục Bắc Xuyên Nhưng cô chỉ nhìn thấy lục bác xuyên đang bình tĩnh tự nhiên ngồi đó xem văn kiện, sắc mặt trầm ổn, thậm chí còn điềm nhiên ngẩn đầu như không có việc gì nhìn Diệp Trăn, dò hỏi, sao vậy? Trong lòng Diệp Trăn sờn cả da gà, lắc đầu tiếp tục lau khô tóc. Mà cùng lúc đó, ở công ty giải trí lớn nhất Hải Tân Thị, trong một chiếc xe nhỏ không có chút thu hút nào dưới bãi đỗ xe của công ty giải trí cao ốc thịnh thế, một người phụ nữ có cách ăn mặc thời trang đưa một phần tư liệu cho người phụ nữ khác. Chia sáng trong xe rất yếu ớt, nhìn không rõ lắm, lúc này còn là nửa đêm, người phụ nữ có cách ăn mặc thời trang còn đeo kính đen để che giấu tay mắt. Trong những người này cô hãy chọn ra một người có dáng dấp thuận mắt nhất đi, tôi sẽ giúp cô sắp xếp mọi chuyện. Lật một sắp tài liệu kia ra, đều là ảnh chụp những người đàn ông có thành tựu, có tài sản, còn có công ty, nhưng phần lớn đều là những người đã gần 40 đến 50 tuổi. Chỉ có ý gì đây? Không phải đã nói đêm nay sẽ cho tôi tài nguyên, liên hệ đạo diễn giúp tôi có vai diễn sao. Người phụ nữ có cách ăn mặc thời trang tháo kính dâm xuống, đôi mắt được trang điểm rất đậm nhưng vẫn không có cách nào che giấu vết sẹo thật dài bên khóe mắt phải, chiêu tức cười cười. Diệp tình nhà cô sẽ không ngây thơ như thế, thật sự coi là trên đời này có chuyện tốt như sẽ có đĩa bánh rơi từ trên trời xuống đầu cô đấy chứ. Người phụ nữ còn lại chính là diệp tình người đã tiến vào giới giải trí đã lâu. Chị Lý à, chị lời này của chị có ý gì vậy? Chị thua tiền của tôi, chị cũng đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi mà. Vâng, tôi đã đáp ứng cô, nhất định sẽ tìm cho cô một con đường phú quý rồi còn gì. Chị Lý quể oài vuốt vuốt kính dâm trên tay. Cho nên lúc này tôi mới cho cô một cơ hội để chọn người, nếu đổi lại thành người khác đến cơ hội chọn người còn không có ấy chứ. Ở trong giới giải trí nơi này, có kim chủ coi trọng cô cũng đã là không tệ rồi. Chị Lý nghiêng mắt nhìn cô ta. Tôi khuyên cô đừng thận trọng như thế nữa, cũng đã là người ở trong giới giải trí rồi, chẳng lẽ trước khi tiến vào cô không hỏi tham qua hiện trạng trong cái giới này sao? Không có chút nỗ lực gì thì làm sao mà hót lên được? Thế nhưng, đừng có mà nhưng nhị gì hết, bây giờ cô đang có cơ hội để kiếm lợi đó cô có biết không? Ai bảo vận mệnh của cô lại tốt như vậy, mọc ra một khuôn mặt giống hiện em gái của cô. Diệp tình nghe thấy hai chữ em gái này thì hơi trì trệ đáy lòng dâng lên một trận khó xử mãnh liệt. Chị nhắc đến cô ta làm gì, đừng giả bộ nữa, bây giờ có ai mà không biết Diệp Trăn là em gái song bào thai của cô, hai chị em các cô giống nhau như đúc. Chỉ là đáng tiếc cô không có vận khí tốt như em gái của cô có thể được gà cho lục bác xuyên. Chị Lý cười cười, cùng một khuôn mặt nhưng khác vận mệnh, vậy thì cô đành phải cố gắng nhận mệnh thôi. Cô có biết bây giờ có bao nhiêu người ở trong bóng tối muốn để tôi dắt mối giúp làm quen với cô không? Sắc mặt Diệp tình cực kỳ khó coi, nắm càng thêm chặt sắp tài liệu trong tay. Tôi không muốn biết, chị Lý nhìn cô ta một cái, đột nhiên lại dùng những từ ngữ tốt đẹp để khuyên bảo. Được rồi, trong lòng cô cảm thấy không công bằng là điều đương nhiên, tôi không đề cập đến chuyện đó nữa được chưa. Nhưng có một chuyện tôi phải nói cho cô hiểu, cô muốn tài nguyên thì có thể, không có vấn đề gì, chỉ cần cô có đủ khả năng và có chỗ chống lưng. Dựa vào mặt mũi và vóc dáng này của cô, muốn có tài nguyên gì mà không được. Tôi đã sớm nói với cô rồi, cái giới giải trí này cũng không đơn giản như vậy. Nhân mạch và đường đi, không phải chỉ dựa vào vài đồng tiền trong nhà cô thì có thể giải quyết được đâu. Những người đàn ông trong tư liệu tôi đưa cho cô này đều là do tôi tỉ mỉ chọn lựa. Cô yên tâm đi, đều là những người hào phóng, sẽ không bạc đãi cô. Diệp tình thở dài, trả lại những tư liệu kia cho chị Lý. Không cần đâu ạ cảm ơn lòng tốt của chị. Nhìn không ra cô còn cứng đầu như vậy. Nếu cô đã không nguyện ý thì tôi cũng không còn biện pháp nào khác nhưng mà chị ta đổi giọng, nhìn Diệp Tình cười. Tiền của cô tôi cũng không thể nhận không được, như vậy đi tôi sẽ chi cách cho cô còn cô có làm được hay không thì phải dựa vào chính mình rồi. Cách gì, lúc Diệp Tình thấy chị Lý giới thiệu cho cô ta những ông già kia thì đáy lòng đã không muốn tiếp tục tín nhiệm chị ta nữa rồi. Nhưng giới giải trí thực sự không đơn giản như trong trí tưởng tượng của cô ta. Hơn một năm trở lại đây, ngoại trừ được làm người đại ngôn của một hai cái sản phẩm nhỏ và được diễn vài vai phụ ở đoàn làm phim ra thì cô ta không còn tài nguyên gì khác. Đồng thời, trong khoảng một năm trở lại đây cô ta đã cũng nếm đủ đắng cay từ giới giải trí biết rõ ở trong cái giới này không thể vươn lên thì chỉ có thể bị người đạp ở dưới chân. Chị Lý là một tay lão làng trong giới giải trí am hiểu quy tắc và cách thức của cái giới này. Cô ta vốn tưởng chỉ cần bỏ tiền ra thì có thể nhờ chị Lý tìm cho mình một con đường đi, nhưng thật không nghĩ đến đó lại là một con đường không có lối về. Cô em gái của cô không phải là được gà cho lục bác xuyên sao? Lục Bắc xuyên là ai, nếu như anh ta có thể mở miệng, đến cả ông chủ của thịnh thế cũng phải nề mặt vài phần đó. Huống chi tôi nghe nói vị lục tổng này có tham vọng rất lớn, các công ty sản nghiệp liên quan đến mọi lĩnh vực dưới chướng tập đoàn đều đang phát triển. Bây giờ công nghiệp giải trí đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng tôi thấy tình thế của anh ta liền biết tuyệt đối sẽ không bị phá sản giữa đường, nếu như cô có thể nhờ anh ta làm chỗ dựa thì cô muốn tài nguyên gì mà không được. Lục Bắc Xuyên đúng là một chỗ dựa vàng, nhưng chỗ dựa vàng này lúc trước suýt chút nữa đã trở thành chồng của cô ta. Nhiều lần nghĩ tới đây, Diệp Tình liền cảm thấy hận Diệp Trăn đến thấu xương. Tôi biết em gái cô được cả cho người tốt như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng bất kể nói thế nào thì lục bác xuyên cũng là em chồng cô. Đều là người trong nhà với nhau, giúp đỡ một chút cũng là chuyện thường tình, có cái gì không đúng sao. Làm người thì phải biết khéo đưa đầy một chút cô xem cô có tài nguyên tốt như vậy mà lại không lợi dụng, ngược lại còn tìm tới một con tôm nhỏ như tôi, thật sự không hiểu cô nghĩ như thế nào tôi cũng thấy tiếc hận thay cô rồi này. Diệp tình trầm mặc không nói gì. Kỳ thật tôi cũng đoán được tính tình của cô rất bướng bỉnh, còn thanh cao như vậy. Từ hoàn cảnh của cô cũng có thể đoán được ngay từ nhỏ cô đã được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên cho nên tiến vào trong giới giải trí sẽ không kịp thích ứng. Sự chênh lệch quá lớn em gái được cả trong người tốt như vậy cô ghen ghét tôi cũng có thể hiểu được bởi vì quá thanh cao mà cố chấp không muốn liên hệ với em gái cô. Nhưng quãng thời gian vất vả vừa qua cô chưa chịu đủ sao. Cô thử tìm cô ấy rồi làm lành thử xem, để cho cô ấy nói chuyện này với Lục Bắc Xuyên đi. Nhìn Diệp tình trầm mặc không nói, mục đích của chị Lý cũng đã đạt được rồi. Nói đến thế thôi, cũng không muốn nói nhiều nữa. Được rồi, cô tự suy nghĩ một chút đi, tốt xấu gì cũng là người một nhà, có ân oán gì mà không hóa giải được. Tôi đi trước đây, nếu cô đổi ý chị Lý đưa tư liệu của mấy ông già kia lên. Có thể trở về tìm tôi. Cô yên tâm, quyền lựa chọn là do cô. Nói xong chị ta đeo kính dâm lên, đẩy cửa xe ra bước xuống. Diệp Tình vẫn ngồi ở trong xe thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Bắt cô ta đi cầu xin Diệp Trăn so với giết chết cô ta thì còn khó chịu hơn, nhưng chị Lý nói thật sự không sai, nếu như lục bác Xuyên có thể giúp đỡ cho dù chỉ là vì cô ta nói một câu mà thôi thì cuộc sống của cô ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần cô ta nguyện ý, nguyện ý đi cầu xin Diệp Trăn thì sau này sẽ có vô số tài nguyên liên tục giao đến tận tay. Chỉ cần cô ta nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo xuống, đi cầu xin Diệp Trăn. Thế nhưng làm sao mà cô ta nguyện ý cho được? Diệp Thịnh hung hăng nện một quyền lên ghế, muốn bắt cô ta đi cầu xin Diệp Trăn sao? Nằm mơ đi, sau khi xuống xe chị Lý ngồi vào một chiếc BMW. Chị ta tháo kính dâm xuống, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. thẩm tiểu thư, cô yên tâm đi, những gì phải nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi tin Diệp Thịnh sẽ biết nên làm như thế nào. Đầu bên kia thẩm vi nhân bình đạm đáp lại hai câu, sau đó liền cúp máy. Cho chị Lý đi tiếp cận Diệp Tình là do cô ta cố ý, cô ta chính là muốn để Diệp Tình đi tìm Diệp Trăn. Nếu như Diệp Trăn không đồng ý, về sau Diệp Trăn và Diệp Tình sẽ càng giống như nước với lửa, cô ta cũng dễ dàng lợi dụng Diệp Tình hơn. Nhưng nếu như Diệp Trăn đồng ý hỗ trợ vậy thì sẽ càng tốt hơn. Một hai lần như vậy, lục bác xuyên làm việc bẩn rộn. Thời gian tích góp lại, sẽ có ngày cảm thấy phiền chán. Thẩm vi nhân cười lạnh, thật sự coi là mình được gà vào nhà giàu thì có thể gà chó lên trời sao. chương 53, hôm sau, bởi vì bữa tiệc đầy tháng hôm qua của Trúc Trúc mà Diệp Trăn ngủ đến tận 3 giờ chưa mới dậy. So với hôm qua ồn ảo náo nhiệt ngày hôm nay căn biệt thự lại rất an tĩnh. Sau khi rửa mặt xong Diệp Trăn liền ngồi cạnh bàn ăn, nhìn dì Nguyệt bưng lên bữa sáng cho mình, nghi hoặc hỏi, dì Nguyệt mẹ và ông đâu rồi ạ? Thiếu gia đến công ty, sáng sớm lão tiên sinh đã thu dọn đồ đặc về nhà cũ rồi, là ngôn thiếu gia và lâm thiếu gia đưa lão tiên sinh đi. Còn phu nhân thì buổi sáng nói là cảm thấy không thoải mái nên vừa mới đến bệnh viện, nhưng đó chỉ là bệnh cũ, không có gì đáng ngại đâu, chỉ là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mà thôi. Bà ấy cố ý dặn dò gì, bảo gì nói cháu không cần lo lắng, cũng không cần đến bệnh viện thăm hỏi, cháu cứ ở nhà chăm sóc cho tiểu thiếu gia là được. Diệp chăn gật gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Lục lão ra vậy mà sáng sớm đã trở về nhà cũ, xem ra hôm qua lục bác xuyên nói chuyện rất tốt ít ra ngoài mặt cũng không có xung đột gì. Cứ giữ nguyên tình trạng như vậy tương đối ổn, cũng vẹn toàn đôi bên. Dì Nguyệt đặt bữa sáng trước mặt Diệp Trăn, cháo thịt gà được hầm nhừ, mùi thơm nước mũi, mùi vị vô cùng thơm, tâm tình Diệp Trăn cũng không thể ăn liền mấy bát. Dì Nguyệt ôm chốc chốc xuống. Chúc Chúc vừa uống sữa xong, trong miệng vẫn còn ngậm núm vú cao su, bé mở to đôi mắt chớp chớp nhìn chung quanh. Vừa nhìn thấy Diệp Trân liền khoa tay múa chân, bé còn không biết nói chuyện chỉ phát ra được mấy âm thanh nhi nhi nha nha. Mới sáng sớm nên tràn đầy sức sống. Núm vú cao su trong miệng nhóc là do gì Nguyệt cố ý cho bé ngậm, nếu không thì mỗi khi gì hơi không chú ý một chút bé sẽ lại nhét tay vào trong miệng, ngậm đến nỗi cả tay đều ướt sũng nước miếng. Sau đó còn nhìn về phía bà cười a a vô tội, rất giống một đứa bé ngốc. Chúc chúc lại đây cho mẹ ôm một cái nào. Diệp chăn ôm lấy bé. Vừa chơi đùa với chúc chúc vừa hỏi dì Nguyệt về tình huống của bé. Đêm qua chúc chúc tỉnh dậy mấy lần, ăn mấy lần vậy ạ? Có khóc hay không ạ? Trên dưới lục ra đều là do dì Nguyệt chuyên nghiệp chăm lo, dù không hiểu ý cô nhưng vẫn trả lời. Cháu yên tâm, dì chăm sóc cho nhiều em bé như vậy rồi nhưng chúc chúc lại là đứa bé ngoan nhất mà dì từng thấy đó buổi đêm tỉnh dậy hai lần cho bú hai lần thay tã một lần có khóc một lần nữa nhưng gì vừa xuất hiện thì nó đã lập tức không khóc rồi thì ra chúc chúc nhà chúng ta là một em bé ngoan nha diệp trăn ôm chúc chúc nhìn gì nguyệt nói gì cực khổ rồi gì đi nghỉ trước đi hôm nay cháu sẽ chăm sóc cho chúc chúc gì nguyệt cười cười không có gì đừng khách sáo Diệp Trăn cầm tay nhỏ của Trúc Trúc nhưng bé ngoại trừ vừa rồi có chơi đùa với cô một chút, sau đó liền tập trung toàn bộ tinh lực vào cái núm vú cao su, mốt lấy mốt để, không để ý đến Diệp Trăn. Trúc Trúc mới sinh được một tháng, được gì nguyệt bảo mẫu trong nhà và lục phu nhân cho ăn nên béo lên rất nhanh, gương mặt trở nên mũ mĩm, ôm trên tay cũng nặng hơn không ít biến thành một tiểu mập mạc ngoại trừ ăn ra thì chỉ biết ngủ. Tiểu mập mạp con lớn lên phải thật đẹp trai đấy nhé. Con xem mẹ con dáng dấp đẹp mắt như vậy, ba ba của con nhìn trông cũng được cho nên nghìn vạn lần không thể lãng phí gen của ba mẹ, biết chưa? Chúc Chúc không để ý đến cô chút nào, bé cụp mí mắt xuống, ngậm núm vú cao su đi ngủ. Cháu đưa em bé cho gì đi?" Di Nguyệt nhỏ giọng nói. "Không cần đâu ạ, để cháu ôm một chút nữa, không mệt đâu." Vừa nói xong, bên ngoài biệt thự có người đi vào, thấp giọng nói với Diệp Trăn, "Bà Lục ngoài cửa có người tìm cô." Cô ấy nói cô ấy tên là Diệp Tình, là chị gái ruột của cô. Nghe được cái tên Diệp Tình, Diệp Trăn hơi trì trệ. Đã bao lâu cô chưa gặp Diệp Tình rồi. Lần cuối cô và Diệp Tình liên hệ với nhau hình như là vào một tháng trước. Lúc ấy cô vừa mới sinh xong em bé ở trong bệnh viện nhận được tin nhắn chúc mừng của cô ta. Chị ấy tới làm gì vậy? Không biết cô ấy không nói gì. Bà Lục có cần tôi đuổi cô ấy đi không? Phần lớn người giúp việc ở Lục Gia đều hiểu bản tính của đám người Diệp Gia, Lục Phu Nhân và Lục Bắc Xuyên cũng đã từng nói, nếu như người của Diệp Gia đến thì không cần chào hỏi với bọn họ. Chỉ bằng mấy cuộc điện thoại giải rác từ Diệp Gia khi Diệp Trăn mang thai cũng có thể thấy được đó không phải loại gia đình tốt gì. Diệp Trăn suy tư một lát dựa vào tính cách từ cao kia của Diệp Tình, không có việc lớn gì thì có lẽ chị ta sẽ không đến đây. Để cho chị ấy đi vào đi. Vâng. Diệp Trăn giao chúc trúc cho dì Nguyệt để dì Nguyệt bế em bé lên phòng nghỉ ngơi. Còn cô thì ngồi ở trong phòng khách chờ Diệp Tình. Cũng không lâu sau, người giúp việc liền dẫn Diệp Tình đi vào. Bây giờ không giống ngày xưa, Diệp Tình ở trong giải trí lan lộn gần một năm, giờ phút này trên người cô ta ít nhiều gì cũng lây một chút hơi thở của giới giải trí. Lúc trước Diệp Trăn và Diệp Tình không hợp nhau, nhưng khi ấy nhìn cô ta cũng không có loại cảm giác lạnh nhạt này, bây giờ lại xác thực cảm thấy được cảm giác cao thượng xa cách của Diệp Tình. Còn có loại cảm giác yêu việt hơn người, nhưng cũng không thể không nói đến, được ở trong giới giải trí rèn luyện qua cách ăn mặc của Diệp Tình so với lúc trước cũng thời trang hơn mấy phần, cả người nhìn qua cũng xinh đẹp hơn không ít. Diệp Trăn đoán hôm nay Diệp Tình tới cũng không phải là chuyện gì tốt dẫn đường cho cô ta đến thư phòng. Ngồi đi. Diệp Trăn kêu người giúp việc bưng một ly trả tới cho cô. Hôm nay chị đến đây có chuyện gì vậy? Diệp Thình quét mắt nhìn thư phòng một chút. Nơi này cô ta cũng không lạ lẫm gì, lúc trước còn ở đây một đoạn thời gian, nhưng bây giờ ở trong thư phòng còn có thêm mấy tấm ảnh chụp em bé và gia đình cô ta nhìn thấy liền có chút trướng mắt. Cô ta mặt không đổi sắc ngồi xuống tư thái bình đạm ngồi ở phía đối diện Diệp Trăn cười nói, dạo này công việc bận rộn quá, đến nỗi cũng không có thời gian tới thăm em nữa, nhưng nói thế nào thì chúng ta cũng là chị em ruột em sinh con thì làm sao mà chị lại không đến thăm cho được. Vậy em bé đâu rồi? Đang ngủ trên phòng, Diệp Trăn cũng không có có tâm tư nói quá nhiều với cô ta. Diệp Thình gật đầu nhẹ, hoàn toàn không thèm để ý tới bầu không khí xấu hổ giờ phút này. Cô ta phối hợp nhấp một ngụm trà, bình thản ung dung, bất động thanh sắc đánh giá Diệp Trăn. Có lẽ đây chính là cách tốt khi được gà vào nhà giàu. Sinh em bé xong mà Diệp Trăn cũng không tiêu tụy đi chút nào, làn da trắng nõn kiều nột dáng người cũng không bị béo sể, nhìn qua còn hơi mập một chút so với lúc trước nhưng tinh thần và diện mạo lại trông tốt hơn rất nhiều. Không giống như cô ta phải thức đêm quay phim để đuổi kịp tiến độ nên làn da dần trở nên tiêu tụy cần dùng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và tô son chát phấn mới có thể che giấu. Diệp Tình thu hồi lại ánh mắt từ trên người Diệp Trăn, đặt chén trà lên bàn trà, hỏi khoảng thời gian này em có trở về thăm cha mẹ không? Sau khi Diệp Trăn sinh con xong liền phải ở cữ, làm gì có thời gian về Diệp ra? Không có, cha mẹ có chuyện gì sao? Diệp Tình cười cười. Cũng không có chuyện gì, trước đó công ty của cha không phải chỉ có chút vấn đề nhỏ suýt chút nữa thì phá sản thôi sao. Nhưng cũng may là sau đó có người đầu tư, bây giờ ở công ty kinh doanh buôn bán cũng coi như bình thường. Chỉ còn nghĩ người đầu tư là lục bác xuyên, nhưng lại không phải. Diệp tình nói qua đại khái chính là chuyện cô sinh xong đứa bé, cha mẹ Diệp đến bệnh viện nói với cô về chuyện đầu tư kia. Cha Diệp rõ ràng không có mắt nhìn đầu tư, đầu tư tiền vào cũng chỉ như một cái hang không đáy, không đào ra được một giọt nước. Nếu quan hệ của Diệp Trăn và Diệp ra tốt thì có lẽ Lục Bác Xuyên sẽ có thể chi ra 20 triệu để giúp đỡ, nhưng Diệp ra như vậy thì Lục Bác Xuyên không có lẽ nào lại đồng ý. Chuyện đầu tư ở công ty tôi không biết, chị nói chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Mặc dù trước đó chúng ta có một chút hiểu lầm, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, có mấy lời này chị không thể không nói cho em biết. Diệp Thình lấy ra một sắp tài liệu đưa tới trước mặt Diệp Trăn. Diệp Trăn không lật ra xem, chỉ nhìn dòng tiêu đề lớn ở trên đó. Đây là cái gì? Em biết đó, bây giờ chị đang ở trong giới giải trí, trong cái giới này gió thổi cỏ lay như nào chị là người rõ ràng nhất. Gần đây chị mơ hồ nghe ngóng được một chút tin đồn về em, bất kể nói thế nào đi nữa thì chị vẫn là chị của em, người ngoài truyền tin đồn như vậy, Diệp ra cũng không thể tránh được mà bị liên lụy theo. Diệp Trăn nhướng lông mày. Trong lòng cô đương nhiên biết Diệp Tình không nói thật, mục đích của cô ta chắc chắn không trong sáng, nhưng vẫn lật những tài liệu kia ra xem. Có khả năng là em không biết những tin đồn này đã bị truyền đi khắp giới giải trí rồi, bây giờ vừa nhắc tới tên em, có ai mà không biết em là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân. Có một vài tòa báo tuần san còn lén lút đăng lên để tạo độ hot nhưng không dám trắng trợn công khai. Diệp Trăn liếc nhìn tư liệu Diệp Tình mang đến. Như Diệp Tình nói, chuyện cô chính là tiểu tam chen chân vào giữa lục bác xuyên và thẩm vi nhân bây giờ giống như một vết dầu bị đổ càng để lâu thì càng lan rộng hơn, người biết chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là một chút lời đồn đãi nhỏ không có gì lớn, nhưng giờ đã lên đến tận báo chí luôn rồi. Trên báo đắp nặng lục bác xuyên và thẩm vi nhân thành thanh mai chúc mã vô tư tình cảm hồi nhỏ sâu đậm thề non hẹn biển. Bởi vì thẩm vi nhân lập chí muốn dốc sức vào giải trí thề thuốc nói không nhận được danh hiệu ảnh hậu thì sẽ không từ bỏ. Lục Bắc Xuyên si tâm không thay lòng, một mực chờ đợi dòng dã rất nhiều năm cuối cùng cũng đợi được đến khi sự nghiệp của thẩm vi nhân bắt đầu có tiến triển, danh hiệu ảnh hậu sắp đạt được dễ như chờ bàn tay thì Lục Bắc Xuyên bị một hồ ly tinh nhà giàu mới nổi tới quyến rũ. Không chỉ chuốc say Lục Bắc Xuyên ở khách sạn rồi phát sinh quan hệ với hắn mà còn mang thai con của Lục Bắc Xuyên thậm chí dùng đứa bé để áp bức Lục ra, sau đó được gả vào nhà giàu. Một đôi tình nhân số khổ vì vậy mà bỏ lỡ nhau cả đời. Có không ít diễn đàn thích hóng hớt tích cực phạch trần Chủ đề cô bé lọ lem được gả vào hào môn chỉ là vẻ bề ngoài rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, những từ ngữ mơ hồ kia dễ khiến người ta tin tưởng. Tuy rằng giữ kín không nói ra, nhưng đáy lòng đều tin tưởng tính chân thật của tin tức này. Diệp chăn cười cười tiện tay khép lại những tài liệu kia, ném ở trên bàn trà, dường như cũng không thèm để ý. Cho nên, chẳng lẽ em không thấy lo lắng về thẩm vi nhân sao? Bây giờ lục bác xuyên chồng của tôi, tôi tin tưởng chồng của mình. Cho nên, tại sao tôi phải lo lắng về thẩm vi nhân? Bộ dáng bình thản kia giống như thật sự tín nhiệm lục bác xuyên. Diệp Tình hơi trì trệ, không nghĩ tới như vậy cũng không thể kích thích cảm giác nguy cơ của Diệp Chân. Cô ta cắn môi, thấp giọng nói, "Em còn nhớ bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của cha năm ngoái Thẩm Vi Nhân cũng có đến tham dự không?" Diệp Chân nhíu mày, ra hiệu cho cô ta nói tiếp. "Em cảm thấy dựa vào mối quan hệ của chị ngay lúc đó thì có thể quen được một nhân vật như Thẩm Vi Nhân sao?" Diệp Tình chìm khẩu khí, khuôn mặt nghiêm túc nói, Chị thành thật nói cho em biết ban đầu là thẩm vi nhân chủ động tìm tới chị là do cô ta chủ động mời chị còn chủ động nói đến bữa sinh nhật của cha. Cô ta cố ý tiếp cận chị, dùng cách này để tìm hiểu tin tức của em, cô ta có sắp tâm không tốt. Vậy thật là phiền phức, Diệp Trăn ngáp một cái, một bộ dáng hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Hai nhà thẩm gia và lục gia có quen biết lẫn nhau, nếu như cô ta muốn đến thăm dò tôi thì trực tiếp đến đây là được cần gì phải tiếp cận chị để đến tiệc sinh nhật của cha. Em nghe không hiểu à, trọng điểm ở đây không phải là tiệc sinh nhật của cha mà là thẩm vi nhân cô ta có dắp tâm không tốt, em không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao? Đổi lại vị trí mà suy nghĩ, Diệp Tình tự hỏi lòng mình, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người mình, đối thủ của cô ta là thẩm vi nhân thì cô ta tuyệt đối sẽ không thể nào bình tĩnh được như Diệp Trăn. Tại sao tôi phải thấy nguy cơ? Tôi tin tưởng chồng của mình. Diệp Trăn dựa vào ghế salon, bộ dáng lười nhác. Cảm ơn hôm nay chị đã có lòng tốt đến nhà nhắc nhở tôi rất cảm kích. Nếu như không có việc gì nữa thì mời chị về. Cô cũng không tin Diệp Tình tới đây chỉ để nói chuyện này với cô chiêu trò này của Diệp Tình cô không muốn tiếp cũng lời phải tiếp cho nên cứ rớt khoát tiễn cô ta về cho xong. Về phần chuyện của Lục Bác Xuyên và Thẩm Vi Nhân cô không vội. Diệp Trăn, Diệp Tình làm biểu cảm chỉ tiết rèn sắt không thành thép giống như thật sự đang suy nghĩ vì Diệp Trăn. Được rồi, em không lo thì thôi, vậy để chị cho em nhìn thử cái này, xem xem em còn có thể bình tĩnh được nữa hay không? Diệp Tình tìm từ sấp tài liệu kia ra 5 tờ báo, đưa cho Diệp Trăn. Em nhìn đi, Diệp Trăn cầm lấy tùy ý nghiêng mắt nhìn. Ngành cốt lõi của tập đoàn sản nghiệp Lục Thị chủ yếu là tài chính và đất đai, nhưng cũng có liên quan đến rất nhiều ngành. Lục Bác Xuyên có tham vọng lớn, đầu tư vào khá nhiều ngành. Ví dụ như trên tờ báo Diệp Tình đưa cho cô kể về năm đó Lục Bắc Xuyên đầu tư vào một nhãn hiệu nước hoa đã trở nên rất hot. Công ty nhãn hiệu nước hoa này có danh tiếng khá lớn nhưng sắp phá sản, bị Lục Bắc Xuyên thu mua. Sau khi được hắn đầu tư vốn vào thì dần chuyển biến tốt đẹp hơn, lượng tiêu thụ rất lớn, lại lần nữa trở nên vang dội ở thị trường trong nước. Đương nhiên khoản thu nhập này ở trong mắt Lục Bắc Xuyên thì không đáng để nhắc tới. Lúc ấy thẩm vi nhân ở trong giới giải trí còn chưa có danh tiếng như ngày hôm nay, nếu như người bình thường dựa vào gia thế để nổi tiếng thì chắc chắn không thể nào lấy được đại ngôn của lục thị, nhưng phía sau thẩm vi nhân có thẩm ra chống lưng tất nhiên cái danh hiệu đại ngôn nước hoa này liền rơi xuống trong tay thẩm vi nhân. Cho nên lúc bấy giờ mới xuất hiện xịt cam đan của lục bắc xuyên và thẩm vi nhân. Khi đó lục bác xuyên cũng không thèm để ý đến những chuyện này, chưa từng làm sáng tỏ ngay lập tức thái độ cam chịu này càng khiến cho mọi người xôn xao thẩm vi nhân cũng dần nổi hơn. Về sau cái nhãn hiệu nước hoa này được lục thị nghiên cứu phát minh ra thêm mấy khoản nước hoa nữa, lượng tiêu thụ và danh tiếng cũng không tệ. Sau khi lục bác xuyên xảy ra tai nạn xe cổ lâm vào hôn mê, lục thiếu nhân liền làm chủ lục thị, phá hủy không ít tâm huyết lúc trước của lục bác xuyên. Nhưng lượng tiêu thụ và danh tiếng của nhãn hiệu nước hoa này trên thị trường vẫn không giảm. Thẩm vi nhân cũng theo đó mà càng ngày càng nổi danh, ở giới giải trí đứng vững bước chân, danh hiệu đại ngôn của thẩm vi nhân vẫn được kéo dài đến nay. Những tin tức xịt căng đan năm đó viết về tư tình của Lục Bác Xuyên và thẩm vi nhân chắc như đinh đóng cột thật sự miêu tả thành một câu chuyện tình yêu giới nhà giàu chấn động dư luận. Diệp Trăn nhìn thấy những dòng chữ cảm động lòng người này thật sự có chút xúc động. Cô buông tờ báo xuống. Chuyện đều đã qua cả rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Đúng, chuyện đều đã là quá khứ rồi, nhưng em suy nghĩ một chút đi, cái danh hiệu đại ngôn nước hoa này bây giờ vẫn là của thẩm vi nhân, chỉ cần có cái đại ngôn này thì mặc kệ chuyện cũ đã trôi qua bao lâu, đều sẽ bị người ta lật ra. Những người kia làm sao biết được chân tướng, em cho là bọn họ thật sự quan tâm ai mới là chân ái của lục bắc xuyên, ai mới là tiểu tam hay sao? Bọn họ chỉ quan tâm tin tưởng những điều bọn họ muốn tin mà thôi. Lời nói này có chút đạo lý, cho nên, cho nên em nên đi tìm Lục Bác Xuyên, bảo anh ta mau chóng hủy hợp đồng với thẩm vi nhân đi. Nhưng chị cũng đã giúp em điều tra rồi, hợp đồng của thẩm vi nhân đến cuối tháng sẽ kết thúc bây giờ người đại diện của cô ta hẳn là đang ở công ty bàn chuyện về hợp đồng đại ngôn tháng sau rồi. Diệp Tình nói nhiều như vậy. Rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình tận tình khuyên nhủ chăn chăn à, lúc trước mặc kệ giữa hai chúng ta có xảy ra chuyện gì, có hiểu lầm gì đó thì rốt cuộc chúng ta vẫn là chị em ruột. Khi đó là do chị hồ đồ, nhưng bây giờ em nên hiểu rõ, ngoại trừ người thân của em ra thì em còn có thể trông cậy vào ai nữa đây. Chị là chị ruột của em, chị có gạt ai đi nữa thì cũng sẽ không gạt em. Nhìn tờ tin tức cảm xúc của Diệp chăn vẫn không dao động dù sao cũng đều đã là quá khứ cả rồi. Mà cứ coi như đó là sự thật đi nữa thì sao chứ? Lục bác xuyên có thẩm vi nhân thì cô ta cũng có lâm chạm, không ai có tư cách nói ai, quan trọng chính là hiện tại và tương lai. Khiến Diệp chăn không dễ chịu lắm chính là trên các trang báo đều nói cô là tiểu tam chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Cái danh tiếng tiểu tam này cô không có ý định nhận lấy. Vùng nào thì úp nổi đó, đừng có úp linh tinh. Sau đó thì sao? Diệp tình dừng một chút. Lúc trước là chị không tốt là do chị nhất thời hồ đồ. Chị biết em đang hiểu lầm chị, nhưng chị hy vọng từ hôm nay trở đi em có thể nhìn thấy bản chất chân chính của chị. Chị biết em rất phiền lòng chuyện này thế nhưng chị không thể không tới nhắc nhở em, nhìn em bị người khác mắng trong lòng chị cũng không thể chịu nổi. Nếu như có thể làm sáng tỏ thì hãy mau chóng làm sáng tỏ đi, em vẫn nên chủ động nói một câu với lục bác xuyên về vấn đề đại ngôn của thẩm vi nhân. Hiện tại ngay cả con em cũng có rồi, làm chuyện gì cũng suy nghĩ cho đứa bé, có thể khiến hai người đó phổi sạch quan hệ thì càng tốt. Được rồi, chị chỉ muốn nói thế thôi, còn lại tự em suy nghĩ thật kỹ đi, chị về trước. Diệp tình không lấy lại những tờ báo kia, nhấc túi sách lên đi theo người giúp việc rời khỏi lục ra. Cô ta tin tưởng là mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, Diệp chăn hẳn là hiệu ý của mình. Chỉ cần chờ lục thị hủy hợp đồng với thẩm vi nhân, đến lúc đó cô ta sẽ tiếp tục liên lạc với Diệp chăn sau. Hôm nay nói chuyện đến như vậy rồi cô ta không tin Diệp Trăn sẽ không lo lắng. Đến lúc đó lại thuyết phục một phen chuyện Diệp Trăn cho cô ta danh hiệu đại ngôn để báo đáp lại không phải đã chắc chắn đến 9 phần rồi sao. Bước ra khỏi biệt thự lục ra, Diệp tình hít một hơi thật sâu. Vốn tưởng rằng ở trước mặt Diệp Trăn thì cô ta sẽ nhịn không được phẫn hận dưới đáy lòng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Trăn sắp phải đọ sức với thẩm vi nhân, đáy lòng lại không nhịn được mà gieo hò. Thẩm vi nhân cũng không phải đèn cạn dầu, Diệp Trăn đối đầu với thẩm vi nhân, cô ta cứ việc đứng ở bên ngoài xem, nhìn hai người đánh nhau đến khi cô chết tôi sống là được. Mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng không phải là chuyện xấu đối với cô ta. Sau khi Diệp Tình rời đi, Diệp Trăn ném toàn bộ những tờ báo cô ta mang đến vào trong thùng rác, vẻ mặt điềm tĩnh, giống như mấy chuyện mới vừa nói kia cô hoàn toàn không để ở trong lòng vậy. Cô đi vào phòng của Trúc Trúc, lúc này dì Nguyệt đang ở bên cạnh chăm sóc bé. Diệp chăn thấp giọng hỏi, dì Nguyệt bảo bảo ngủ bao lâu rồi ạ? Dì Nguyệt nhìn đồng hồ trả lời khoảng nửa giờ rồi. Vậy để con đến chăm sóc chúc chúc cho. Phiền dì xuống dưới bếp giúp cháu chuẩn bị một phần cơm trưa với ạ. Buổi trưa cháu sẽ mang đến công ty cho bác Xuyên. Sở thích giữa các cặp vợ chồng này dì Nguyệt cũng hiểu được lúc này mới cười tùm tìm đồng ý. Được cháu cứ yên tâm đi, dì nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều món mà thiếu gia thích ăn. Vậy nhờ dì ạ? Dì Nguyệt đi xuống chuẩn bị cơm trưa. Diệp Trăn ngồi ở bên cạnh cái nôi nhìn Trúc Trúc đang ngủ say, thấp giọng nói, Chúc chúc con ở nhà lâu như vậy rồi có muốn đi ra ngoài một chút không? Tí nữa mẹ dẫn con ra ngoài tìm ba ba nhé. Ba con ngày nào cũng phải đi sớm về trễ như vậy là để kiếm tiền mua sữa bột và thả lót cho con đó, nói thế nào thì chúng ta cũng nên đưa một chút đồ ăn đến thăm ba có đúng hay không nào? Nói xong, cô thở dài. Thuận tiện cũng giải thích luôn chuyện mẹ là tiểu tam nữa, nếu không chỉ sợ sau này con cũng sẽ bị vứt trên lưng cái thanh danh con trai của tiểu tam mất như vậy không dễ nghe lắm. Ba ba của con đúng là người không đứng đắn, suốt ngày không để ý tới những chuyện như này, vậy mẹ còn có thể làm được gì? Chỉ có thể tự mình đứng ra thôi. Lúc đầu cũng không định mang con đi cùng đâu thế nhưng để con ở nhà một mình thì mẹ rất không yên lòng. Mẹ thật đáng thương, mới ở cửa xong đã phải sắn tay áo lên giải quyết chuyện này rồi. Sau này con phải đứng ra bảo vệ thay mẹ đấy, biết chưa? Bảo bảo đang ngủ say bẹp miệng một cách, nghiêng đầu chỉ chừa cho Diệp Trăn một cái ót. 11h30 giữa trưa, dì Nguyệt chuẩn bị kỹ càng xong các món ăn liền đưa đến cho Diệp Trăn, chúc chúc ngủ 2 tiếng dậy đã được cho bú thay thả. Bởi vì phải đi ra ngoài, dì Nguyệt cũng chuẩn bị cho chúc chúc không ít đồ tã lót sạch sẽ quần áo, sữa bột công cụ cho bú, và xe đẩy dành cho trẻ em. Diệp Trăn à, xe đã chuẩn bị xong rồi. Cháu có muốn gọi điện thoại cho thiếu gia hay không? Diệp chăn ôm Trúc Trúc nhìn thời tiết đẹp trời bên ngoài. Có ạ, dì hỏi anh ấy xem có ở công ty không là được đừng nói với anh ấy rằng cháu sẽ đến nhé ạ. Dì Nguyệt cười nói, được rồi, vậy dì đi gọi điện thoại đây. Diệp chăn sơ thử nhiệt độ trên tay của Trúc Trúc thấy bé nhìn ánh nắng bên ngoài liền hưng phấn dựng thẳng chân thân mật hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Trúc Trúc. Được rồi, bây giờ mẹ liền dẫn con ra ngoài đây. Cầm xe đầy trẻ em và những món gì Nguyệt chuẩn bị sau lưng, Diệp Trăn ôm trúc trúc ngồi lên xe rồi đi đến Lục Thị. Tài xế lái xe là người đã được trải qua huấn luyện, đi trên đường cái lái xe rất ổn định. Diệp Trăn ngồi ở chỗ ngồi phía sau ôm trúc trúc cũng không cảm nhận được chút mày may lắc lơ nào, cảm giác như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy. Lục Bắc Xuyên ở công ty nhận được điện thoại ở nhà, nói là giữa trưa sẽ có người đến đưa cơm trưa cho hắn. Chuyện cơm trưa này hắn luôn luôn ăn không đúng giờ, nhưng nếu là do Diệp Trăn cố ý phái người đưa tới thì hắn đương nhiên sẽ phải chờ đến đúng giờ để lấy. Ước chừng là khoảng 12 giờ trưa, Lục Bắc Xuyên nhận được cuộc gọi từ Diệp Trăn, nói là mình mang theo Trúc Trúc đến công ty, đang ở dưới lầu. Lục Bắc Xuyên giật mình, mí mắt phải trực nhảy, nhanh như chớp đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc. Sao em lại tới đây? Em dẫn Trúc Trúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục Tiên Sinh thấy cảm động không? Lục bác xuyên không nhịn được cao giọng, em cứ đứng đó đừng nhúc nhích, để anh xuống dưới đón em. Mấy tên nhân viên công ty ở bên cạnh rồn dập hỏi thăm, nghe nói như vậy liền kinh ngạc chớp mắt. Em cũng không phải không có chân trong điện thoại di động truyền đến tiếng lại nhảy, Diệp Trăn bĩu môi, bất đắc dĩ nói, được được được, em không xuống xe, em ngồi ở trong xe chờ anh được chưa? Nói xong, Diệp Trăn cúp máy. Một chiếc Rolls Royce và hai chiếc BMW trước sau đỗ ở dưới cửa công ty, đúng lúc giữa chưa liền khiến không ít người vây xem chú ý. Cũng có bảo vệ tiến lên hỏi thăm muốn đuổi người đi, nhưng đều bị lái xe đuổi đi hết. Vợ của Lục Tổng tới ai dám đuổi cô đi, ngay cả cho xe tiến vào đại sảnh của công ty thì cũng phải vui lòng đón tiếp. Thang mát tầng một lanh canh một tiếng, Lục Bắc Xuyên bước nhanh từ trong thang máy đi ra. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da sáng loáng, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc nhanh chân đi về phía xe. chương 54, giờ nghỉ ngơi ăn trưa, bên ngoài công ty top 5 top 3 nhân viên ra ra vào vào. Mấy chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa công ty đã sớm thu hút không ít ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá nhiều người túm lại xem. Dù sao đây cũng là trung tâm phồn vinh nhất thành phố, xe sang trọng cũng không hiếm thấy. Nơi này không cho phép đỗ xe quá lâu, bảo vệ tiến lên hỏi thăm, lại bất ngờ biết được trên xe là vợ của Lục Tổng. Tin tức này khiến không ít người nghị luận bàn tán. Toàn bộ công ty từ lúc mới biết tin tức Lục Tổng đã kết hôn sinh con, trong giờ làm việc luôn âm thầm nghị luận. Trên diễn đàn công ty các cô từng bí mật thảo luận qua chuyện này, bà Lục đương nhiệm và thẩm vi nhân, đến cùng thì ai mới là người mà Lục Tổng yêu? Nếu bà Lục đương nhiệm mới là chân ái, vậy từ lúc kết hôn đến nay tại sao Lục Tổng lại không mang bà Lục theo đến bất kỳ bữa tiệc rượu nào? Nhưng nếu nói thanh mai chúc mã thẩm vi nhân mới là chân ái, vậy thì Lục Tổng lại không giống loại người sẽ nguyện ý cưới người mà mình không yêu. Trên các tin tức tạp chí thổi phồng mọi chuyện lên nói về những ân oán hào môn kia quá mức dọa người các cô cũng chỉ dám tùy tiện nghe một chút giờ cơm chưa lâu lâu nhàm chán trò chuyện hai câu thật thật giả giả coi như để giải trí mà thôi. Ai mà dám nói thẳng trước mặt lục tổng chứ, không nghĩ tới bà lục lại đích thân tự mình đến công ty. Có không ít người mong mỏi, muốn thấy bà lục trong truyền thuyết kia. Lục bác xuyên đi ra từ trong thang máy, hai con người sắc bén giống như mũi tên, sáng như như đao, sắc mặt bình tĩnh, nhanh chân đi đến phía cửa ra vào. Nhân viên công ty dồn dập nhường đường, gật đầu cung kính chào hỏi với lục bác xuyên. Chào lục tổng. Lục Bắc Xuyên làm như không nghe thấy tất cả sự chú ý đã bị chiếc xe Roll Royce trước cửa cướp lấy. Lúc nhận được điện thoại của Diệp chăn tim Lục Bắc Xuyên đập nhanh như muốn bay ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Cô gái này quả thực không có lúc nào khiến hắn bất lo cả, mới sinh xong một tháng đã chạy loạn khắp nơi rồi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ. Lục Bắc Xuyên thở một hơi bình tĩnh lại, đứng ở trước cửa xe. Tay lái xe nhìn thấy sắc mặt của Lục Bắc Xuyên liền vội vàng cúi đầu. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, bình thường Lục Tổng ở nhà rất tốt tại sao vừa ra ngoài mà thái độ đối với bà Lục lại khác xa như vậy. Lái xe cũng không dám nhiều lời, mở cửa xe ra, Lục Bác Xuyên đứng kho người trước cửa xe cẩn thận từng ly từng tí giúp Diệp Trăn ôm bảo bảo ra. Diệp Trăn bước một chân xuống, nghiêng người ra bên ngoài, liền bị Lục Bác Xuyên dùng một tay ôm eo thật chặt dùng lực đạo vừa đủ đỡ Diệp Trăn ra khỏi xe. Diệp Trăn ngửa đầu nhìn qua tòa nhà vốn có danh sưng là tòa văn phòng cao thứ 3 này Không khỏi thở dài, lục ra thật sự rất giàu có. Sao em lại tới đây? Diệp chăn nghiêng đầu cười nhìn lục bác xuyên. Em dẫn theo chúc chúc đến mang cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, chẳng lẽ anh không cảm động sao? Loại cảm giác ngọt ngào trộn lẫn với lo lắng này thật khiến cho lục bác xuyên ngũ vị tạp trần. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của Diệp chăn thì lại nuốt xuống những lời muốn nói. Hắn nhìn bảo bảo đang ngủ say trong ngực Diệp chăn. Chúc chúc ngủ rồi à? Đưa anh ôm. Diệp chăn đưa chúc chúc đến trong ngực hắn, lục bác xuyên một tay ôm chúc chúc, một tay ôm eo Diệp chăn đi vào tòa cao ốc. Lái xe sau lưng đóng cửa xe, nhìn bóng lưng thân mật của hai người thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ta còn tưởng rằng thái độ của lục tổng đối với bà lục đã thay đổi, hai, hai người tình cảm như vậy mà, là anh ta suy nghĩ nhiều rồi. Diệp chăn đi bên cạnh lục bác xuyên duy trì mỉm cười. Bình thường nếu lục bác xuyên cứ ôm eo cô như vậy. Một giây sau Diệp Trăn liền sẽ giữ khoảng cách với hắn, nhưng hôm nay thì khác. Thứ nhất đây là ở trước mặt mọi người, ở công ty của Lục Bắc Xuyên cũng không thể khiến hắn mất mặt mũi được. Thứ hai, đây chính là hiệu quả mà cô muốn. Nhân viên trong công ty khi lần đầu nhìn thấy Diệp Trăn thì đều phải nín thở. Vị Diệp Trăn này không phải là giống như đốc cô Minh Tinh Diệp Tình trong giới giải trí kia sao? Có không ít người cũng đã nghe nói đến chuyện Diệp Trăn và Diệp Tình là chị em song bào thai thế nhưng khi có người giống nhau như đốc xuất hiện ở trước mặt mình thì vẫn còn thấy chút kinh ngạc. Nhân viên lui tới công kính chào hỏi với hai người, đồng thời lại bất động thanh sắc đánh giá một nhà ba người này. Trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Mặc dù không biết dáng dấp đứa bé ra sao, nhưng cha mẹ đẹp như vậy, sao con có thể kém hơn được? gia cảnh giàu có, gia đình hạnh phúc, tình cảm vợ chồng nồng đậm, ba ba một tay ôm con, một tay ôm lấy vợ, một màn này vô cùng ấm áp, thật là khiến người ta phải ghen tị. Có không ít nhân viên lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ chụp ảnh cho một nhà ba người này, chuẩn bị bí mật đăng lên mạng. Tiếng chụp ảnh soạt soạt một tiếng vang lên, ở chỗ đại sảnh không quá ẩm ý này càng trở nên chói tay hơn. Lục bác xuyên nhách lông mày nhìn nhân viên sắc mặt xấu hổ cách đó không xa đang nghĩ cách lén lút giấu điện thoại đi. Bọn họ không phải minh tinh cái cách nhìn ngó này, lại có hành vi chụp lén ở trước mặt mọi người nữa, không ai có thể tha thứ, huống chi còn là lục bác xuyên. Hắn dừng bước hai con ngươi hơi trầm xuống, sắc mặt không vui nhìn qua nhân viên kia. Dưới sự áp bách này, cô nhân viên kia hiển nhiên có chút không biết phải làm sao. Ngay lúc lục bác xuyên định mở miệng giận dữ mắng mỏ, Diệp Trăn cười nói, không sao. Cô nhìn nhân viên kia, giải vây hộ cô ấy, xóa ảnh là được rồi. Nói xong, lại quay sang nói với Lục Bác Xuyên, Lục tiên sinh cơm chưa sắp nguội rồi. Lục Bác Xuyên tất nhiên hiểu ý của Diệp Trăn, mặt không biểu tình dẫn cô tiến vào thang máy. Cử thang máy đóng lại, nhân viên kia lúc này mới thở dài một hơi, dường như nghĩ đến gì đó lại thấy sợ cô ta lôi điện thoại di động ra, xóa bỏ ảnh chụp lén vừa rồi. Thì ra bà Lục là người ôn nhu như vậy, không giống mấy lời đồn thổi trước đó. Mấy người trên diễn đàn nói mà bà cũng tin tất cả đều là nói luyên tuyên mà thôi tôi đã sớm không ưa mấy đám hay nói xấu người khác đấy rồi. Bà chờ xem, chút nữa tôi đi nói chuyện bà Lục đến công ty cho đám ấy nghe, để cho bọn họ trợn to mắt chó của họ lên xem thật kỹ lại luôn. Bọn họ sẽ tin sao? Cô cơ điện thoại trên tay. Vừa rồi tôi có chụp lén một bức bóng lưng của Lục Tổng và bà Lục trên tay của tôi có chứng cứ mạnh hơn nhiều so với mấy tin đồn thất thiệt mà bọn họ bịa ra ấy chứ. Thôi, thang máy tới rồi, chúng ta mau đi làm việc tiếp đi. Sau khi vào thang máy, Diệp Trăn liền đẩy tay Lục Bác Xuyên ra thấp giọng nói, Lục tiên sinh, xem ra anh ở công ty rất không được lòng người nha, những nhân viên kia sao lại sợ anh như vậy. Lục Bác Xuyên không thèm để ý tới thái độ của cô, những người phụ nữ dịu dàng cẩn thận hắn thấy cũng nhiều rồi, đều không phải loại hình mà hắn thích. Là kính trọng, không phải sợ. Diệp Trăn bĩu môi, không nói gì. Sao hôm nay em lại nổi hứng mang cơm cho anh? Không giống như chuyện bình thường em sẽ làm. Xảy ra chuyện gì rồi. Có một câu nói rất hay. Không có việc gì là không có mục đích. Lục bác xuyên hiểu tính cách của Diệp Trăn. Mang theo đứa bé còn tới công ty phô trương như vậy. Chắc chắn không phải chỉ vì muốn đưa cơm cho hắn. Lục tiên sinh anh thật đúng là không hiểu phong tình mà. Diệp Trăn bất động thanh sắc. Em là vợ của anh em mang cơm cho chồng của mình có gì kỳ quái sao. Khóe miệng lục bác xuyên khẽ nhách không nói gì. Cô gái này nhất định là có chuyện gì rồi. Bây giờ thì mạnh miệng, hắn cũng không vội tí nữa coi như hắn không hỏi thì Diệp Trăn cũng sẽ nói. Đến tầng 33, trước khi thang máy mở ra một giây, Diệp Trăn lại thân mật ôm cánh tay Lục Bắc Xuyên nhưng đầu dựa vào vai hắn, không nhìn mấy nhân viên đang kinh ngạc xung quanh cười đi vào văn phòng của Lục Bắc Xuyên. Đây là lần đầu tiên Diệp Trăn tới cao ốc Lục Thị cũng là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Lục Bắc Xuyên. Lục bác xuyên bế chúc trúc, trúc đang ngủ lên giường trong phòng nghỉ quay lại thì phát hiện cô vợ nhỏ của mình đã mở hộp cơm ra đặt lên bàn đưa cho hắn một đôi đũa. Mùi hương rất thơm tất cả đều là món hắn thích. Dì Nguyệt làm sao? Đương nhiên, Diệp Trăn cười cười, nếu như anh muốn ăn đồ ăn em làm thì cũng được nhưng em lo em dám làm anh lại không dám ăn. Chỉ cần là em làm anh đều sẽ ăn. Lục bác xuyên nhận lấy đôi đũa Diệp Trăn đưa tới, ngồi ở trước bàn ăn cơm trưa. Hiện tại đã sớm qua giờ cơm, Lục Bắc Xuyên sau khi làm việc vất vả liên tục xong cảm thấy dạ dày rỗng tuyết kêu to. Diệp Trăn ngồi ở trước mặt Lục Bắc Xuyên, đặt khuỷu tay trên bàn, chống cằm nhìn hắn ăn cơm. Lục tiên sinh, gần đây có phải anh rất bận hay không? Lục Bắc Xuyên nhìn cô một cái. Có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Diệp Trăn dựa vào phía sau một chút, miễn cưỡng nhìn qua hắn. Lục Tổng, gần đây em có nghe thấy một vài tin đồn, không biết anh đã biết hay chưa? Lục Bắc Xuyên cầm đũa, nghe thấy giọng điệu không được bình thường của Diệp Trăn, nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Hắn để đũa xuống ung dung nhìn qua Diệp Trăn, tin đồn gì, một bộ dáng trận địa đã sẵn sàng tiếp nhận tra khảo. Lục tiên sinh anh khẩn trương như vậy làm gì, em chỉ sợ anh ăn cơm sẽ thấy nhàm chán mới tùy tiện tâm sự với anh mà thôi. Mau ăn đi, đồ ăn nguội mất rồi, ánh mắt Lục Bắc Xuyên hơi trầm xuống. Không quá tin tưởng câu nói hời hợt này của Diệp Trăn, nhưng bị Diệp Trăn thúc sục hắn vẫn cầm đũa lên. Anh ăn nhiều rau xanh một chút đi, rất tốt cho cơ thể thịt cũng phải ăn nhiều cho dinh dưỡng cân đối uống chút canh đi. Diệp Trăn múc cho hắn một chén canh nhỏ, đặt ở trước mặt hắn. Lục bác xuyên cầm tiểu uống, lại nghe thấy Diệp Trăn thở ngắn thở dài. Lục tiên sinh, hôm nay em nghe được một chút tin tức cũng không biết có phải là sự thật hay không nữa. Tin gì, là như vậy. Có rất nhiều giới truyền thông nói anh và Thẩm Vi Nhân là Thanh Mai Trúc Mã, là một đôi tình nhân cực kỳ yêu nhau, lúc nhỏ còn từng thề non hẹn biển với nhau nữa. Bởi vì Thẩm Vi Nhân quyết trí muốn lan lộn trong giới giải trí, nói không lấy được danh hiệu ảnh hậu thì sẽ không bỏ cuộc. Anh si tâm chờ đợi cô ấy ròng rã nhiều năm, rốt cục chờ được tới lúc sự nghiệp của Thẩm Vi Nhân có chỗ khởi sắc. Nhưng lúc sắp nhận được danh hiệu ảnh hậu thì anh lại bị một cô gái nhà giàu mới nổi mê hoặc diệp chăn chỉ mình. Cô gái nhà giàu mới nổi này, chính là em. Lục bác xuyên bị mấy tin tức này làm cho sốc không kịp chuẩn bị liền bị sặc nước canh. Hắn thấp giọng liên tục ho khan, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Diệp chăn vội vàng đưa khăn tay cho hắn lau nước lục tiên sinh, anh đừng kích động. Lục bác xuyên sau khi liên tục ho khan mấy cái mới ổn định được cảm xúc hắn nhìn Diệp chăn. Ai khủ cụ ai nói với em những tin đồn thất thiệt này vậy? Mấy trang web và trên tạp chí đều nói như vậy. Diệp chăn cực kỳ vô tội. Bọn họ nói em chỉ được cái mặt còn nói em là Tiểu Tam. Sau khi Tiểu Tam sinh được con vẫn không khá hơn được, ngay cả tiệc đầy tháng của con mình cũng chỉ có thể lén lút tổ chức ở nhà, có thể thấy đứa nhỏ này cũng không được người nhà coi trọng Nói đến đây, Diệp Trăn thở dài. Lục tiên sinh, em thì không sao, nhưng chúc chúc còn nhỏ như thế đã phải mang cái danh con của Tiểu Tam thật đáng thương. Lục bác xuyên nhíu lông mày, khóe mắt mơ hồ mang theo chút tức giận, không nhịn được cao giọng nói, diễn đàn, tạp chí nào nói hưu nói vượn cái gì vậy. Bây giờ anh tùy tiện lên mạng cũng đều có thể nhìn thấy mấy trang web và tạp chí mắng em là tiểu tam. Diệp chăn nói lầm bầm, Lục tiên sinh anh và thẩm vi nhân có quan hệ như thế nào em có thể không xen vào em chỉ lo lắng cho con trai mà thôi. Lục bác xuyên chìm khẩu khí, bấm điện thoại, hỏi thăm người ở bộ phận pa về việc này, đồng thời cho người đi tìm hiểu tình huống chuyện này. Chuyện này là do anh sơ sẩy, em yên tâm đi anh sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện này. Diệp chăn rất rộng lượng, rất hiểu chuyện cười nhìn hắn. Không sao, bây giờ ở công ty có rất nhiều việc, có một số việc chắc anh không chú ý được hơi sơ sẩy một chút em có thể hiểu được. Dù sao công ty anh và thẩm vi nhân vẫn còn bị mấy hợp đồng chói buộc xuất hiện những tin đồn dính líu tới nhau như vậy là chuyện bình thường, em có thể hiểu được. Nhưng em cảm thấy những tin đồn như vậy không nên xuất hiện nữa, dù sao dính xịt si căng đan với một người có vợ cũng ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy, Lục Tiên Sinh anh cảm thấy em nói có đúng hay không? Hợp đồng sao? Chuyện này anh, lục tiên sinh anh đừng nói với em là anh không biết gì về chuyện công ty mình hợp tác với minh tinh nào nhé. Lời nói này ngay cả em cũng không tin. Lục bác xuyên trầm mặc một lát. Em yên tâm, chuyện hợp đồng anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau này nếu thấy Si Cang đan liên quan tới anh thì em cứ lập tức liên hệ đến công ty đi để triệt bỏ toàn bộ những tin đồn này. Mục đích Diệp Trăn đến đây chính là vì muốn nghe những lời này. Cô rất chướng mắt chuyện thẩm vi nhân biết rõ Lục Bác Xuyên đã có vợ con rồi mà còn cố tình mập mờ với Lục Bác Xuyên, như vậy thì thôi đi, lại còn biến cô thành một đứa tiểu tam cướp bạn trai của cô ta quả thực rất quá phận. Lục tiên sinh, rất cảm ơn anh đã vì gia đình mà cố gắng. Là do anh sơ sẩy, đây đều là chuyện mà anh nên làm. Nhưng, còn có chuyện này diệt chăn lấy điện thoại di động ra, mang tờ báo đặt ở trước mặt Lục Bác Xuyên. Lục tiên sinh, anh nhìn tiêu đề của tờ báo này xem, đây không phải là anh và thẩm vi nhân sao? Hai người là bạn dự tiệc, tiệc rượu nào vậy sao em không biết? Đây là tin tức ba ngày trước được đưa tin, giờ phút này lục bác xuyên có chút chật vật. Tiệc rượu này là do một vị đối tác trước khi mời toàn bộ đều là bịa đặt hết thẩm vi nhân đến vì bạn nhảy của anh không có mặt anh. Bạn nhảy, xem ra anh cũng có bạn nhảy. Ai vậy, có xinh đẹp hay không? Em có biết không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bác Thịt Lục Bắc Xuyên không khỏi căng cứng, dưới cặp con người đang nhìn chằm chằm của Diệp Trăn, một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên sinh ra. Như này quả thực so với bản chuyện công việc còn mệt tâm hơn. Bình thường khi dự tiệc Lục Bắc Xuyên sẽ được sắp xếp với một bạn nhảy cố định, nhưng từ sau khi kết hôn đã không mang theo bạn nhảy đi tiệc rượu gì nữa, tin tức giới giải trí đưa kia chỉ là bịa đặt. Lúc Lục Bắc Xuyên định mở miệng muốn giải thích lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trăn giống như cười mà không phải cười, ẩn ẩn mang theo sự tức giận. Đáy lòng hắn có chút ngẩn người. Ghen, Diệp Trăn đang chờ lời giải thích của hắn, không nghĩ tới chỉ với chữ ghen đã khiến cô quân lính tan rã. Ghen, cô cười hai tiếng, dùng hành động này để che giấu sự trột giả của mình. Nói hưu nói vượn em ăn dấm làm gì? Lục tiên sinh, anh có thể nói rõ ràng không vậy? Lúc trước khi hai ta viết hợp đồng đã nói rõ ràng rồi mà, nên làm gì em rất rõ ràng? Ghen sao? Đừng nói đùa em chỉ em chỉ là muốn nhắc nhở anh mà thôi, anh là tổng giám đốc của Lục Thị, là ông chủ, mặc dù có tiền nhưng cũng không thể làm bậy, trong nhà anh vẫn còn có vợ có con đó. Chuyện này đối với thanh danh của anh cũng không tốt, khóe miệng Lục Bắc Xuyên ngậm lấy ý cười, nhìn dáng vẻ Diệp Trăn ảo não bối rối dựa vào phía sau một chút. Hắn quan sát biểu cảm nhỏ của Diệp Trăn trong nội tâm vô cùng thỏa mãn. Ừm, em nói đúng, trong nhà còn có vợ con, nếu bị dính những xịt căng đan như vậy đúng thật là sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Em yên tâm, chút nữa anh sẽ dặn dò bộ phận PA xử lý hết tất cả tai tiếng rồi tuyên bố làm sáng tỏ mọi chuyện. Còn chuyện bạn nhảy em mới vừa nói, em yên tâm đi, anh không có bạn nhảy, về sau cũng sẽ không xuất hiện những tin tức đó nữa. Diệp chăn gật đầu nhẹ, anh có thể nghĩ rõ ràng như vậy là tốt rồi. Trong phòng nghỉ truyền đến tiếng khóc của Trúc Trúc, Diệp Trăn sững sờ. a Trúc Trúc tỉnh rồi. Dì Nguyệt nãy đi theo đang ở trong phòng nghỉ văn phòng bên ngoài, Lục Bác Xuyên gọi người bảo dì Nguyệt vào pha sữa bột, sau đó một tay ôm Trúc Trúc tay còn lại cầm bình sữa cho Trúc Trúc bú. Tiếng gõ cửa vang lên, một trợ lý tiến vào. Lục Tổng, bộ phận PA trợ lý sau khi nhìn thấy Lục Bác Xuyên đang cho con bú thì đứng sưỡng tại chỗ. Lục Bắc Xuyên ở bên này còn đang cho con bú, quay đầu nhìn về phía trợ lý, thấp giọng hỏi, có chuyện gì? Trợ lý không dám nhìn thêm, cúi đầu thấp giọng nói, người ở bộ phận PA muốn báo cáo công việc với ngài. Nửa giờ sau hẳn để bọn họ vào. Vâng, cô trợ lý lui ra ngoài, ánh mắt thoáng liếc thấy Diệp Trăn bước ra từ phòng nghỉ, trên tay cầm một bịch thả sạch sẽ nói với Lục Bắc Xuyên, hình như chúc chúc tè dầm rồi, tí nữa hẳn cho bú, em thay thả cho con trước đã. Đưa bịch tã đây, để anh tay trợ lý kia run lên, đường đường là một ông chủ của công ty lại phải thay tã và cho con bú. Chuyện này cũng quá kinh dị rồi. Cô đi ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc lập tức đi vào trong phòng nghỉ, chia sẻ với những người khác chuyện vừa rồi mình chứng kiến. Kể lại vừa rồi mình nhìn thấy Lục tổng ôm con thay tã cho bú còn kể rất sinh động. Sau khi nói xong liền cảm thán, có một số người nhìn bề ngoài thì cao quý, nhưng thực chất về nhà còn phải thay tã và cho con bú. Các đồng nghiệp nghe nói vậy liền nhất trí lắc đầu nghẹn ngào, "Lục tổng thật đáng thương." Lục tổng đáng thương mà trợ lý nói hiện tại đang thay tã cho Trúc Trúc. Việc thay tã này Lục Bắc Xuyên đã làm không ít, động tác rất quen thuộc, mặt không đổi sắc đã thay xong tã. Thằng nhóc nằm trong ngực Lục Bắc Xuyên ngáp một cái, lại quay lại bộ dáng mơ mơ màng màng, hắn liền rứt khoát ôm Trúc Trúc, dỗ nó đi ngủ. Trúc Trúc được ba dỗ lại lần nữa ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Lục bác xuyên nhìn bộ dáng đáng yêu của con trai, hơi thở tràn đầy mùi sữa thơm, không nhịn được cúi đầu dịu dàng hôn một cái lên gương mặt mập mạp của con. Sau đó hắn đặt chúc chúc lên giường trong phòng nghỉ thông báo cho trợ lý để người ở bộ phận PA vào. Diệp chăn muốn đi vào phòng nghỉ nhưng lục bác xuyên lại ngăn cô lại, để cô ngồi trên ghế salon bên cạnh nghe. Người ở bộ phận PA bận rộn hơn nửa giờ, may mà có thêm thời gian nửa tiếng này, giúp tổng thanh cha PA tiếp tục tìm kiếm được không ít tư liệu. Lúc vừa tìm thì không sao, nhưng sau khi xem lại dọa ông ta đồ cả mồ hôi lạnh. Mấy trang tạp chí truyền thông lớn không dám đưa tin lung tung về quan hệ của lục bác xuyên và thẩm vi nhân, mà ngược lại, mấy tạp chí báo nhỏ lại vụng trộm đăng những tin đồn thất thiệt còn cố tình bịa ra vài tình tiết có không ít diễn đàn đã sớm nhốn nháo hết cả lên. Mà chuyện này rõ ràng là cố ý, bởi vì biết việc này là giả nên mới không dám nói công khai, chỉ dám bàn tán ở sau lưng. Tổng thanh tra Bộ phận Pia sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở trong phòng làm việc của Lục Bắc Xuyên mất. Mang tâm tình nặng nề đi vào văn phòng của Lục Bắc Xuyên, đưa toàn bộ tư liệu trong tay cho hắn, ông ta nghiêng mắt thoáng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đằng kia, cái cổ thiên nga trắng nõn nhìn vào liền khiến tâm tình dục dịch. "Chu tổng thanh tra." Chu tổng thanh tra lấy lại tinh thần, đối mặt với ánh mắt không vui của Lục Bắc Xuyên, đột nhiên liền đoán được thân phận của người phụ nữ kia. Trước khi bước vào phòng làm việc ông ta đã nghe trợ lý nói hai chữ bà Lục bây giờ trong nội bộ công ty cũng đang truyền ẩm lên chuyện bà Lục tới đưa cơm trưa cho Lục Tổng, chắc hẳn người phụ nữ ngồi ở trên ghế salon này chính là bà Lục. Lục Bắc Xuyên không vui nhìn tư liệu mà chu Tổng Thanh tra đưa đến, mi tâm càng thêm nhíu chặt. Gần đây bộ phận PR của các người đang làm gì vậy? chu Tổng Thanh tra nhớ lại gần đây bộ phận PR còn tổ chức hoạt động đi du lịch ngoại quốc chơi vào 6 tháng cuối năm này, đáy lòng nhất thời lạnh xuống. Thật xin lỗi Lục tổng, chuyện này là do chúng tôi sơ sẩy, sau này tôi nhất định. Lục Bắc xuyên quang lên bàn những tài liệu kia, phanh một tiếng khiến Chu tổng thanh tra ngậm miệng lại. Chu tổng thanh tra, nếu ông nghĩ ông không thể đảm nhiệm được vị trí tổng thanh tra này thì ông có thể nói với tôi, tôi nghĩ vẫn còn nhân viên khác có thể thay thế cho ông. Trong lòng Chu tổng thanh tra rất rõ ràng, việc này đúng là trách nhiệm của mình. Nghe cho rõ đây, Thứ nhất tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ si căng đan nào liên quan tới tôi trên bất cứ tranh web nào nữa. Thứ hai, anh có thể nói chuyện bé lại một chút được không? Chúc chúc còn đang ngủ. Diệp chăn quay đầu nhắc nhở lục bác xuyên một tiếng. Lục bác xuyên ra lệnh đã quen trong lúc nhất thời bị số lượng và nội dung trong những si căng đan mình dính phải mà chua tổng thang tra báo lên làm cho tức giận không thu liễm tâm trạng và tiếng nói của mình sau khi bị diệp chăn nhắc nhở liền thấp giọng xuống. Thứ hai, ngay lập tức hủy bỏ tất cả hợp đồng hợp tác của Thẩm Vi Nhân với công ty ta cho tôi." Chu tổng thanh tra hơi trì trệ. "Hủy bỏ, một chuyện này cũng cần tôi phải lặp lại hai lần." Chu tổng thanh tra cười nói, "Không không không, hợp đồng của công ty với Thẩm tiểu thư vào cuối tháng sau sắp hết hạn rồi, Thẩm tiểu thư đã hẹn 2 giờ chiều sẽ đến nói chuyện, còn nói ông ta nhìn Diệp Trăn. Nói là sẽ tự mình tới, muốn nói chuyện với riêng ngài." Chương 55 Tên Chu Tổng thanh tra cảm thấy ngày hôm nay mình thật đúng là gặp xui xẻo. Bộ phận PA từ trước cho tới nay đều là bộ phận gió êm sóng lặng, hắn thân là tổng thanh tra bộ phận PA, quãng thời gian làm việc rất nhàn nhã. Thậm chí tổng giám đốc văn phòng trước đó còn định lấy chi phí 6 tháng cuối năm ra để cho bộ phận PA tổ chức hoạt động đi du lịch ngoại quốc chơi, nhưng xem ra trong hoàn cảnh này, đừng nói đến đi chơi, mà những ngày sau này chỉ sợ cũng sẽ không được bình yên. Bộ phận PA vẫn luôn gây bất lợi cho Lục Thị. Về mặt tin tức chút tin đồn thất thiệt này, chu tổng thanh tra căn bản không coi ra gì tự cho rằng chúng tôi là một tập đoàn xí nghiệp lớn, không thèm so đo với những nhà báo nhỏ kia. Làm sao biết được cả đời ông ta liều sống liều chết để có thể leo lên được vị trí này, lại suýt chút nữa thì bị hủy hoại trong tay những tên đó. Một chút xì căng đan này đúng là chẳng làm nên được trò chống gì, nhưng ngày qua ngày tích lũy lại, bây giờ hình tượng của lục bắc xuyên ở bên ngoài cũng không biết đã thành cái dạng gì rồi. Chu Tổng Thanh Cha cũng là người trong nghề, thấy những tin đồn trên mạng tất cả những xịt căng đan đó đều có liên quan tới người đàn bà thẩm vi nhân kia. Trong đám tin tức đó chắc chắn đã có sự nhúng tay của cô ta, nói không chừng chuyện này chính là do một tay cô ta dựng lên. Ở trong giới giải trí có rất nhiều người nhìn qua thì trong sạch nhưng đều không đơn giản. Nhưng thẩm vi nhân có thẩm gia chống lưng, chuyện này ai mà không biết, không có ai sợ chết lại dám động tới thẩm gia cả. Huống chi bây giờ thẩm vi nhân đang là minh tinh trẻ ở trong giới giải trí có cô ta làm đại ngôn nhãn hiệu nước hoa kia, nói trắng ra thì vẫn là công ty mình có lời. Cho nên chuyện đại ngôn này Chu tổng thanh cha vẫn một mực cảm thấy không có cái gì sai. Nhưng bây giờ nghe ý thứ trong lời nói của lục tổng, đây là muốn giải ước với thẩm vi nhân, không muốn để ý tình nghĩa lâu năm giữa hai nhà lục thẩm nữa sao. Chu tổng thanh cha thật lòng cảm thấy ảo não vì ham lợi nhỏ lúc trước của mình. Lục Tổng, chuyện này ngài có thể cân nhắc lại một chút được không? Cân nhắc, Chu Tổng Thanh tra Kiên Trì, theo góc độ chuyên nghiệp của tôi mà nói, bây giờ độ hot và địa vị của thẩm tiểu thư rất có lợi cho sản phẩm của chúng ta. Mà trước đó chúng tôi cũng đã kiểm tra lại thống kê doanh thu sản phẩm mấy năm gần đây, từ khi thầm tiểu thư làm đại ngôn đến nay, số lượng tiêu thụ và độ nổi tiếng của nhãn hiệu nước hoa công ty ta đã tăng lên. Xuất phát từ mặt lợi ích thầm tiểu thư có thể tiếp tục làm đại ngôn cho sản phẩm này là lựa chọn tốt nhất rồi, và lại chúng ta cũng không thể tìm được người nào thích hợp hơn so với thầm tiểu thư nữa. Lục bác xuyên lạnh lùng nhìn kỹ vị chua tổng thanh Tra này, không nói gì. Hiển nhiên, chua tổng thanh cha không biết nhìn sắc mặt người khác thấy lục bác xuyên im lặng, còn tưởng là hắn đồng ý với quan điểm của mình, tiếp tục dương dương đắc ý nói tiếp. Lục tổng, ngài nhìn xem, 2 giờ chiều nay Thẩm tiểu thư sẽ tới công ty, ngài có nên tự mình nói chuyện với Thẩm tiểu thư hay không? Ông ta đẩy gọng kính, nếu như hiệp ước bị hủy bỏ thì bất kể số lượng tiêu thụ hay mức độ nổi tiếng của công ty đều sẽ bị giảm bớt đi nhiều, chuyện này không có bất kỳ chỗ nào có lợi cho chúng ta, đối với việc này, tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ lại tỉ mỉ rõ ràng. Ý của ông là toàn bộ giới giải trí này, trừ Thẩm Vi nhân gia thì ông không thể tìm được người nào tốt hơn để thay thế cô ta. Chu Tổng Thanh tra gật đầu. Sắp đến lúc công bố sản phẩm mới rồi, chuyện hiệp ước không thể nói một lần là xong. Chọn được người phát ngôn mới cần thời gian, đàm phán hợp đồng và ký kết càng cần nhiều thời gian hơn, việc này đúng là rất khó. Lục bác xuyên gác bút lại, nhìn Chu Tổng Thanh tra, hai mắt nhắm lại, trải ra một ý vị nguy hiểm. Hắn làm việc rất nhanh gọn tất nhiên không thích những người làm việc chậm chạp. Thẩm vi nhân làm đại ngôn hơn một tháng, nói cách khác trong hơn một tháng này ông không thể tìm được một người nào có thể thay thế cô ta. Lời nói bóng gió này khiến chua tổng thanh Tra rốt cục đã hiểu, sau đó lại vì câu nói vừa nãy của mình dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi làm việc không có cái gì là làm không được anh không làm được tự nhiên sẽ có người khác làm được. Người khác có thể làm được mà anh lại làm không được vậy vị trí này của anh liền phải bị thay thế. Ý thứ trong lời nói của lục bác xuyên rất rõ ràng. Nếu như hiện tại ông ta dám can đảm nói một câu không tìm được, thì bước ra khỏi cánh cửa này, ông ta liền không còn là tổng thanh tra bộ phận PA nữa." Chu tổng thanh tra lau một vệt mồ hôi lạnh trên mặt cân nhắc lời nói. "Chuyện này tôi sẽ cố gắng làm tốt." Diệp Chân ngồi ở trên ghế salon nghe vị Chu tổng thanh tra này nói cảm thấy thật buồn cười. Ông chủ đã lên tiếng rồi mà một tổng thanh tra nhỏ của bộ phận PA còn ở lại chỉ điểm Giang Sơn, không phải ngu xuẩn thì chính là tham lam." nếu đã có thể làm được vị trí tổng thanh tra thì chắc chắn không phải ngu ngốc vậy cũng chỉ có thể là tham lam. cô lười biếng nói, lục tổng, nếu trong vòng một tháng mà tổng thanh tra bộ phận pa của các anh không giải quyết được chuyện này thì cũng đừng làm khó ông ấy, để em. lục bắc xuyên hoài nghi nhìn cô, em, diệp trăn nhíu mày hỏi lại, không tin em, nhìn bộ dáng thể son sắt của diệp trăn, lục bắc xuyên thấp giọng cười, tin. Trên lưng Chu tổng thanh tra chảy càng nhiều mồ hôi, càng cảm thấy chức vị này của mình khó mà giữ được, run rẩy hỏi, "Vậy 2 giờ chiều, Thẩm tiểu thư nói muốn nói chuyện hiệp ước với ngài." Lục Bắc Xuyên giận dữ mắng, "Thay một người đại diện cho một sản phẩm nhỏ thôi cũng cần tôi phải tự mình ra mặt sao? Tôi bỏ tiền ra thuê bộ phận PR các ông làm cái gì?" Chu tổng thanh tra liên tục gật đầu, "Vâng, tôi nhất định sẽ xử lý tốt." Sau khi Chu tổng thanh tra rời đi, trong văn phòng mới khôi phục bình tĩnh. Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn ở một bên đang nhàn nhã uống nước đọc tạp chí, nghi hoặc hỏi em mới vừa nói có người ứng tuyển cho vị trí đại ngôn sao. Diệp Trăn gật đầu, tất nhiên, nói xem, là ai vậy? Diệp Trăn cười một tiếng, ra vẻ thần bí. Chuyện này cần phải giữ bí mật, nhưng anh hoàn toàn có thể yên tâm, người này tuyệt đối không kém hơn thẩm vi nhân, mà trong một tháng chắc chắn có thể ký được hợp đồng. Em nói như vậy, anh ngược lại còn hiếu kỳ hơn. Cứ gạt chuyện hiếu kỳ này sang một bên trước đã. Lục Tổng, 2 giờ chiều nay thầm tiểu thư sẽ đến đây tìm anh hẹn nói chuyện công việc em nghe nói hai nhà lục thẩm là thế giao anh không ra mặt thì có sao không? Lục Bác Xuyên không cảm thấy có gì không ổn, nhìn cô vợ đang vắt hết óc nghĩ cách trước mặt bật cười. Hai nhà lục thầm lúc trước chỉ có quan hệ đời ông thôi, về sau ít qua lại hơn, tình cảm giữa người trong hai nhà tất nhiên cũng dần phai nhạt. Hồi 7 tuổi anh và thẩm vi nhân gặp nhau tương đối nhiều, nhưng sau đó đều ít gặp lại. Hồi học cấp 3 thì khác khối, về sau tốt nghiệp càng ít gặp hơn. Những tin đồn trên mạng kia không phải sự thật, em đừng tin. Cho nên ý của anh là anh và thẩm vi nhân không quen nhau. Không quen, ánh mắt lục bắc xuyên sáng giật nhìn cô ẩn ẩn mang theo ý cười. Em rất để ý sao? Diệp Trăn cười khan một tiếng che giấu sự chuột giả chúng ta là vợ chồng tất cả những vấn đề gây ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng đều phải giải quyết rõ ràng huống chi em chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi tùy tiện hỏi một chút lục bắc xuyên nhìn chằm chằm bên mặt diệp trăn nhìn đến nỗi diệp trăn mặt ửng đỏ vô cùng chuột dạ anh không cảm thấy có một số nhân viên cấp cao trong công ty anh có chút không ổn sao diệp trăn ho khan một tiếng nói sang chuyện khác ví dụ như vị chu tổng thanh tra lúc nãy nhắc đến chu tổng thanh tra lục bắc xuyên cũng lạnh mặt Tòa nhà công ty tổng cộng có 30 tầng, mỗi một bộ phận nghiệp vụ đều có quá nhiều nhân viên, hắn không thể để mắt tới từng người một được. Hiển nhiên, vị chua tổng thanh tra vừa rồi đã vượt quá phạm vi nghề nghiệp của ông ta. Chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Hắn nhìn bộ dáng kích động của Diệp Trăn, bất đắc dĩ cười nói em đừng nói là ngay cả người để ứng cử cho chức vị tổng thanh tra mà em cũng biết đấy nhé. Diệp Trăn sưỡng sở đứng dậy từ trên ghế salon đi đến trước bàn làm việc. Lục Tổng, chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông, không hổ danh là vợ chồng ngủ chung một cái giường, em suy nghĩ gì mà anh cũng biết. Nói thử xem, là ai vậy? Cô ấy tên là Tần Tri Âm, là quản lý không được coi trọng ở bộ phận PA trong một công ty nhỏ. Diệp Trăn mở to đôi mắt sáng chứa đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Lục Tổng ơn giúp đỡ, suốt đời khó quên. Công ty này làm về cái gì? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, không nhớ rõ lắm tình huống công ty này, đành bị chuyển. Hình như là công ty đó đã phá sản, hình như, giọng điệu này tràn đầy hoài nghi đối với Diệp Trăn. Lục Tổng em biết anh không tin em, hay là như vậy đi anh cứ gọi cô ấy tới trước tiên để cho cô ấy làm quản lý. Nếu như anh cảm thấy cô ấy không có năng lực làm Tổng thanh tra thì cũng không cần tuyển dụng cô ấy, thế nào? Lục Bắc xuyên tin tưởng mắt nhìn người của Diệp Trăn, chỉ là tuyển dụng người thay thế mà thôi cũng không có gì to tát. Được cứ làm như em nói đi, để anh cho người liên hệ với cô ấy. Diệp Trăn hài lòng gật đầu trong lòng lại thở dài. Cô thật lòng rất xin lỗi Lâm Chạm, đầu tiên là đoạt mất thuộc hạ đắc lực của Lâm Chạm, bây giờ lại đoạt mất tổng thanh tra của anh ta, những người ban đầu giúp Lâm Chạm xây dựng công ty tất cả đều đã về phe lục Bắc Xuyên. Nhưng hiện tại anh ta và Diệp Tình đã mỗi người đi một ngả rồi, sớm muộn gì tình tiết cũng sẽ đi ngược lại với trong tiểu thuyết. Bị đoạt mất mấy trợ thủ chắc là cũng không sao đúng không? Được rồi, chuyện si căng đàn anh sẽ mau chóng giải quyết em cứ đi nghỉ ngơi trước đi, chờ sau khi anh tan làm sẽ đưa em về nhà. Anh xong việc nhưng em chưa xong việc đâu, đừng nóng vội nha. Mi tâm lục bắc xuyên cao lại, em có việc gì, Diệp Trăn cười một tiếng, đợi chút nữa anh sẽ biết. Hai giờ chiều thẩm vi nhân cùng người đại diện và trợ lý của mình đi vào tòa cao ốc lục thị thẳng từ bãi đỗ xe lên bộ phận PA ở tầng 18. Bởi vì đã đặt lịch hẹn trước với tổng thanh tra tiếp tân liền dẫn người tới phòng họp. Cửa phòng họp vừa đóng lại, thẩm vi nhân liền lấy kính dâm trên sống mũi xuống, đặt ở một bên. Vi nhân, rốt cuộc cô nghĩ cái gì mà lại đến đây vậy? Người đại diện của cô ta là người có uy tín lâu năm trong giới giải trí. lăn lộn vài năm trong giới này, quy tắc trong giới giải trí chị ta hiểu rất rõ. Nhưng hiện tại chị ta lại không hiểu, rõ ràng chỉ cần dựa vào danh tiếng của thẩm vi nhân bây giờ cũng đủ để làm đại ngôn của một nhãn hiệu nước hoa quốc tế. Tại sao cô ta vẫn cứ muốn tiếp tục làm đại ngôn cho nhãn hiệu nước hoa lục thì Chuyện này căn bản không có chút ích lợi nào đối với danh tiếng của thẩm vi nhân. Thẩm vi nhân cười cười. Chị tịch thẩm gia và lục gia là hai nhà thế giao, nhãn hiệu nổi tiếng làm sao quan trọng bằng. Được rồi, giọng điệu của tịch văn quân rất uy tiện lơ đánh nói. Nhưng chuyện hiệp ước hoàn toàn có thể giao cho chị phụ trách em còn tới làm gì? Thẩm vi nhân hơi cười một tiếng. Em có tính toán của mình. Tịch văn quân rất không vui. Thẩm vi nhân có bối cảnh, có địa vị, có tướng mạo, có tài năng, còn rất quy củ an phận tại dưới tay của chị ta. Nhiều năm qua thẩm vi nhân nổi lên như diều gặp gió, bất kể tài nguyên hay giải thưởng đều không cần chị ta phải quan tâm. Nói trắng ra thì tịch văn quân chính là đã nhặt được bảo vật. Nhưng một hai năm gần đây, hành vi của thẩm vi nhân có chút khiến cho chị ta không thể hiểu nổi. Ví dụ như những xì căng đan trên mạng liên quan tới cô ta và lục bác xuyên kia. mặc kệ lúc trước là như thế nào thì hiện tại chuyện lục bác xuyên đã kết hôn cũng là sự thật. Tiếp tục lưu truyền những xì căng đan như vậy, thanh danh của thẩm vi nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chị ta thấp giọng vi nhân, ông em đã nói cho chị hết rồi, có phải em đến đây là vì muốn gặp lục bác xuyên hay không? Khóe miệng thẩm vi nhân kéo lên một nụ cười, không nói gì. Đâu chỉ là vì muốn gặp riêng Lục Bắc Xuyên thôi đâu, ở dưới tầng công ty cô ta thậm chí còn đã sắp xếp cho đám chó săn đợi sẵn ở đó, mà kệ ngày hôm nay có thể nhìn thấy Lục Bắc Xuyên hay không thì sáng mai chuyện cô tự mình đến Lục Thị nói chuyện hiệp ước chắc chắn sẽ thành tin chấn động. Một cái hiệp ước nhỏ mà thôi, cô ta không quan tâm, thứ duy nhất cô ta quan tâm từ trước cho tới bây giờ đều chỉ có mình Lục Bắc Xuyên. Tịch văn quân dẫn dắt thẩm vi nhân nhiều năm như vậy, làm sao không biết được cô ta đang suy nghĩ cái gì? Thấy thẩm vi nhân trầm mặc không nói lời nào, rõ ràng chính là đang ngầm thừa nhận. Mặt ngoài chị ta là người đại diện của thẩm vi nhân, nhưng trên thực tế, bất kể là kịch bản phim hay là làm đại ngôn thì người quyết định cuối cùng đều là thẩm vi nhân. Cô gái này rất hiểu rõ mục tiêu của mình, chưa từng dây dưa dài dòng, đương nhiên cũng sẽ không từ thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn cửa phòng họp bị người đẩy ra, chu tổng thanh tra vội vàng đi vào. sau khi đóng cửa lại thì nhìn thẩm vi nhân, mặt mày ủ trao. chu tổng thanh tra đã lâu rồi không gặp thẩm vi nhân chú ý tới nét mặt của ông ta, nhưng vẫn bất động thanh sắc đưa tay ra chào hỏi. chu tổng thanh tra khách sáo đưa tay ra nắm lấy, rồi ngồi ở phía đối diện thẩm vi nhân, giả vờ giả vịt đưa hiệp ước ra thấp giọng nói thẩm tiểu thư thật sự rất xin lỗi cô tôi đã được lục tổng thông báo hôm nay tới đây để bàn chuyện giải ước với cô giải ước, Chu tổng thanh tra lặp lại. Đúng vậy, Tích Văn Quân ở một bên cười lạnh. Giải ước, Lục tổng của các ông không biết thì thôi, nhưng chẳng lẽ các ông lại không biết? Vi nhân của chúng tôi làm đại ngôn cho nhãn hiệu công ty các người ai được lợi hơn? Cái nhãn hiệu này nếu như không phải được vi nhân chúng tôi làm đại ngôn thì có thể có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay sao? Qua cầu rút ván, Lục thị làm ăn như thế này à? Chu tổng thanh tra lúng túng. Chuyện này thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng chỉ là một tổng thanh tra nhỏ của bộ phận PA mà thôi, quyết định của lục tổng tôi chỉ có thể nghe theo. Thẩm vi nhân nặng nề nhìn ông ta tay đặt trên mặt bàn làm ra một con số. chu tổng thanh tra tôi muốn nói chuyện riêng với lục tổng của các ông. Đó là một con số mê hoặc lòng người. Nếu là lúc trước nhìn thấy con số này, chu tổng thanh tra đã sớm choáng váng đầu óc nhưng trải qua cuộc nói chuyện lúc giữa trưa kia ông ta nào dám giao dịch với người đàn bà này nữa thẩm tiểu thư, chuyện này tôi thật sự không có biện pháp nào khác. Ông ta cân nhắc lựa chọn từ ngữ thấp giọng nói, Lục Tổng đã biết hết những xì căng đan trên mạng kia rồi, rất tức giận, bảo tôi phải lập tức xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Còn nữa trưa nay bà Lục cũng ở đó, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ là do bà Lục mách lại với Lục Tổng. Bà Lục, mi tâm thầm vi nhân nhíu chặt, Diệp Trăn tới đây, đúng vậy, tôi nghe nói hôm nay cô ấy dẫn con tới công ty đưa cơm trưa cho Lục Tổng. Buổi sáng vẫn còn bình thường, bà Lục vừa tới Lục Tổng liền nói muốn điều tra việc này, vậy chỉ có thể là do bà Lục. Tôi biết rồi, không đợi Chu Tổng Thanh tra nói xong, thẩm vi nhân đã đứng dậy, đeo lên kính dâm lên làm bộ muốn rời đi. Chu Tổng Thanh tra rất xin lỗi, hôm nay tôi tới đây chưa kịp chuẩn bị cho việc này, vậy nên nếu như quý công ty muốn giải ước với tôi thì chúng ta đành hẹn gặp lần sau. Người đại diện và luật sư cũng đứng dậy đi theo thẩm vi nhân. Cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, Diệp Trăn đứng ở bên ngoài cửa phòng họp mỉm cười nhìn cô ta. Thẩm tiểu thư ở đây à, thật là đúng lúc nha. Thẩm vi nhân đứng ở tại chỗ, nhìn Diệp Trăn đang chậm rãi đi vào phòng họp. Bà Lục không biết cô muốn làm gì, không có gì, Diệp Trăn cười nhẹ một tiếng, đi đến chỗ chủ vị trong phòng họp ngay cả cửa cũng không đóng, đám người bên ngoài tùy ý đi qua hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói của các cô trong này. Chu tổng thanh tra muốn đi đóng cửa lại, Diệp Chân liền ngăn ông ta lại, "Chu tổng thanh tra, không phải ông đang nói chuyện giải ước sao? Tiếp tục đi nha, chuyện này bà Lục chúng tôi đang nói chuyện cô ở đây có phải hơi?" Diệp Chân cười cười, "Tôi có 10% cổ phần trong tập đoàn các ông cũng được coi như là một cổ đông nhỏ đúng không?" "10 10%?" Chu tổng thanh tra bất ngờ lắp bắp hỏi lại, "10%?" Thẩm Vi Nhân không thể tin nổi, "Lúc trước ông tặng cho tôi?" Diệp Trăn hời hợt kể chuyện hôm kết hôn lục lão ra chuyển cho cô 10% cổ phần ra, sau đó lại nói, mọi người tiếp tục đi tôi muốn nghe một chút. Thẩm vi nhân chìm khẩu khí, sắc mặt không tốt, quý công ty cũng không có thông báo qua hôm nay đến để bàn chuyện giải ước cho nên còn chưa kịp chuẩn bị, nếu như quý công ty muốn giải ước với tôi thì chúng ta đành hẹn hôm khác đi. Luật sư của thẩm tiểu thư ở ngay đây, có cần chuẩn bị cái gì nữa không? Luật sư thẩm vi nhân mang đến là một người trầm ổn, khẽ cười nói, bà lục những tư liệu liên quan tới chuyện giải ước tôi cần trở về chuẩn bị nốt. Xin hỏi ông họ gì? Tôi họ Nam, Diệp Trăn bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy. Ông chính là vị luật sư Nam nổi tiếng đó sao? Luật sư Nam khiêm tốn cười nói, không dám nhận. Luật sư Nam thật khiêm tốn, ngài rất có tiếng trong giới danh nhân đó, mỗi vụ án có ngài tham gia không có một vụ nào là thất bại cả. Nhưng mà... Ánh mắt cô nhìn sang thẩm vi nhân, tôi thấy gần đây thân chủ của ông có không ít si căng đan tổn hại đến danh tiếng, luật sư Nam cảm thấy việc này nên giải quyết như thế nào đây? Xịt căng đan, Diệp Trăn cười đưa điện thoại cho luật sư Nam, trên màn hình đều là những xịt căng đan liên quan tới thẩm vi nhân và lục bác xuyên. Luật sư Nam nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn thẩm vi nhân. Chuyện này... Nếu như bây giờ thẩm vi nhân còn không hiểu được ý đồ của Diệp Trăn là gì thì thật đúng là uổng phí mấy năm cô ta lăn lộn trong giới giải trí rồi. Chỉ là một chút xịt căng đan nhỏ để tạo sự chú ý mà thôi, xưa nay tôi sẽ không để ý đến. Cô càng giải thích thì bọn họ sẽ chỉ càng nghi ngờ thêm, Diệp Tiểu Thư chưa từng ở trong giới giải trí, sẽ không rõ những thị phi ở bên trong đâu. Diệp Trăn trầm tư gật đầu. Thẩm tiểu thư nói đây đều là chút xịt căng đan nhỏ, nói cách khác nội dung trên những xịt căng đan này nói cô và chồng tôi lục bác xuyên là thanh mai trúc mã đều là giả sao. Đám người bên ngoài phòng họp bắt đầu nhốn nháo Thẩm vi nhân nói mập mờ. Nếu như diệp tiểu thư muốn biết thì có thể trở về hỏi chồng cô. Tôi đã hỏi anh ấy nói anh ấy và cô cho tới bây giờ đều không phải là thanh mai trúc mã. Cho nên lúc này tôi mới muốn hỏi Thẩm tiểu thư xem chồng tôi có nói thật hay không. Đây coi như là đang đối chất, thẩm vi nhân trầm giọng, đúng là sự thật, xem ra đúng là mấy trang báo này bị chuyện rồi cô và chồng tôi cũng không phải thanh mai trúc mã. Nếu đã là như vậy, đằng sau những nhà báo này viết cô và chồng tôi có tình cảm sâu đậm từ nhỏ, còn thề non hẹn biển, nhưng bởi vì thẩm tiểu thư lập chí muốn lăn lộn ở trong giới giải trí, nói không cầm được danh hiệu ảnh hậu thì thề sẽ không bỏ cuộc nên lục bác xuyên liền si tâm chờ đợi dòng giã nhiều năm, chuyện này cũng là giả sao? Đúng là giả. Bà Lục hoàn toàn không cần để ý tới những bài báo nhỏ này. Hay nói cách khác khi rốt cục cũng đợi được đến lúc sự nghiệp của thẩm tiểu thư bắt đầu khởi sắc nhận được danh hiệu ảnh hậu rồi thì chồng tôi lại bị một con hồ ly tinh nhà giàu mới nổi câu dẫn. Diệp chăn chỉ mình, cũng là giả sao, lòng bàn tay thẩm vi nhân nắm chặt hồ hấp dần nặng nề hơn. Cô ta biết vừa rồi mình vừa phủ nhận tất cả mọi chuyện trước mặt mọi người, không qua bao lâu liền sẽ bị lan truyền đến tai tất cả những người khác. Đến lúc đó lời đồn đại sẽ sụp đổ tất cả những cố gắng thời gian qua cô ta làm ra đều bị uổng phí. Đúng, cũng là giả. Diệp chăn trầm tư gật đầu. Xem ra thầm tiểu thư nói không sai, đám nhà báo đó miệng hồ môn loạn ngữ không có nửa phần đạo đức nghề nghiệp này toàn là bịa đặt đưa tin, đặc biệt lại còn muốn đi bêu xấu người khác. Quả thực rất buồn cười, vì một chút lợi ích nhỏ mà có thể vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp. Tôi biết thầm tiểu thư không thèm để ý tới những lời đồn đãi này, nhưng suy cho cùng thì nó cũng làm ảnh hưởng tới hình tượng của thầm tiểu thư. Mà tôi cũng tin rằng, chắc hẳn là thẩm tiểu thư cũng không muốn dây dưa với người đã vợ như chồng tôi, mang danh tiểu tam đâu đúng không? thẩm vi nhân không nói gì. Như vậy, lúc trước lục ra và thẩm ra là thế giao, mà tôi thấy thẩm tiểu thư và tôi cũng rất có duyên, chuyện này cũng không cần thầm tiểu thư phải đích thân đi giải thích. Chồng cũng đã nói rồi, sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. nếu thầm tiểu thư phải chịu tổn thất gì từ chuyện này thì có thể để luật sư Nam nói chuyện với luật sư của công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không để thầm tiểu thư phải chịu thêm tổn thất nào nữa. Nụ cười trên mặt thẩm vi nhân cứng ngắc còn có thể nghe ra được giọng nói miến rắn miến lợi của cô ta vậy thật tôi đặc biệt cảm ơn bà Lục. Đây là chuyện tôi phải làm nhưng sau này thẩm tiểu thư vẫn phải để ý một chút dù sao nơi nào cũng có những kẻ tiểu nhân như vậy. Cảm ơn bà Lục đã nhắc nhở tôi sẽ cẩn thận. Cô ta lạnh lùng nhìn Diệp Trăn, đáy mắt không có chút nhiệt độ. Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa? Diệp Trăn dịch sang một bên, thẩm tiểu thư đi thong thả. Thẩm vi nhân mặt trầm xuống, nhanh chân đi đến cửa phòng. Chỗ đó có top 5 top 3 đám người lấy cái cớ đi DWC và pha cà phê để vệnh tay nghe lén. Vừa thấy thẩm vi nhân đi ra liền rồn dập mỉm cười xấu hổ tản ra chỗ khác. Diệp Chân nhìn Chu tổng thanh tra không biết đang nghĩ cái gì, cười nói, "Chu tổng thanh tra có lời muốn nói với tôi sao?" "Không có, vậy phiền ngài mau đi xử lý chuyện giải ước với Thẩm Tiểu Thư đi." Chu tổng thanh tra ngượng ngùng gật đầu, rời khỏi phòng họp. Diệp Chân dẫm nhẹ bước chân, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp trở lại tầng 30, giao bút ghi âm trong túi cho Lục Bác Xuyên. "Lục tiên sinh, xem ra anh không có nói dối, lời nói của anh và Thẩm Vi Nhân Thẩm đều khớp." Lục bác xuyên nắm vuốt bút, bút ghi âm vẫn còn hơi nóng trong tay, nhịn không được hỏi tại sao em lại nghĩ ra được nhiều ý tưởng như vậy. Diệp chăn nhún vai, đối phó với loại người như thẩm vi nhân thì phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không thể có một chút sai lầm lầm nào. Thôi, chuyện của thẩm vi nhân kết thúc tại đây có lẽ trong khoảng thời gian này cô ta sẽ không dám bày trò nữa đâu. Kế tiếp em liền giúp anh giải quyết chuyện tuyển nhân viên tổng thanh tra và người phát ngôn. Cô liếc mắt đưa tình với lục bác xuyên. Lục tổng ánh mắt nhìn người của em rất tốt, cứ tin em. Lục Bắc Xuyên tiếp nhận mỹ nhãn của cô thản nhiên nói, "Ừm, có thể thấy được qua cách em chọn chồng." Diệp Chân, Lục tiên sinh anh đúng là không biết xấu hổ. Phần 3 tới đây là hết. chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com.